Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện em là ánh trăng sáng của anh. Chương 71, thời điểm Thẩm Chấp nhận được điện thoại do Bùi Huyền gọi tới là lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng buổi tối, vẫn là vị bác sĩ khi sáng, nhìn cậu trêu ghẹo, bạn gái nhỏ nhà cháu đi rồi à. Thẩm Chấp gật đầu cười cười, đúng lúc điện thoại kêu lên. Cậu cúi đầu nhìn, một dãy số xa lạ, nhưng Thẩm Chấp không giống ngày thường trực tiếp cúp điện thoại mà cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, khi tiếng chuông sắp ngừng cậu ấn nút nghe. Chào cậu thầm chấp, giọng nói bên kia rất dễ nghe, vẫn tiếng thanh lãnh đầy xa cách đó Tôi là Bùi Huyền, mẹ kỷ nhiễm chúng ta có thể nói chuyện không? Có thể nói chuyện không? Đương nhiên, thẩm chấp trả lời lại, người cho cháu địa chỉ, bây giờ cháu qua Không cần cậu là bệnh nhân mà Bùi Huyền không cao ngạo đến mức như vậy, biết rõ người ta không tiện đi lại còn bắt đối phương đi ra ngoài Bà nói, bây giờ tôi tới bệnh viện Bùi Huyền tới rất nhanh Nhanh đến mức như khi gọi điện bà đã đứng ngay dưới lầu rồi, vốn thẩm chấp còn đang tính mở cửa sổ để trong phòng bệnh có chút không khí tươi mát. Cậu vừa đi tới cửa sổ, cửa phòng bệnh phía sau đã mở ra. Vừa quay đầu lại thấy Bùi Huyền đứng ở cửa trong tay cầm theo giỏ trái cây được đóng gói tinh xào. Thẩm chấp đi qua, giọng nói cũng xem như khách sáo kêu một tiếng, cháu chào gì. Bùi huyền đặt giỏ trái cây lên ngăn tủ kế bên giường bệnh xong quay người nhìn lại mắt cá chân cậu rồi chỉ chỉ lên giường bệnh ngồi đi chân cậu không nên đứng trong thời gian dài. Xem ra bùi huyền biết cậu bị thương chỗ nào cho dù giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng cũng được xem như hỏa nhã. Thẩm chấp không hề am hiểu trong chuyện nói chuyện với người lớn, bình thường người lớn mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là thẩm kỳ minh cậu luôn lạnh nhạt chống đỡ cho cùng rước sậu với thẩm kỳ minh còn với bùi huyền thì cậu không biết phải dùng thái độ như thế nào. Hiển nhiên cuộc nói chuyện này sẽ không phải cuộc trò chuyện vui vẻ Hoặc nói đây hẳn là hồng môn yến Nhưng người trước mặt là mẹ kỷ nhiễm Là người mẹ sinh ra cô nuôi cô 17 năm Thậm chí cậu có thể tìm được bóng dáng kỷ nhiễm từ trên mặt bùi huyền Bộ dáng hai người lúc im lặng suy nghĩ vô cùng giống nhau Trong lòng thầm chấp thở dài một hơi Mặc kệ bùi huyền nói gì cậu đều sẽ chịu đựng Dù sao cũng tại cậu tính lừa mất con gái bảo bối mà người ta chăm sóc nuông chiều 17 năm Bùi Huyền hỏi trực tiếp cậu với Nhiễm Nhiễm là bạn cùng bàn. Câu hỏi thứ nhất không quá mức sắc bén. Thẩm Chấp gật đầu, vâng. Qua năm mới chắc kình Nhiễm sẽ không về trường học kia nữa, con bé sẽ ở lại Dương Châu. Câu thứ hai giống như một quả bom ném vào lòng Thẩm Chấp khiến trái tim cậu nổ tung chia năm xẻ bảy. Nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy đây đúng là phong cách của Bùi Huyền. Cậu không khỏi cười khổ một tiếng. Thẩm Chấp cúi đầu, khẽ hỏi người có hỏi qua ý muốn của cô ấy không? Bùi huyền cười lạnh trẻ con quả nhiên là trẻ con. Ở cái tuổi này của bọn họ vẫn luôn cảm thấy cha mẹ phải cho họ quyền được quyết định chuyện của mình, nhưng chính bản thân họ cũng hiểu được ngay từ đầu mình đã không có quyền tự lựa chọn rồi. Bà bình thản nói, tôi không cần hỏi ý nó, chỉ cần ý của tôi là đủ rồi. Thẩm chấp nhìn ra được bùi huyền thuộc kiểu người cường thế, việc bà muốn làm bà sẽ không thèm quan tâm tới quá trình chỉ cần đạt được mục đích bà không cần hỏi và cũng sẽ không hỏi ý kiến của cô. Thẩm chấp gật đầu cậu biết cậu không thể nào thuyết phục được bùi nguyện. Cậu nhàn nhạt nói có lẽ người cảm thấy cháu còn nhỏ tuổi nên không xác định được tính chất vấn đề hoặc là nói tuổi như chúng cháu không nên suy tính đến chuyện tình cảm. Nhưng cháu chỉ muốn nói cho người biết nếu người nhất định bắt nhiễm nhiễm ở lại Dương Châu thì cháu tôn trọng quyết định của người. Cháu sẽ chờ cô ấy chờ tới khi chúng cháu đủ tuổi tự quyết định. Bùi huyền cảm thấy xem ra người trước mặt không hề sợ lời bà nói, bà cười lạnh cậu cho rằng cậu còn có thể gặp mặt con gái tôi nữa sao? Tôi hiểu con gái tôi, con bé không phải người dễ dàng, chủ động. Cho dù không nói tôi cũng biết giữa hai đứa ai là người chủ động. Vốn tôi không nên nói những lời này với cậu, dù sao cậu cũng không phải con tôi nên tôi không có tư cách dạy bảo cậu. Nhưng cậu cần phải hiểu chuyện bây giờ cậu cần làm là gì? Tôi nghe Nhiễm Nhiễm nói thành tích học tập của cậu rất tốt cho nên tôi càng không thể để hai đứa tiếp tục đi sai hướng nữa, không cần ỉ vào tư bản của mình bây giờ mà tiếp tục làm bậy. Thẩm chấp nầng đầu gì cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của Nhiễm Nhiễm. Bùi huyền hít sâu một hơi, vốn bà cho rằng chỉ cần làm kẻ xấu thì có thể giải quyết được nhưng xem ra bà vẫn nên nói rõ ràng hơn nữa. Sáng nay nhìn thấy bọn họ xong, Bùi huyền đã cho Kevin đi điều tra. Kỷ niệm nói cậu nhóc đó đứng nhất trường họ cho nên chuyện này rất dễ điều tra. Lúc Kevin đưa tài liệu cho bà thì Bùi huyền mới biết được thân thế cậu thiếu niên này rắc rối cỡ nào. Bà không hề xa lạ với tập đoàn hàng trì, ra thế đứa nhỏ này không tệ. Nhưng đây cũng là nguyên nhân bà tới bệnh viện. Đúng tình cảm thời niên thiếu đều như có như không, nói không chừng chỉ nói một câu cũng làm cho người người ẩm ý chia tay hoặc chỉ cần lúc thi vào trường đại học chọn trường khác nhau đều có thể khiến bọn họ đường ai nấy đi. Nhưng Bùi Huyền làm việc vẫn luôn dứt khoát, bà không thể đánh cuộc vào những ngộ nhỡ kia, dù sao cũng không phải không có người yêu nhau từ trung học đi đến cuối cùng. Bùi Huyền không thể chơ mắt nhìn họ đi tiếp được, bà mở miệng nói tôi phản đối hai đứa không phải chỉ vì lý do bây giờ hai đứa còn nhỏ tuổi cũng không phải chỉ vì chuyện học tập, mà là gia đình cậu, sự việc kế tiếp như ban nãy kỳ nhiễm len lén chuồn ra ngoài đúng lúc gặp cảnh này. Cô vừa thất vọng vừa khổ sở cho dù Bùi Huyền mượn danh vì muốn tốt cho cô nhưng kỷ nhiễm không thể nào chấp nhận được. Lúc cô gào ra cô còn cảm thấy hổ thẹn vì mẹ Bùi Huyền đứng đối diện chấn động. Ánh mắt bà không tự giác được trợn to nhìn kỷ nhiễm hiển nhiên bà chưa từng nghĩ tới kỷ nhiễm sẽ nói với bà như vậy. Ngay cả chính bản thân kỷ nhiễm cũng chưa từng nghĩ tới. Từ nhỏ kỷ nhiễm đã bị bà quản thúc thói quen luôn nghe theo sắp xếp của bà, huống chi tính cách Bùi Huyền lại cố chấp nói một không nói hai, ngay cả lúc kỷ khánh lễ và bà ly hôn cũng chưa từng nói với bà như vậy. Thế mà kỷ nhiễm vẫn luôn nghe lời lại vì một thiếu niên mà nổi giận với bà. Hai mẹ con đều kinh ngạc chấn động nhất thời cả phòng bệnh rơi vào yên tĩnh. Cuối cùng Bùi Huyền nhìn cô chậm rãi mở miệng chuyện mẹ hối hận nhất đó chính là để con chọn ba con. Con xem đi, không quá nửa năm mà con đã biến thành bộ dạng gì rồi. Kỷ nhiễm nhìn bà trong mắt cũng là thất vọng. Cô mở miệng, giọng nói nghẹn ngào khổ sở gần như sụp đổ không chỗ trốn. Mẹ con nghĩ tới, người bệnh trong miệng mà mẹ nói kia đối với mẹ chỉ một người xa lạ, mẹ không thèm để ý. Nhưng đó lại là mẹ anh ấy, là sự tồn tại mà mỗi lần anh ấy nghĩ tới đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Giống như mẹ đối với con vậy. Mỗi người mẹ đều không giống nhau, như Bùi Huyền đối với Kỷ Nhiễm vậy, cho dù Bùi Huyền đưa ra rất nhiều yêu cầu với cô, cố chấp độc tài thu xếp mọi chuyện của cô khiến cô hít thở không thông. Nhưng mỗi lần bà đi công tác về, nếu cô đã ngủ thì ngày hôm sau tỉnh dậy cô sẽ thấy món quà để trên tủ đầu giường. Là do lúc Bùi Huyền về nhẹ nhàng vào phòng cô rồi để ở đó. Lúc đưa cô đi dạo phố nhìn kỷ nhiễm thử quần áo nét mặt bà sẽ lộ ra sự vui vẻ Mặc dù vẻ mặt ấy chỉ thoáng qua chốc lát nhưng kỷ nhiễm vẫn có thể thấy được Nhờ những ký ức nhỏ bé đó nên cho dù Bùi huyền có nghiêm khắc với cô thế nào Thì cô vẫn sẽ mềm lòng tin tưởng đến cuối cùng chỉ do bà yêu thương mình mà thôi Cho nên ở trong lòng cô Bùi huyền là sự tồn tại vừa nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng ấm áp Nhưng cách Bùi huyền làm bây giờ khiến cô không thể nào tiếp nhận được Bùi huyền đứng đối diện như bị câu giống như mẹ đối với con vậy, làm kinh ngạc quan hệ giữa hai mẹ con trước giờ đều không phải kiểu mở lòng nói ra suy nghĩ với nhau. Hầu như bùi huyền chưa từng nghe thấy kỷ niệm nói qua một câu kiểu con yêu mẹ kỷ niệm không giống những cô bé bình thường khác luôn ỉ lại quá mức vào mẹ. Thế mà bây giờ bà lại có thể cảm giác được sự ỉ lại và nhớ nhung của kỷ niệm đối với bà. Bùi huyền mở miệng lần nữa. Nhưng lần này đã không còn lạnh lùng cứng rắn Mang theo ý giải thích nhiễm nhiễm Có lẽ con không đồng ý cách làm của mẹ Nhưng mẹ không hối hận Hai đứa không thích hợp con không hiểu gia đình cậu ấy Không hiểu xuất thân của cậu ấy Mà con cứ chui đầu vào Mẹ không thể chơ mắt nhìn con đi nhầm đường Đường đúng là gì kỳ nhiễm nhìn bà cười tự diễu Đương nhiên cô biết con đường đúng đắn Trong mắt Bùi Huyền là gì Bởi đời trước cô vẫn luôn đi trên con đường đó Không đi sai một bước Mỗi bước đều theo kế hoạch bà định sẵn Hốc mắt kỳ nhiễm đẫm lệ, đôi mắt đen tuyền bị một tầng nước mắt che đầy. Cô nói, có lẽ mẹ không tin nhưng con từng đi qua con đường đó, đi qua con đường đúng đắn như lời mẹ nói, trong lòng không có gì khác ngoài học tập công việc không bị bên ngoài can thiệp vào. Mẹ có biết không, nó không hề hạnh phúc, con đường mẹ nói không hề hạnh phúc, đêm khuya cô mở danh bạ điện thoại ra không thấy một người nào có thể nói chuyện. Không bạn bè, không người trong lòng, không biết hóa ra lúc toàn tâm toàn ý thích một người lại có thể hạnh phúc đến vậy Cho dù chỉ cần hai người cùng uống một ly trà sữa thôi vẫn cảm thấy ngọt ngào Ngọt đến mức cô không muốn đi con đường chính xác kia nữa Cô đã nhìn thấy tương lai khi chỉ có một mình cho nên bây giờ cô muốn đi cảm thụ một tương lai khác tương lai của cậu với cô Cô muốn biết tương lai này khác nhau thế nào Bùi huyền không muốn tiếp tục tranh chấp với kỳ nhiễm ở trước mặt thẩm chấp nữa cho nên bà quyết định kết thúc tính đưa kỳ nhiễm về nhà. Kỳ nhiễm nhìn thẩm chấp từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng ngồi trên giường bệnh yên tĩnh nhìn cô. Cô hỏi, mẹ con có thể nói vài câu với anh ấy không? Ánh mắt bùi huyền phức tạp nhìn thẩm chấp tối nay bà có buồn bực có lạnh lùng và cũng có ái náy. Lời kỳ nhiễm nói quả thực khiến bà hơi xúc động, là một người mẹ mà bà lại nói như vậy với cậu quả thực quá mức tàn nhẫn. Bởi vậy người từ trước đến nay chưa từng lui bước lại khẽ nói, mẹ xuống lầu chờ con. Bùi huyền đầy cửa rời khỏi tiếng giày cao gót pha chạm với mặt đất dần dần đi xa. Kỳ nhiễm nhìn thầm chấp ánh mắt cậu vẫn rơi trên người cô, vẻ mặt dịu dàng quyến luyến, được rồi, nhanh về nhà đi, muộn lắm rồi. Kỳ nhiễm không ngờ cậu nói với mình những lời này, cao mày tính mở miệng nhưng không nói thành lời cô hít nhẹ mũi một cách hỏi anh không muốn nói gì với em sao. Hỏi xong lại cảm giác như ý gì khác nên bổ sung thêm, nếu anh giận thì anh có thể nói với em, có thể mắng em. Nhưng anh yên tâm, về sau không một ai được nói anh như vậy, dù mẹ em cũng không được. Thẩm chấp nhìn cô, không nói chuyện, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế. Lúc này trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất thật may mắn khi người cậu thích là kỷ niệm. Đều nói cuộc đời con người dài như vậy, quá trình trưởng thành của một người luôn thay đổi không ngừng. Nhưng mà kể kỷ nhiễm lúc đầu cậu gặp hay bây giờ thì cô vẫn là ánh mặt trời nhỏ có trái tim mềm mại. Thẩm chấp đứng lên giang hai tay, khóe miệng nhách lên cười, nhiễm nhiễm tới đây. Kỷ nhiễm đi qua, thẩm chấp vòng tay ôm cô vào lòng, gương mặt cậu khẽ lướt qua mặt cô, giọng dịu dàng, nhiễm nhiễm anh buồn nhưng anh không giận. Nói câu đó xong thẩm chấp buông cô ra, ánh mắt hai người nhìn nhau. Thẩm chấp nói, lời mẹ em nói là sự thật cho dù bà ấy không nói thì nó vẫn tồn tại. Quả thật mẹ anh là người bị bệnh tâm thần, anh không dám đảm bảo đây có phải bệnh di truyền hay không, có di truyền cho anh không. Cho nên em đừng thất vọng với mẹ em, bà ấy chỉ nói sự thật mà thôi. Sự thật mà ngay cả cậu cũng đang trốn tránh. Kỷ nhiễm liều mảng lắc đầu, nước mắt cô rơi xuống, vừa rồi dù cãi nhau với bùi huyền cô cũng không cho phép mình khóc. Nhưng bây giờ cô lại khóc, bởi vì đau lòng, thế giới không đối xử tốt với cậu, người bên cạnh cô tổn thương cậu nhưng giờ khắc này cậu còn muốn an ủi cô, nước mắt kỳ nhiễm rơi trên vai cậu, rõ ràng đang mặc áo bệnh nhân nhưng nước mắt giống như xuyên thấu qua lớp áo dày làm ra cậu nóng cháy. Kỳ nhiễm nghẹn ngào bật khóc, cô ôm cô cậu, cậu, lắc đầu nói anh tốt lắm, anh vẫn luôn tốt mà. Đột nhiên kỳ nhiễm rất muốn trở lại năm 27 tuổi lần nữa, bởi vì khi đó mặc dù thầm chấp lạnh lùng kiêu căng nhưng anh vĩnh viễn luôn có thể kiêu ngạo, anh không cần lo lắng những tổn thương người khác gây ra cho anh. Anh của khi đó. Không ai có thể tổn thương tới. Trong lòng cô vẫn rất đau, rốt cuộc thẩm chấp 27 tuổi kia đã phải trải qua những chuyện như thế nào mới có thể đi tới như vậy. Là tổn thương và chửi bới như thế nào mới biến anh thành người đàn ông kiêu ngạo dựng lên những tường đồng vách sắt phòng hộ bản thân mình. Vốn thẩm chấp muốn an ủi cô nhưng không ngờ lại làm tiếng khóc của cô gái nhỏ càng lớn hơn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào lòng cậu cứ như cơn mưa xối xả. Như có ai đó đang bóp chặt tim cậu, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Cậu giữ mặt cô chóp mũi chạm chóp mũi cô, giọng khàn khàn, nhiễm nhiễm, anh vẫn luôn cảm thấy anh không phải một người may mắn. Hai chữ may mắn này giống như trời sinh đã không có quan hệ gì với anh vậy. Nhưng đột nhiên anh lại phát hiện ra anh không hề bất hạnh. Cậu tạm dừng một chút, trên mặt là nét cười, cho dù nhạt vẫn có thể cảm nhận được nụ cười này đến từ đáy lòng. Tất cả sự may mắn của anh chỉ để gặp được em. Cô gái nhỏ của cậu như một chiến sĩ vậy, vĩnh viễn hò hét cổ động vì cậu. Trường 72, kỳ nhiễm đi xuống không thấy bùi huyền chỉ thấy Kevin đứng ngay đại sảnh hiển nhiên đang chờ cô. Thấy kỷ nhiễm đi qua Kevin khẽ gật đầu cô nhiễm bùi tổng kêu anh đưa cô qua. Kevin thấy hốc mắt kỳ nhiễm đỏ bừng chỉ im lặng không nói gì trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù anh ta không nghe bùi huyền nói gì nhưng lấy hiểu biết của anh ta với bùi tổng chỉ sợ lời nói không dễ nghe. Kỳ nhiễm đi theo Kevin tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, dừng lại bên cạnh xe bùi huyền, Kevin thay cô kéo cửa phía sau tay lái phụ, nói cô nhiễm, lên xe thôi. Cảm ơn, kỳ nhiễm gật đầu, mà kệ khi nào sự lễ phép của cô cũng không thiếu. Sau khi lên xe thấy bùi huyền đang ngồi bên kia, đèn ở bãi đỗ xe mờ tối thêm vào đó trên cửa kính xe còn dán lấp ngăn ánh sáng nên cả buồng xe đều rơi vào bầu không khí yên tĩnh tối đen. Rất nhanh, xe chạy khỏi bãi đỗ xe bệnh viện. Kỷ Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ buổi tối Dương Châu luôn náo nhiệt nhất cả đường phố đều như mây ngũ sắc nối liền nhau tạo thành biển cả sắc màu xe không ngừng chạy về phía trước ánh đèn đường lần lượt thay đổi như phát họa những đoạn ngắn trong phim cổ điển đến cùng vẫn là Bùi Huyền nhịn không được bà không phải người thiếu kiên nhẫn nhưng trong chuyện này khiến bà có cảm giác như thoát khỏi tầm kiểm soát của mình đây là chuyện Bùi Huyền không thể chấp nhận được bà nhìn Kỳ Nhiễm nói thẳng Nhiễm Nhiễm mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa. Không phải tại hai đứa con nhỏ tuổi mà không đồng ý, sau này cũng sẽ không đồng ý. Chờ con trưởng thành, học đại học thì có thể nói chuyện yêu đương, lúc đó mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng cậu ta không thể thẩm chấp không được. Kỷ nhiễm vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài như cũ. Bùi huyền luôn là người chỉ nói kết quả, khinh thường giải thích với người khác nhưng lần này bà vẫn kìm nén tính tình lại nói nguyên nhân cho dù cậu ta không di truyền bệnh tâm thần của mẹ mình vậy con có biết gia đình cậu ta thế nào không? Sau này tập đoàn Hằng Trì sẽ biến thành đấu trường, ông cụ thẩm có 3 người con trai, về sau không thể tránh khỏi chuyện tranh gia sản. Không phải Bùi Huyền nói quá quả thật tập đoàn Hằng Trì là tập đoàn rất lớn khiến người khác hâm mộ nhưng dòng họ người sáng lập ra tập đoàn Hằng Trì lại khổng lồ. Bao nhiêu năm nay đã có biết bao bài báo về chuyện tranh gia sản, có rất nhiều tấm gương phía trước rồi. Dùng đấu trường để hình dung cũng không đủ. Bùi Huyền nói lời thấm thía con thì khác con là con gái duy nhất của mẹ, là người thừa kế duy nhất của mẹ. Tương lai cả nhà họ bùi đều thuộc về con, còn cả bên cha con nữa, cho dù ông ta không đáng tin nhưng những thứ thuộc về con sẽ không ai cướp được. Nhiễm nhiễm, cuộc đời con người có nhiều khả năng, cuộc đời này của con có thể trôi chảy không cần gặp bất kỳ chuyện gì phiền não. Không thể không nói, mỗi chữ bùi huyền nói đều chính xác. Kỷ nhiễm xuất thân là con cưng của trời, cô là con gái một nên không ai có thể tranh với cô, mà kệ nhà họ bùi hay nhà họ kỳ thì hơn phân nửa đều để lại cho cô. Cô sẽ không vì tiền mà buồn giàu, không cần phải tranh chết đi sống lại với người khác. Sở dĩ bùi huyền quản công nghiêm khắc như vậy, đơn giản chỉ vì không muốn cô trở thành tên ăn chơi chát táng. Rốt cục kỷ nhiễm mở miệng, cô hỏng khan khan, giọng nói không còn mềm mại ngọt ngào như bình thường mà lại trầm thấp khan khan như bị thủy tinh cứ qua, nhưng thầm chấp không muốn tranh những thứ đó anh không muốn tranh. Cậu đã từng nói với cô cậu không cần đồ của nhà họ thẩm. Cô mới nói xong đã nghe bùi huyền hư lạnh hiển nhiên đang cười nhạo vì sự ngây thơ này, bà nói cậu ta không tranh nhưng ba cậu ta có thể không tranh sao. Ba cậu ta chỉ có đứa con trai duy nhất là cậu ta, cho dù quan hệ ba con không tốt thì đánh gãy xương cốt vẫn còn gân. Huống chi nếu thực sự cậu ta không có gì cả vậy dựa vào cái gì mẹ phải bằng lòng giao con gái mẹ cho cậu ta. Kỷ nhiễm quay đầu nhìn qua phía bà, có má bùi huyền đã bị bóng đêm che mất chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ, vừa cứng rắn lại vừa lạnh lẽo. Đột nhiên cô phát hiện cứ bàn về vấn đề này sẽ đi vào ngõ cụt Nếu thẩm chấp muốn lấy đồ nhà họ thầm thì tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong trận tranh đấu kia Bùi huyền không muốn để kỷ nhiễm bị cuốn vào trong cục diện phức tạp hỗn loạn này Nhưng nếu cậu không cần những thứ đó vậy sẽ trở thành người hai bàn tay trắng Bùi huyền lại càng không thể cho kỷ nhiễm ở cùng với thầm chấp Nói ngắn lại có thể quy kết thành một câu Hai người họ không được Kỷ nhiễm rớt khoát không mở miệng nói chuyện nữa Còn muốn về nhà ông bà nội Kỳ nhiễm nhìn phương hướng xe chạy liền mở miệng nói, tài xế nhìn qua Kevin đang ngồi chỗ phụ lái, hiển nhiên không biết phải làm như thế nào, Kevin chỉ có thể quay đầu nhìn qua Bùi Huyền đang ngồi phía sau. Bùi Huyền nhàn nhạt nói, đưa con bé qua đó. Cuối cùng xe chạy tới bên ngoài biệt thự nhà ông bà nội thì dừng lại, thấy Kỳ nhiễm xuống xe Bùi Huyền liền nói, nếu để mẹ phát hiện ra hơn nửa đêm con còn chạy ra ngoài thì mẹ cũng không ngại trông giữ con ở bên cạnh đâu. Kỷ nhiệm biết bùi huyền nói được làm được cũng hiểu chuyện buổi tối mà mình chạy ra ngoài không thỏa đáng lắm nên gật đầu bày tỏ đồng ý. Thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến ngày 29 tháng chạp. Hôm nay ông nội kỳ kéo kỷ nhiễm cùng nhau viết câu đối từ nhỏ kỷ nhiễm đã bắt đầu học thư pháp nên viết bút lông rất tốt. Hàng năm cô đều viết câu đối cho cả hai nhà. Người già không thích những câu đối xuân sặc sỡ bán bên ngoài chỉ thích kiểu tự tay viết thế này. Hôm nay ông nội tự mình mài mực cho cháu. Ông cụ kỳ vô cùng hăng hái. Ăn sơm chưa xong hai ông cháu bắt đầu bận rộn Bà nội kỳ và kỳ nhiễm bận việc cắt giấy viết câu đối còn ông cụ kỳ đi lấy thỏi mực mà ông cất giữ mang ra. Chẳng qua trước khi mài mực ông nhìn nó chăm chú thật lâu, xem ra cực kỳ không nỡ. Bà nội kỳ không nhịn được mở miệng châm chọc ông nội cháu không nỡ lấy mấy bảo bối này ra đó mà. Kỳ nhiễm biết ông nội có thói quen cất giữ mấy loại này, hơn nữa còn có thỏi mực thời Minh Thanh giá trị xa xỉ Cô không ngờ chỉ viết câu đối xuân thôi mà ông nội lại lấy thỏi mực này ra. Cô mở miệng nói, hai ông nội lấy mực nước bình thường thôi, nếu ông không nỡ vậy cứ cất đi. Ai ngờ ông cụ phụng phịu nói thẳng, cất làm gì, mua mấy thứ này không phải để bán, đương nhiên phải dùng thì mới thể hiện giá trị của nó. Kỷ niệm gật đầu, hiển nhiên ông cụ còn thông suốt hơn cô nhiều. Vì thế ông bà cháu ba người cùng cắt giấy, mai mực dùng hết buổi chiều để viết xong những câu đối gián xung quanh biệt thự kỷ nhiễm còn đặc biệt viết thêm một phần rồi kêu lái xe đưa tới nhà ông bà ngoại Người lớn hai bên cô sẽ không chậm trễ bên nào Kỷ nhiễm chụp mấy bức ảnh gửi cho thẩm chấp mặc dù mấy ngày nay họ không gặp mặt nhau nhưng thẩm chấp còn chưa rời khỏi Dương Châu Vốn Thẩm Kỳ Minh có gọi điện thoại thúc giục cậu về thành phố B nhưng cậu trực tiếp gửi qua cho Thẩm Kỳ Minh tờ bệnh án làm Thẩm Kỳ Minh thật sự sợ chân cậu có vấn đề nên không thúc giục nữa. Lúc Kỳ Nhiễm gửi ảnh qua thì đúng lúc Thẩm Chấp đang dán câu đối ở nhà mình. Cậu cuộn ống tay áo lên một nửa cầm điện thoại di động đang để trên bàn trà rồi cúi đầu nhìn những bức ảnh Kỳ Nhiễm gửi qua. Mấy tấm ảnh đều là câu đối do cô viết hiển nhiên cô đang đắc ý. Đặc biệt gửi qua để khoe với cậu tâm trạng thầm chấp không tệ cười khẽ ngón tay thon dài lướt trên bàn phím đến khi bên cạnh có bàn tay mềm mại duỗi tới xả tay áo cậu xuống cậu có chút kinh ngạc nhìn nguyên sinh thấy bà đang cúi thấp đầu dịu dàng thả tay áo cậu xuống gọn gàng nói thầm như vậy sẽ lạnh trong lòng thầm chấp ấm áp dịu dàng hỏi mẹ mẹ vẽ tranh xong rồi sao nguyên sinh vẫn luôn thích vẽ tranh bác sĩ cũng có nói qua vẽ tranh có lợi cho bệnh tình của bà nên thầm chấp đặc biệt mời cho bà một giáo viên dạy vẽ Bây giờ bà đã có thể tự mình vẽ tranh rồi. Trong nhà có chuẩn bị phòng vẽ tranh cho bà. Nguyên sinh gật đầu, bà tò mò nhìn qua di động thẩm chấp phát hiện cậu đang nhắn tin với người khác. Hơn nữa bà con nhanh mắt nhìn thấy hai chữ nhiễm nhiễm. Là cô bé à? Nguyên sinh nhẹ nhàng hỏi. Mấy năm nay thẩm chấp ít khi về Dương Châu, lúc trước thu xếp cho họ đều dùng tiền bạc nhà họ thẩm. Ông bà ngoại còn ái náy trong lòng cảm thấy bản thân mình vì tiền mà đưa cháu ngoại cho người khác. Mặc dù người khác chính là ba cậu, sau đó bởi vì trình cối tới Dương Châu Quậy một trận, lần đó Nguyên Sinh bị kích thích không hề nhẹ. Kể từ đó số lần thầm chấp trở về càng thiếu thế nên lần nghỉ đông này cậu về nhà làm ông bà ngoại vui mừng muốn hỏng. Hai vợ chồng già ngày ngày đều bận rộn hấp bánh bao chiên thịt viên, trên bàn ăn luôn có 5-6 món ăn. Còn Nguyên Sinh, mấy năm nay bệnh tình của bà đã từ từ ổn định lại, không dễ cáu giận như lúc trước cũng không giống như trước đây không thèm để ý tới người khác nữa. Lần này thẩm chấp về bà luôn vội trước vội sau. Thẩm chấp không nói cho họ nghe chuyện mình nằm viện 2 ngày, lừa gạt họ nói nhà họ thẩm có việc. Ai ngờ vừa về nhà Nguyên Xanh là người đầu tiên phát hiện ra tư thế cậu đi đứng không thích hợp cho dù chính cậu đã cố gắng đi thật tự nhiên. Lúc Nguyên Xanh kéo ống quần cậu lên thấy chỗ bị bầm tím dọa người kia liền rơi nước mắt. Thậm chí còn chủ động yêu cầu cùng đi siêu thị mua đồ với bà ngoại bởi vì bị bệnh cho nên bà vẫn luôn kháng cự đến những nơi đông người. Lần này không những bà đi siêu thị với bà ngoại mà sau đó còn cảm thấy xương không tươi ngon nên hôm sau lại chạy tới chợ để mua. Thẩm chấp thấy bà vì mình vội trước vội sau thì đột nhiên cảm thấy cho dù từ nhỏ có bao nhiêu người kêu cậu là con trai người bị bệnh thần kinh cầu cũng chưa từng oán hận nguyên xanh Từ đầu đến cuối cậu chỉ quan tâm bà. Nhiễm nhiễm nói đúng, bà là sự tồn tại mà mỗi lần nhắc đến trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy mềm mại ấm áp. Thấp chấp gật đầu kết quả nguyên sinh lại có chút hứng phấn, nhỏ giọng nói là cô bé con thích à. Cậu nhìn nguyên sinh, năm tháng đối xử tốt với bà cho dù bà bị bệnh thì mỹ mạo chưa từng biến mất ngược lại còn giữ được vài phần ngây thơ thuộc về thiếu nữ. Bà không thích người khác động vào tóc bà cho nên nhiều năm qua đã nuôi được mái tóc dài đen mượt. Lúc này bà đang nghiêng người tới nhìn di động trên tay cậu, mái tóc đen dài như thác kia cực kỳ xinh đẹp thanh túng. Thẩm chấp không ngờ bà hỏi trực tiếp như vậy, nhưng bởi vì bà hỏi nên cậu không muốn lừa gạt bà liền gật đầu nói, vâng, phải Nguyên sinh vô cùng phối hợp che miệng lại, vui vẻ nói, là cô bé mà tiểu cảnh thích Bà vẫn có thói quen gọi cậu là tiểu cảnh, Nguyên cảnh, về sau có cơ hội con đưa em ấy tới chào hỏi mẹ Thẩm chấp híp mắt trong mắt không kìm nén được hạnh phúc Nguyên sinh nhìn cậu tiểu cảnh luôn im lặng ít nói, bà ít khi nhìn thấy tiểu cảnh vui vẻ như vậy Từ nhỏ đến lớn, dường như chỉ có năm khi tiểu cảnh quen biết một cô gái nhỏ, người bạn đầu tiên của cậu, người bạn đã bảo vệ cậu khi đó lúc cậu nhắc tới cô bé kia trong mắt như phát sáng và nó cũng chói mắt như bây giờ. Đột nhiên Nguyên Sinh lắc đầu con thích là được mẹ không gặp đâu. Thẩm chấp kinh ngạc nhìn nét mặt bà đột nhiên thay đổi cậu biết Nguyên Sinh sẽ không phản đối chuyện cậu thích ai, bằng không bà cũng sẽ không cười tít mắt thảo luận chuyện này với cậu. Ngay lúc cậu muốn cẩn thận hỏi lại thì đột nhiên Nguyên sinh cầm bàn tay cậu nghiêm túc dặn dò, về sau tiểu cảnh đừng đưa người trong lòng tới gặp mẹ, nhất định không được đưa. Thẩm chấp cúi đầu nhìn bàn tay bà đang nắm chặt tay cậu nhỏ mảnh trắng nõn nhưng sức lực rất lớn. Vì sao, trong lòng thẩm chấp có suy đoán mơ hồ nhưng vẫn hỏi ra tiếng. Nguyên sinh lắc đầu, mẹ là người bệnh, không thể để người khác biết con có người mẹ như vậy. Bộ dáng Nguyên sinh như đứa trẻ phạm sai lầm không dám ngẩng đầu nhìn cậu, lúc nào bà cũng cảm thấy mình có lỗi với Tiểu Cảnh. khi còn bé bởi vì bà mà không ai bằng lòng chơi với cậu, bởi vì bà là kẻ điên trong miệng người khác. vì bà cậu bị người ta cười nhạo, bị người ta khinh thường. bà vừa nói vừa lắc đầu như sợ thẩm chấp không nghe lời bà. trong mắt thẩm chấp vô hạn bi thương, vì Nguyên Sinh cũng vì cậu. cậu ôm chặt Nguyên Sinh, vốn Nguyên Sinh có một bụng lời muốn nói liền yên tĩnh lại. Thẩm chấp ôm lấy bà mới phát hiện ra Nguyên sinh lại gầy yếu đến thế, cho dù bà bị bệnh nhưng luôn dùng hết toàn lực muốn thư tốt cho con mình. Không sợ, không sợ em ấy biết, cô gái mà con thích đều biết tất cả mọi chuyện. Thẩm chấp khẽ vuốt lưng cho bà, vỗ về bà cậu cười nói, cô ấy còn nói mẹ là sự tồn tại ấm áp trong lòng con mỗi khi nhắc đến. Nguyên sinh yên lặng nghe cậu nói những lời này. Thật tốt, thật tốt. Nguyên sinh ở trong lòng thầm chấp nhỏ giọng nói, đến cuối cùng bà còn nói tiêu cảnh thật tốt khi con thích một cô bé như vậy. Thích một người chính xác, may mắn biết bao. Nguyên sinh vì yêu sai người nên phí hoài cả đời, làm con bà trải qua cuộc đời vất vả như vậy. Đêm trừ tịch đêm 30 cuối cùng kỳ khánh lễ cũng được đưa Giang lợi khởi và Giang nghệ vào ở nhà họ kỳ. Cho dù Giang lợi khởi đang mang thai nhưng luôn vội trước vội sau, bộ dáng như bà chủ. Bà nội kỳ không nói gì. Còn kỷ nhiễm chưa ba cô tới nhà ông bà ngoại ăn cơm rồi cơm chiều mới về bên này ăn. Hai bên không thể để xuống bên nào. Đến buổi tối tất cả mọi người đều không lên lầu ngay mà ngồi dưới phòng khách xem tivi. Chẳng qua kỷ nhiễm muốn gọi điện cho thẩm chấp nên lên lầu một chuyến. Chờ tới khi cô từ phòng đi ra đúng lúc gặp Giang Nghệ cũng từ phòng cô ta bước ra, phòng hai người nằm đối diện nhau. Ai ngờ điện thoại Giang Nghệ đang cầm trong tay lại rơi xuống chân kỷ nhiễm. Kỷ nhiễm cúi đầu nhìn xuống, vốn đang tính rời đi nhưng lúc cô nhìn thoáng qua cuộc trò chuyện đang hiển thị trên màn hình thấy tên mình, vì thế cô khom lưng nhặt di động lên. Sau đó nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình. Đây là cuộc đối thoại giữa Giang Nghệ và một người đàn ông. Đối phương em cho anh số kỷ nhiễm đi. Giang Nghệ không trừ phi anh xin em. Đối phương xin em. Giang Nghệ thuận tiện mua cho em cái túi. Đối phương mua mua mua em về anh mua cho em ngay. Giang Nghệ em muốn anh mua ngay bây giờ. Đối phương anh nói chuyện vẫn luôn giữ lời. Lần trước em mật báo cho anh để anh ngẫu nhiên gặp cô ấy rồi anh cũng mua cho em cái túi đấy thôi. Kế tiếp chính là một dãy số, số điện thoại của kỷ nhiễm. Giang Nghệ thấy cô nhìn cuộc trò chuyện bèn bổ nhào qua cấp điện thoại về cả giận nói. Sao cô không có chút tố chất nào vậy, lại đọc tin nhắn của người khác. Giang Nghệ vội vàng thoát khỏi giao diện tin nhắn. Kỷ nhiễm lạnh lùng nhìn cô ta trong đầu đột nhiên nhớ tới một người thẩm Việt. Hóa ra ngày đó thẩm Việt gặp cô ở thiên không không phải ngẫu nhiên mà do người nào đó cố ý mật báo cho gã. Thẩm Việt đúng không, kỷ niệm chán ghét nhìn Giang Nghệ cô thật sự không ngờ Giang Nghệ to gan đến vậy. Giang Nghệ còn đang cố chấp chối lại kiểu có chết cũng không nhận, mày đang nói gì vậy, thẩm Việt gì tao không biết. Nói xong cô ta không tính xuống lầu nữa mà chuẩn bị chạy về phòng mình. Kỳ nhiễm đi lên trước vài bước ngăn cô ta đang chuẩn bị đóng cửa phòng lại, lạnh lùng nhìn cô ta, không biết à, được vậy bây giờ cô xuống lầu với tôi. Để ba xem việc bẩn thỉu mà cô làm. Giang nghệ thật sự sợ hãi tính đóng cửa phòng lại rồi xóa hết tin nhắn nói chuyện đi. Chỉ cần không còn tin nhắn thì kỳ nhiễm chỉ nói miệng không có chứng cứ cô ta không nhận là được. Cô ta mở điện thoại ra chuẩn bị xóa sạch tin nhắn nói chuyện nhưng làm sao kỳ nhiễm có thể trơ mắt nhìn cô ta làm như vậy được. Hai người bắt đầu cướp đoạt kỷ nhiễm nhấc chân dẫm lên chân Giang Nghệ Giang Nghệ vì cầm điện thoại nên không ngờ kỷ nhiễm đạp cô ta một cước đau đến mức cong lưng lại Kỷ nhiễm thoải mái lấy điện thoại từ trên tay cô ta qua Lúc này đúng lúc Giang Lợi khởi tìm tới Vừa rồi bà ta đã gửi tin nhắn cho Giang Nghệ kêu cô ta lập tức xuống lầu để coi tiết mục cuối năm với người lớn Ai ngờ cô ta đã đồng ý xuống liền thế mà tới bây giờ vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu Vừa lên tới lại thấy hai cô gái đang đánh nhau Giang lợi khởi vội kêu lên, nhiễm nhiễm, con làm gì thế? Sao con lại đánh giang nghỉ? Làm sao? Kỳ nhiễm bị thái độ vừa ăn cướp vừa la làng của bà ta chọc cười, cô giơ điện thoại di động trong tay lên, cười lạnh, hay bà hỏi con gái tốt của bà đi, cô ta dám gửi số điện thoại của tôi cho thứ vô lại. À, đúng rồi, con gái bà còn có đầu óc kinh doanh nữa, bắt chẹt người ta một cái túi đó. Giang lợi khởi nghe kỳ nhiễm nói như vậy liền trợn mắt há mùng. Kỷ nhiễm thật sự bị Giang nghệ ghê tởm muốn chết quả thật một giây cô cũng không muốn ở đây nên cô trực tiếp cầm điện thoại đi xuống lồng. Phía sau Giang nghệ khóc kêu, mẹ nhanh ngăn nó lại chắc chắn nó muốn đi mách. Nó muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Giang lợi khởi nghe cô ta kêu như vậy có chút luống cuống, vội vàng tiến lên ngăn kỷ nhiễm lại. Kỷ nhiễm không muốn phản ứng đến bà ta, nói thẳng tránh ra. Giang lợi khởi giữ chặt cổ tay cô, nhỏ giọng nói, nhiễm nhiễm, con nghe gì nói, con tha cho con bé một lần có được không, gì nhất định sẽ dạy lại nó thật tốt. Muộn rồi, cô ta liên tục chạm vào điểm mấu chốt của tôi, bà từng dạy dỗ cô ta chưa. Kỳ nhiễm nhìn bà ta, không chút khách khí nói. Bà chỉ biết dung túng cô ta. Nói xong, kỳ nhiễm vượt qua bà ta chuẩn bị đi xuống lầu. Giang lợi khởi vẫn không bỏ cuộc chạy theo cô rồi giữ chặt tay kỳ nhiễm lần nữa, khẩn cầu nói, nhiễm nhiễm tại gì dung túng nó nhưng sắp qua năm mới rồi con để mọi người bình yên đón năm mới được không? Kỳ nhiễm thực sự bị sự trả đũa của bà ta cảm phục cô buồn cười nhìn giang lợi khởi hỏi cho nên ý bà là tôi đang kiếm chuyện à? Cô không hề tức giận thật bình tĩnh nói, nếu đã thế, vậy cứ đưa tin nhắn này cho ba tôi xem để xem ông nghĩ thế nào. Dưới lầu vang lên giọng nói của kỳ khánh lễ và ông cụ. Giang lợi khởi nhìn thiếu nữ trước mặt đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh, sau đó trong mắt bà ta là sự oán độc không kìm nén được bà ta thấp giọng nói, nếu mày muốn làm vậy thì đừng trách tao. Giọng bà ta quá nhỏ còn kỷ nhiễm lại không muốn dây dưa với bà ta nên đang tính đẩy bàn tay lôi kéo mình ra thì một giây sau mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Giang lợi khởi như không đứng vững liền ngã xuống, sau đó lăn xuống cầu thang tiếng vang khổng lồ làm kinh động đến những người trong phòng khách. Kỷ nhiễm đứng tại chỗ nhìn Giang lợi khởi ngã xuống lồng. Bàn chân cô như mọc rễ. Rồi giọng Kỳ Khánh lễ vang lên, lợi khởi em sao thế, sao lại ngã. Lúc này Giang lợi khởi còn chưa mất đi ý thức bà ta được Kỳ Khánh lễ ôm vào trong lòng, cánh tay bà ta nâng lên mơ hồ chỉ hướng Kỳ nhiễm đang đứng ở cầu thang. Giang nghệ đang đứng trên lầu cũng nghe được động tĩnh, lúc cô ta chạy đến liền nhìn thấy Giang lợi khởi bên dưới, rồi như bị điên trì vào kỷ nhiễm, là mày đẩy mẹ tao xuống, là mày, sao mày lại xấu xa như vậy. Ông bà cụ kỳ nghe tiếng la hết ẩm ý nên chạy tới, lúc họ nhìn thấy Giang lợi khởi đang nằm trên mặt đất liền ngây người, vẫn là ông cụ kỳ lấy lại tinh thần trước nhanh gọi bác sĩ, nhanh. Nhưng ông cụ mới kêu xong thì đột nhiên bà nội kỷ vịn lấy cánh tay ông, choáng váng đứng không vững. Bà cụ chỉ vào giang lợi khởi nói, máu chảy máu. Lúc này mọi người mới phát hiện ra dưới lớp váy dài lông dê giang lợi khởi đang mặc dính đầy máu, sau đó máu dần lan ra ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Trung quanh một mảnh hỗn loạn kỷ nhiễm vẫn yên tĩnh đứng im một chỗ như cũ. Yên tĩnh, rất lâu cô mới mở miệng nói tôi không làm. Nhưng không ai nghe những lời cô nói. chương 73, cả nhà họ kỳ đều hỗn loạn. Cho dù hôm nay là đêm trừ tịch nhưng xe cấp cứu vẫn tới rất nhanh. Bác sĩ ý tá đưa giang lợi khởi rời khỏi, vẻ mặt kỳ nhiễm không chút thay đổi đứng trong phòng khách nhìn cảnh này. Nhiễm nhiễm, bà nội kỳ đi tới cầm bàn tay cô. Bàn tay kỳ nhiễm rất lạnh, lạnh thấu xương, bà nội kỳ đau lòng xoa xoa tay cô, khẽ nói, nhiễm nhiễm, cháu nói cho bà nội nghe đã xảy ra chuyện gì thế. Kỳ nhiễm nhìn bà nội kỳ, há miệng, giọng khàn đi, bà nội, cháu không đầy bà ta. Bà nội kỳ thấy cả người cô vẫn còn đang run lên, biết cô bị cảnh vừa rồi làm sợ hãi, vội vã nói, bà nội biết, biết nhiễm nhiễm là đứa bé ngoan sẽ không làm chuyện như vậy. Trái tim thấp thòm của kỷ nhiễm rốt cuộc nhẹ nhàng rơi xuống. May mà vẫn có người bằng lòng tin tưởng cô, cô thật sự không đẩy giang lợi khởi, đúng tuy cô không thèm che giấu chuyện mình không thích giang lợi khởi nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ hại giang lợi khởi, sẽ ra tay với đứa con trong bụng bà ta. Cô khinh thường làm chuyện đó. Đột nhiên bà nội kỳ ôm ngực kỳ nhiễm thấy thế lập tức đỡ lấy bà căng thẳng hỏi, bà nội, bà có sao không? Không sao, bà nội chỉ hơi chóng mặt thôi. Bà nội kỳ khoát tay với cô. Lúc này ông cụ kỳ từ bên ngoài đi vào, vừa rồi ông đi theo nhìn nhân viên cứu hộ nâng giang lợi khởi ra bên ngoài cửa lớn, kỳ khánh lễ và giang nghệ đã đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Ông cụ đi tới thấy bà nội kỳ đang ôm ngực lập tức hỏi, huyết áp tăng nữa sao? Bà nội kỳ có bệnh huyết áp cao, bình thường nếu luôn uống thuốc và không bị chuyện gì kích thích thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, vừa rồi nhìn bộ dáng giang lợi khởi chảy máu đầm đìa nên khiến bà chóng mặt Kỳ nhiễm lập tức đỡ bà nội kỳ ngồi xuống ghế sofa, gì giúp việc trong nhà chạy tới rót nước đưa thuốc cho bà cụ Sau khi uống thuốc vào sắc mặt bà cụ đỡ hơn rất nhiều Ông cụ kỳ nhìn bộ dáng này liền nói, hay tôi gọi tiểu trần qua đây một chuyến Bà nội kỳ lập tức xua tay thôi, năm mới, sao có thể bắt người ta đi qua đi lại được. Tiểu Trần là bác sĩ gia đình nhà họ kỳ, hai người già đã lớn tuổi nên đôi khi cần có bác sĩ tới kiểm tra định kỳ thường xuyên. Hay bà lên phòng nằm nghỉ ngơi một lát, kỳ nhiễm khẽ nói, lần này bà nội kỳ không từ chối, cật đầu. Dì giúp việc và kỳ nhiễm ở hai bên đỡ bà cụ nằm lên giường. Nhìn bộ dáng muốn khóc của kỳ nhiễm, bà nội kỳ cười nói, nhiễm nhiễm, đừng sợ, bà nội chỉ bệnh vặt thôi. Kỳ nhiễm nắm chặt tay bà cụ, nước mắt vẫn luôn đào quanh hốc mắt. Bà nội đã lựa chọn tin tưởng cô trước tiên. Cô nói không phải, bà nội sẽ tin cô. Hôm nay bà cụ đã bận rộn cả ngày, bây giờ lại tăng huyết áp nên nhìn cả người vô cùng mệt mỏi. Kỳ nhiễm chỉ ngồi một lát rồi rời khỏi chỉ để ông nội ở lại với bà nội. Lúc đi tới phòng khách cô đứng đó thật lâu. Rồi cô quay đầu lại nhìn qua hướng cầu thang. Ở đó có một vũng máu còn mới rõ ràng bị ánh đèn chiếu lên tạo nên cảm giác yêu dị. Kỳ nhiễm hít sâu một hơi, cảm thấy ngực vô cùng khó chịu. Dì giúp việc cầm đồ lao dọn đi tới thấy kỳ nhiễm vẫn đứng ở đây bè nói. Cô nhiễm nhiễm, cô nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho dì dọn dẹp. Nói rồi dì giúp việc đi qua chỉ còn kỳ nhiễm đứng tại chỗ. Đột nhiên di động trong túi cô kêu lên. Kỳ nhiễm cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra thấy thẩm chấp gọi điện thoại tới. Vốn cô muốn nghe nhưng ngón tay vẫn cứ run lên. Mãi mới bấm được nút nghe kỳ nhiễm trả lời một tiếng alo Cho dù cô chỉ nói một chữ thì thẩm chấp vẫn có thể nghe ra không thích hợp cậu lập tức hỏi, nhiễm nhiễm em sao vậy? Thẩm chấp giang lợi khởi chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói có thể con bà ta không giữ lại được. Giọng kỷ nhiễm yếu ớt như chỉ cần có người đẩy cô một cái thì cả người cô sẽ từ trên vách núi ngã xuống. Khi nghe được câu thẩm chấp hỏi cô giống như rốt cục cũng bắt được cọng dây kéo mình lên. Cọng dây có thể cứu vớt cô. Đương nhiên thẩm chấp biết giang lợi khởi là mẹ kế cô vốn cậu đang đứng trên ban công nhà mình gọi điện thoại cho cô nghe vậy lập tức xoay người chạy ra bên ngoài vừa chạy vừa hỏi em đang ở đâu Em đang ở nhà ông bà nội anh tới ngay thẩm chấp không do dự một giây đồng hồ nào kỷ nhiễm nghe giọng nói kiên định của cậu thì đột nhiên nghẹn ngào Cô không nói không cần bởi vì khoảnh khắc này cô thực sự muốn gặp thẩm chấp Thẩm chấp tới rất nhanh, đêm 30 không có chiếc taxi nào thế nên cậu trực tiếp cản một chiếc xe gia đình lại Người bị cản đường tính mắng cậu nhưng lúc thấy cậu lấy mấy tờ tiền trong túi ra liền lập tức ngậm miệng lại Tài xế vẫn còn trẻ tuổi tưởng rằng cậu gặp chuyện gì gấp nên an ủi Anh bạn cậu cứ tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của tôi đi tôi đảm bảo sẽ đưa cậu tới đó thật nhanh Thẩm chấp nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ chỉ im lặng không nói Thẩm chấp đến nơi liền gọi cho kỷ nhiễm cô cầm cái áo khoác treo ngay huyền quan mặc vào rồi chạy ra ngoài. Bởi vì ở ngoại thành nên đột nhiên trên bầu trời bay lên mấy cây pháo hoa, khói lửa nhiều màu sắc nổ trên bầu trời tạo thành một phong cảnh chói mắt. Gió đêm thổi lên người kỷ nhiễm cô cảm giác được toàn thân mình đang lạnh run. Cô chạy ra cửa nhìn thấy thiếu niên đang đứng đó, cậu mặc áo khoác dài màu xám nhạt đứng dưới ánh sáng pháo hoa làm nổi bật dáng người cao giáo. Vẻ mặt thiếu niên còn ảm đảm hơn so với bóng đêm, mím môi nhìn chằm chằm vào trong nhà. Khi bóng dáng kỳ nhiễm xuất hiện cậu nhìn về phía cô sau đó khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Cho dù đứng cách xa như thế nhưng kỷ nhiễm vẫn có thể cảm giác được cậu đang nhìn cô mỉm cười. Nụ cười sạch sẽ trong bầu trời đêm lạnh như băng này, như tia sáng chiếu dọi lên người cô, đẩy đi sự mờ mịt trong lòng cô. kỷ nhiễm đi qua thẩm chấp nắm tay cô, cậu cúi đầu nhìn chân cô, khẽ thở dài, sao em không đi giày? Kỷ niệm cũng nhìn theo xuống chân mình, bây giờ mới phát hiện ra cô đi dép trong nhà ra ngoài. Vừa rồi không cảm thấy gì, bây giờ phát hiện ra thì cảm giác như bàn chân mình sắp lạnh cóng rồi. Đầu ngón chân như sắp mất cảm giác, đi thôi, thẩm chấp nắm tay cô. Cô không hỏi thẩm chấp đi đâu chỉ đi theo cậu lên xe. Anh trai lái xe gia đình kia cầm nhiều tiền của cậu như vậy nên khi thấy chỗ này khá hẻo lánh bèn dừng xe lại chờ cậu. Ai ngờ lại thấy cậu dẫn một cô gái nhỏ quay lại, trong đầu có đủ các ý nghĩ. Đặc biệt tuổi hai người còn không lớn nữa. Nhìn chỉ mới 17-18 tuổi thôi, đặc biệt cô gái nhỏ bị mái tóc dài che khuất đôi má nhưng chỉ nhìn bóng dáng thôi đã thấy đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như muốn phát sáng trong đêm. Đây là cái gì, đôi người yêu nhỏ bỏ trốn đêm khuya? Hoặc nói đôi người yêu nhỏ này yêu điên cuồng trong đêm 30 trình diễn đoạn kịch kinh điển Romeo và Juliet. Nhưng anh lái xe gia đình kia vẫn nhịn mấy suy nghĩ trong lòng lại, nghe lời thầm chấp nói đưa bọn họ tới nội thành, vốn anh ta còn cho rằng phải tới quán rượu gì đó cơ, ai ngờ thầm chấp lại tìm quán KFC đang hoạt động rồi dẫn người vào. Anh ta nhìn họ xuống xe rồi vào quán, thở dài một hơi. Vẫn còn nhỏ tuổi, bỏ nhà trốn đi mà lại chạy tới quán KFC để trốn, thật thảm. Nhưng lúc anh ta mới lái xe đi được vài bước đột nhiên lại nghĩ đến chuyện sở dĩ hôm nay anh ta kiêm chức chạy một chuyến còn không phải bởi vì đối phương cho mình số tiền lớn à. Còn nhỏ đã vung tay mạnh như thế. Anh ta còn đồng tình người ta nữa chứ, anh ta vẫn nên đồng tình mình trước thì hơn. Bên này kỷ nhiễm mới vào trong tiệm đã cảm thấy trong tiệm thật ấm áp, cả người như được chìm trong dòng nước ấm, ấm đến mức cả người cô đều run lên. Thẩm chấp dẫn cô ngồi xuống rồi đi qua mua hai cốc đồ uống nóng bưng lại đây đặt vào lòng bàn tay kỷ nhiễm. Bây giờ có ấm chưa? Thẩm chấp khẽ hỏi, kỷ nhiễm gật đầu, thẩm chấp nhìn đôi môi hơi tím tái vì lạnh của cô. Vốn cậu có thể đưa kỷ nhiễm tới khách sạn thuê phòng nhưng đêm khuya cậu dẫn cô ra khỏi nhà, rồi còn thuê phòng khách sạn thì không hợp lắm. Lúc này cậu mới mở miệng hỏi trong nhà có chuyện gì vậy? Kỷ nhiễm lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước trong tay thấy mặt trên có in chữ KFC thật lớn, rồi cô mở miệng kể chuyện xảy ra tối nay cho thầm chấp nghe. Bà ta ngăn em lại, em đang muốn kéo tay bà ta ra nhưng đột nhiên bà ta lại lăn xuống dưới. Thật ra lúc Giang lợi khởi chì tay vào cô thì trong lòng kỷ nhiễm cũng hơi kích động. Khi đó cô vừa tức giận lại vừa kích động, một lòng muốn thoát khỏi bà ta để đi xuống lầu nói cho người lớn nghe chuyện này. Cô không biết có phải lúc cô không để ý đã đẩy ngã giang lợi khởi hay không Thẩm chấp nhìn bộ dáng nói xong liền im lặng của cô thì dịu dàng nói Nhiễm nhiễm em đang sợ cái gì Kỳ nhiễm buông ly nước ra áp tay lên má mình Cô nói khẽ em nghĩ có lẽ là do em Anh hiểu không Có lẽ do em không cẩn thận đụng tới bà ta là em Đột nhiên cánh tay thẩm chấp vươn ra vượt qua cái bàn nhỏ ngăn cách Giữa bọn họ nhẹ nhàng phủ lên lỗ tai cô Bàn tay cậu ấm áp lại khô giáo Dịu dàng bao trùm lên má cô Nhiễm nhiễm anh biết bây giờ em đang vô cùng kích động em hoài nghi không biết có phải trách nhiệm của mình hay không em bình tâm nhớ lại thử xem. Kỷ nhiễm nhắm hai mắt cẩn thận nhớ lại cảnh khi đó. Cô nhớ rõ trước khi Giang lợi khởi ngã xuống đã nói một câu, sau đó cô vươn tay tính kéo tay bà ta ra nhưng cô còn chưa chạm vào. Đúng tay cô còn chưa chạm vào bà ta. Kỷ nhiễm mở to hai mắt cô nhìn thẳng vào thẩm chấp lần thứ hai kiên định nói em không làm. Thầm chấp vẫn luôn yên lặng nhìn cô cậu nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu ấm giọng nói anh biết em không làm. Cậu vẫn luôn tin tưởng cô. Trong lòng kỷ nhiễm như biến mất một tảng đá lớn cô biết chắc chắn chính mình không có suy nghĩ muốn chủ động hại giang lợi khởi nhưng cô sợ lúc cô không cẩn thận đã chạm vào bà ta làm bà ta ngã xuống. Nhưng bây giờ trong lòng cô lại nghi ngờ giang lợi khởi ngã xuống thật sự là do không cẩn thận sao. Lúc này những người kia đã tới bệnh viện, bác sĩ đứng ở cửa cơ hồ giang lợi khởi vừa đến đã lập tức được đẩy vào trong phòng giải phẫu ngay. Ánh mắt bà ta mệt mỏi nhìn phía trước tim như cho tàn. Trong đầu bà ta hiện lên vô số đoạn ngắn, rồi giọng nói tàn khốc lại bình tĩnh kia vang lên lần thứ hai. Bà giang tình huống của bà là thai ngừng. Giang lợi khởi như bị sét đánh, bà ta không thể tin được nói, không phải, bác sĩ tôi đã mang thai qua 12 tuần rồi, không phải nói nếu tình trạng thai ngừng thì sẽ xuất hiện ở giữa 8 đến 10 tuần sau Bác sĩ nhìn bà ta, nuối tiếc nói, thật xin lỗi, bà Giang, quả thật tình huống thai ngừng sẽ xuất hiện từ tuần 8 tới tuần 10 Nhưng đây là tình huống đa số chứ không phải tình huống tuyệt đối Bà là sản phụ lớn tuổi nên khi mang thai sẽ đối mặt với nguy hiểm cực cao Bà ta không tin thế nên bác sĩ yêu cầu hai tuần sau bà ta tới kiểm tra lại lần nữa Nhưng bà ta lại nghe được tin tức mà bà ta không muốn nghe nhất Hôm qua Giang Lợi khởi đến lấy phiếu kiểm tra Bà ta không dám để Kỳ Khánh Lễ biết Thậm chí ngay cả Giang Nghệ bà ta cũng không nói Chỉ một mình len lén chạy tới bệnh viện Bác sĩ đang không ngừng nói chuyện Giang Lợi khởi chỉ còn ý thức mơ hồ Kỳ Khánh Lễ đứng bên ngoài nhận được điện thoại từ gì giúp việc trong nhà Ông nhíu mày hỏi không thấy nhiễm nhiễm đâu Từ lúc nào Tôi đang dọn vết máu dưới cầu thang, quay đi quay lại đã không thấy cô chủ đâu. Tôi cứ tưởng cô chủ về phòng nghỉ ngơi nhưng nghĩ lại tôi luôn dọn dẹp ở cầu thang không hề thấy cô chủ lên lầu. Dì giúp việc tìm trong nhà một vòng phát hiện quả thực không thấy kỷ nhiễm. Huống hồ khi nãy Giang Nghệ hô to gọi nhỏ nên dì giúp việc đứng bên kia cũng nghe được Giang Nghệ luôn nói tại kỷ nhiễm cố ý đẩy Giang Lợi khởi xuống. Dì giúp việc đã làm việc ở nhà họ kỷ nhiều năm, hiểu đứa nhỏ kỷ nhiễm này, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép. Cho nên bà khẽ nói, hay nhiễm nhiễm sợ hãi nên chạy ra ngoài, tại cô Giang kia cứ nói do cô chủ nhiễm nhiễm đẩy người. Đây là nói xuông mà, gì giúp việc cũng không nói trắng ra. Kỳ Khánh lễ ừ một tiếng, dặn dò nói, đừng để ông bà cụ biết không thấy nhiễm nhiễm đâu, đừng để họ lo lắng. Lúc Thẩm chấp nhận được điện thoại Bùi Huyền gọi tới đã gần 11 giờ. Bùi Huyền hỏi trực tiếp, nhiễm nhiễm đang ở chỗ cậu à? Thẩm chấp thừa nhận vâng. Bùi huyền hỏi địa chỉ chỗ hai người đang ở kêu họ ở tại chỗ không được rời khỏi 20 phút sau, bùi huyền tự lái xe tới tìm được họ Lần này bùi huyền không nổi cáu vì đêm khuya cô đi ra ngoài chỉ kêu cô lên xe Bùi huyền nhìn thầm chấp cuối cùng vẫn nói cậu lên cùng đi tôi đưa cậu về Kỳ nhiễm không ngờ bùi huyền không đưa cô về nhà mà chờ cô tới bệnh viện Lúc dừng lại ở cửa bệnh viện nghe bùi huyền nói Hình như ba con có chuyện muốn nói với con, mẹ đưa con tới gặp ông ta một lát Vừa rồi Kỳ Khánh lễ gọi điện cho Bùi huyền bà không nhận nhưng ông còn lấy số khác gọi lại nữa cho nên Bùi huyền mới nhận. Bà biết nhà họ Kỳ xảy ra chuyện cũng nghe nói Kỳ Nhiễm đi ra khỏi nhà. Đại khái đã đoán được xảy ra chuyện gì, cho nên bà mới có thể gọi điện cho thầm chấp. Kỳ Nhiễm ngồi trong xe, Bùi huyền thấp giọng nói, đi thôi. Rốt cục cô vẫn đẩy cửa xe đi xuống, lúc cô đi qua thấy Kỳ Khánh lễ đang đứng trong đại sảnh bệnh viện Kỳ Nhiễm dừng chân lại đứng tại chỗ cách ông rất xa. Cô không muốn cãi nhau với kỳ khánh lễ vào lúc này, cô biết ông luôn là người ba phải, nói không chừng ông còn tin lời giang lợi khởi vô cáo hãm hại cô. Mặc dù sự thất vọng của cô về kỳ khánh lễ cũng đã đủ nhiều lắm rồi. Nhưng cô không hề muốn mình thất vọng thêm nữa. Ngược lại khi kỳ khánh lễ nhìn thấy cô liền chậm rãi đi tới, nhìn cô kêu, nhiễm nhiễm. Ông rất ít khi kêu cô là nhiễm nhiễm, đều kêu cả họ cả tên cô kỳ nhiễm. Người khác đều nói con gái là áo bông nhỏ của ba nhưng từ nhỏ đến lớn Kỳ Nhiễm đều chưa từng có cảm giác này, giữa bọn họ không hề thân mật. Có lẽ bởi vì cô giống Bùi Huyền nên lúc Kỳ Khánh Lễ thấy cô đều sẽ cảm thấy sự áp chế của Bùi Huyền với ông. Kỳ Nhiễm cảm thấy ông chưa bao giờ thích cô, không thèm để ý tới cô. Nhưng không sao, cô cũng giống vậy, cô hất đầu lên, không chút do dự mở miệng, "Con không đầy bà ta, không có." Kỳ Khánh lễ nhìn cô, khẽ nói, nhiễm nhiễm, có phải người ba này làm con thất vọng lắm không? Kỳ nhiễm sừng sốt, không rõ vì sao ông lại nói như vậy. Trên mặt Kỳ Khánh lễ lộ ra nét mắt vốn dĩ, không nên xuất hiện trên mặt ông, cười khổ bất đắc dĩ và có chút chật vật. Ông nói con cảm thấy ba nhất định sẽ tin chuyện con đẩy cô ấy sao? Lần này Kỳ nhiễm hoàn toàn ngớ ra. Kỳ Khánh lễ nhìn cô, vô cùng nghiêm túc nói, ba không tin. Ba không tin con gái ba sẽ làm ra loại chuyện như thế. Trường 74, đêm giao thừa ở bệnh viện quá mức yên tĩnh, Kỳ niệm đứng tại chỗ nhìn chằm chằm kỳ khánh lễ. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh kỳ khánh lễ nổi giận với cô, hỏi cô vì sao cãi nhau với Giang Lợi khởi tưởng tượng tới cảnh kỳ khánh lễ tức giận chỉ trích cô vì cô khiến cả gia đình trong năm mới đã ẩm ý một ngạt. Nhưng cô không thể nghĩ tới cảnh kỳ khánh lễ xin lỗi cô an ủi cô. Cô chưa từng nghĩ tới cảnh đang xảy ra trước mắt này. Ông nói với cô rằng, ông không tin, không tin cô sẽ làm chuyện như vậy bằng lòng tin tưởng cô vô tội. Thậm chí ông còn nhận sai với cô nữa, là nhận sai đúng không? Ông nói chính mình là người cha thất bại. Kỷ nhiễm hít sâu một hơi, cô cho rằng bản thân mình sẽ không thèm để ý tới bất kỳ câu nào kỳ khánh lễ nói nhưng bây giờ mới phát hiện ra rằng, không phải cô không muốn mà là không dám để ý. Thất vọng quá nhiều lần nên không muốn mong đợi nữa. Có lẽ khi còn bé cũng từng hâm mộ bộ dáng thân mật của những bạn gái nhỏ khác với cha họ, còn cô lại nhận được quá ít, Kỳ Khánh Lễ sẽ mua cho cô món đồ rất đắt tiền, có khi Bùi Huyền còn cảm thấy món quá đó quá đắt nhưng ông không đưa cô đi công viên trò chơi. Sau đó quan hệ giữa ông và Bùi Huyền ngày càng kém, hầu như đã đóng băng lại, kỷ niệm đã không còn nhớ rõ chính mình và Kỳ Khánh Lễ có ký ức ở cùng nhau đơn độc đáng nhớ hay không. Rồi sau đó cô ra nước ngoài học, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài công tác mấy năm thỉnh thoảng cô và Kỳ Khánh lễ gọi điện thoại khách sáo hỏi thăm nhau đôi chút. Chuyện duy nhất đáng nói chính là hàng năm số tài khoản của cô vẫn luôn nhận được số tiền do Kỳ Khánh lễ gửi tới. Khi cô chưa trưởng thành thì khoản tiền này coi như tiền nuôi dưỡng được Bùi huyền đại diện nhận giúp cô. Sau khi cô trưởng thành khoản tiền này sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản riêng của cô. Có lẽ khoản tiền này là thứ duy nhất chứng minh quan hệ cha con họ còn tồn tại. Kỳ nhiễm từng cảm thấy nếu bản thân mình không nhận được thật nhiều thật nhiều tình thương vậy cô tình nguyện nhận nhật nhiều thật nhiều tiền. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong mối quan hệ lạnh lùng giữa cha mẹ có lúc cô bằng lòng nhận thật nhiều tiền hơn tình thương kia. Có phải con chưa từng đặt hy vọng vào ba không? Kỳ khánh lễ suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Lúc gì giúp việc gọi điện thoại cho ông nói có thể bởi vì kỳ nhiễm sợ hãi nên bỏ nhà đi thì phản ứng đầu tiên của kỳ khánh lễ là cô có gì phải sợ chứ? Một giây sau gì giúp việc lại nói, vì chuyện Giang Nghệ chỉ trích nói cô đẩy Giang lợi khởi. Nghe vậy kỳ khánh lễ cảm thấy buồn cười, sao ông có thể tin vào lời nói lúc Giang Nghệ hoảng sợ nói ra. huống chị ông là cha kỷ nhiễm, ông hiểu con gái ông là người như thế nào. Không thể nào do cô cố ý đẩy Giang lợi khởi được. Nhưng vấn đề bây giờ là không thấy kỷ nhiễm đâu. Sau khi cúp điện thoại, một mình kỳ khánh lễ đứng ở hành lang bệnh viện suy nghĩ rất lâu. Rốt cục nghĩ thông suốt được nguyên nhân kỷ nhiễm chạy ra khỏi nhà, bởi vì cô không tin bản thân ông sẽ tin cô vô tội. Bình thường đàn ông đều không suy nghĩ tinh tế, họ sẽ không nghĩ tới cái gọi là quan hệ ruột thịt. Kỷ Khánh Lễ vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa ông và kỷ nhiễm không tệ lắm, tối thiểu cô đã bằng lòng lựa chọn ông lúc họ ly hôn. Nhưng đêm nay Kỷ Khánh Lễ mới phát hiện ra rằng, ở trong lòng kỷ nhiễm người cha như ông không đáng tin cỡ nào. Kỳ nhiễm nghe thấy câu hỏi từ ông liền im lặng một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Kỳ khánh lễ đã dự đoán được kết quả này nhưng vẫn bất đắc dĩ. Ông gọi điện cho kỳ nhiễm nhưng cô không nhận bởi vậy không còn cách nào khác nên ông mới gọi điện cho Bùi Huyền. đây là lần thứ nhất họ gọi điện sau khi ly hôn. Cũng là lần đầu tiên kỳ khánh lễ dùng đến chữ nhờ và với Bùi Huyền. Ông nhờ Bùi Huyền đưa kỳ nhiễm tới bệnh viện có vài lời ông muốn thẳng thắn với kỳ nhiễm. Kỳ khánh lễ nhìn cô có lẽ vì sự ngăn cách giữa họ nên giọng ông có chút bất đắc dĩ. Ông nói, nhiễm nhiễm con là con gái của ba, ba nhìn con từ nhỏ đến lớn. Nhiều năm như vậy con chưa từng để ba mẹ phải lo lắng. Cho nên lúc gặp chuyện không may, ba chưa bao giờ nghĩ tới do con cố ý đẩy bà ấy. Ba chưa từng nghĩ như vậy dù chỉ trong một giây. Kỳ nhiễm biết ông đang nhìn chằm chằm mình nhưng cô vẫn nghiêng mặt đi vì không muốn để kỳ khánh lễ thấy mình khóc Cô liều mạng mờ to hai mắt nhưng nước mắt vẫn không thể nào kiểm soát được Tùy thời nước mắt đều có nguy cơ rơi xuống Kỳ nhiễm cảm thấy bản thân mình thật vô dụng như đứa trẻ vẫn luôn bị coi nhẹ Trong lòng hạ quyết tâm lần này mặc kệ như thế nào cho dù họ có mang cả thế giới đến trước mặt cô thì cô cũng không thèm nhìn một cái Vậy mà bây giờ mới chỉ cho cô một viên đường đã làm cô cảm động muốn bật khóc Kỳ khánh lễ không quen nói mấy lời tình cảm này, thấy đã nói không sai biệt lắm liền vẫy vẫy tay, nhanh về đi tối nay ba phải ở lại bệnh viện. Kỳ nhiễm gật đầu, xoay người rời khỏi. Kỳ khánh lễ suy nghĩ rồi vẫn gọi cô lại, nhiễm nhiễm. Kỳ nhiễm dừng chân lại hơi như người nhìn về phía ông, thấp giọng hỏi, sao thế? Về sau buổi tối đừng chạy ra ngoài nữa. Giọng ông nghiêm túc rồi như ý thức được liền mềm giọng xuống, rất nguy hiểm, ba sẽ lo lắng. Vâng kỷ nhiễm gật đầu nhưng không lập tức rời đi, hơi do dự Rồi cô vẫn nói con về nhà đây Thật ra người như cô chỉ mạnh miệng, rõ ràng muốn nói gì khác nhưng cuối cùng tới miệng lại chỉ có câu này Nhưng không sao, họ còn rất nhiều thời gian Đây là năm mới khó khăn nhất mà kỷ nhiễm từng trải qua, phòng trừng thẩm chấp cũng vậy Bởi vì lúc kỷ nhiễm ra khỏi xe thì trong xe chỉ còn lại hai người thẩm chấp và bùi nguyền Bùi huyền ngồi chỗ tay lái, khuêu tay để lên cửa xe, vẻ mặt bình thản nhìn một màn này. Cách đó không xa con gái và chồng trước của bà đang đứng nói chuyện với nhau. Thẩm chấp ngồi ghế sau chẳng dám nói câu nào, lần đầu tiên người có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như cậu cố gắng thu liễm lại hơi thờ của mình còn cực kỳ hy vọng mẹ vợ tương lai có thể xem nhẹ sự tồn tại của cậu. Thật bất đắc dĩ, cho dù qua mấy tiếng nữa họ đã đủ 18 tuổi nhưng vẫn còn nhỏ trong mắt mọi người. Trên đầu bị chụp mũ yêu sớm thì có thể trời nang đất bắc. Thẩm chấp có đôi chút hiểu biết về mẹ vợ tương lai, cố chấp độc tài kiểm soát mạnh đến nỗi không để người khác phản bác lại. Chuyện bà phản đối thì nhất định phản đối đến cùng. Mấy hôm trước thẩm chấp mới bị bà bắt được ở bệnh viện, kết quả hôm nay còn bắt tại trận khi cậu với kỷ nhiễm đi chung với nhau đêm khuya, mặc dù lý do vô cùng chính đáng nhưng không thể nghi ngờ đã gây án. Xét tính chất nghiêm trọng thì phải bị phán tội chết. Mặc dù bây giờ trong lòng bùi huyền không có ấn tượng tốt gì với cậu nhưng tốt xấu gì cũng cần giả bộ không đến nỗi bất chấp tất cả Trong lúc thẩm chấp đang yên lặng ngồi sau thì đột nhiên bùi huyền mở miệng bà hỏi trễ vậy còn ra ngoài mẹ cậu có lo lắng không Chờ chút thẩm chấp ngầm đầu tính nhìn qua nhưng cậu cũng có mắt nhìn nên không nhìn trực tiếp bùi huyền mà nhìn vào kính chiếu hậu Đang tính nhìn xem dáng vẻ bùi huyền khi nói những lời này qua gương Ai ngờ lúc cậu tính nhìn đánh giá đôi chút lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của bùi Huyền qua gương. Không thể không nói, thời điểm con người cảm giác được nguy hiểm thì tiềm lực bản thân sẽ bộc phát đáng kinh ngạc. Trong thời điểm mấu chốt dưới không khí áp lực này thẩm chấp có thể không nhanh không chậm nói cảm ơn cô quan tâm, cháu có thể bảo vệ an toàn cho chính mình. Cuối cùng, cậu còn bổ sung thêm một câu, cháu cũng có thể bảo vệ an toàn cho kỷ niệm. Lời giải thích cho chuyện xảy ra tối nay. Bùi Huyền biết chuyện này không liên quan tới cậu, bởi vậy không tính nhiều lời. May mà lúc này kỷ Nhiễm đã quay lại cô mở cửa bên lái phụ. Vốn cô muốn ngồi phía sau với Thẩm Chấp nhưng vừa hành động Bùi Huyền đã liếc qua. Kỷ Nhiễm đành ngoan ngoãn mở cửa tay lái phụ ngồi bên cạnh Bùi Huyền. "Nhà cậu ở đâu?" Bùi Huyền hỏi. Câu này hỏi Thẩm Chấp, Bùi Huyền không tuyệt tình đến mức đuổi thẳng Thẩm Chấp xuống xe rồi kêu cậu tự bắt xe về. Thế là Thẩm Chấp đọc địa chỉ nhà mình lần nữa. Trong xe lại rơi vào không khí yên tĩnh, hôm nay là đêm giao thừa cho dù ngày thường buổi tối dương châu con áo nhiệt thế nào thì bây giờ cũng vô cùng yên tĩnh. Cả tuyến đường xe chạy đều vắng vẻ, xe chạy lúc lâu đều không gặp chiếc xe khác nào. Không thể không nói, lúc trước thẩm chấp có thể gọi được xe là một loại may mắn. Từ thế bùi huyền lái xe cũng rất mạnh mẽ, xe chạy rất nhanh, chân ga được dẫm với tốc độ tối đa, vì thế khoảng cách từ bệnh viện đến nhà thẩm chấp chỉ dùng mất 20 phút. Thẩm chấp không hề cảm thấy kỳ quái chút nào đối với hành vi muốn mình nhanh cuốn xéo không chút nào che giấu của bà Khi đến nơi thẩm chấp vô cùng khách sáo nói cảm ơn, đẩy cửa đang chuẩn bị xuống xe Ai ngờ cậu mới đẩy cửa ra Bùi Huyền đã nhìn qua kỷ nhiễm đang ngồi bên cạnh rồi nhìn xuống chân cô thản nhiên nói, đổi giày lại Kỷ nhiễm cúi đầu nhìn đôi giày nam đang đi trên chân mình, vừa nhìn đã biết không phải giày của cô mà là của thẩm chấp Vừa mới lên xe chỗ cửa nhà ông bà nội thẩm chấp đã ép buộc đổi giày với cô, giày cậu cực kỳ ấm áp hơn nữa còn không có mùi vị kỳ quái nào. Vẫn đi tới bây giờ thiếu chút kỷ nhiễm đã quên luôn. Không ngờ Bùi huyền lại chú ý tới. Kỷ nhiễm vội vàng xuống xe, hai người đổi từng cái từng cái một với nhau, bàn tay thẩm chấp ở chỗ mà Bùi huyền không nhìn thấy nhẹ nhàng cọ cọ vào tay cô. Kỷ nhiễm bị dọa, phản ứng tự nhiên muốn quay đầu nhìn qua xe nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống chỉ đứng im đổi giày. Dường như thẩm chấp rất hưởng thụ niềm vui khi trêu chọc cô dưới mí mắt bùi huyền, sát lại gần hơn chút nữa rồi ngón tay chạy dọc từ lòng bàn tay cô lên ống tay áo. Áo khoác mùa đông đều có ống tay áo rất dài nên cậu nắm chặt cổ tay cô trong ống tay áo. Ngón tay cậu hơi lạnh, sờ lên làn da ấm áp của cô làm cậu không nỡ rút tay lại. Ánh mắt thầm chấp phức tạp nhìn qua cô thật sự muốn cướp đoạt lại cô ở ngay trước mặt mẹ cô. Cướp về rồi giấu đi. Như vậy bọn họ sẽ không phải tách khỏi nhau nữa. Lần này Bùi huyền trực tiếp đưa cô về kỷ nhiễm đang tính xuống xe thì nghe bà nói, về ngủ sớm đi, sáng mai tài xế tới chờ con tới nhà ông bà ngoại chúc Tết. Có chuyện gì tính sau? Kỷ nhiễm gật đầu, kỷ nhiễm đẩy cửa đi xuống, vốn Bùi huyền đang nắm vô lăng đột nhiên nhìn cô chằm chằm, giọng nói đanh thép, không phải chuyện con làm thì không một ai có thể đổ lên đầu con. Sừng sốt vài giây, rồi kỷ nhiễm mới lấy lại tinh thần hiểu ra Bùi huyền đang nói tới chuyện Giang lợi khởi. Không đợi cô nói gì bùi huyền đã nhăn mày, đóng cửa lại Kỳ nhiễm nghe lời xuống xe rồi đóng cửa lại Sau đó xe liền khởi động chạy đi như gió Cuối cùng chỉ lưu lại cho kỳ nhiễm chút khói xe Mẹ ruột nhà cô thật cung Kỳ nhiễm hiểu rõ đời này cô không thể nhận được chuyện mẹ mình dịu dàng ôm mình vào lòng hiểu lòng người nói Không sao đâu cục cưng mẹ yêu con nhất thích con nhất Nhưng bùi huyền như vậy đã không tệ rồi Hôm sau kỳ khánh lễ mới về buổi sáng giang nghệ đã được lái xe trở về Lần này Giang Nghệ về miệng đều mím chặt chưa nói mấy lời như Kỳ nhiễm đẩy mẹ cô ta xuống. Kỳ nhiễm không ở nhà khi Kỳ Khánh lễ về. Sáng sớm cô đã qua nhà họ Bùi chúc Tết, hôm nay sẽ không về. Bà nội Kỳ hỏi tình trạng Giang lợi khởi đứa bé chắc chắn không còn nhưng cơ thể bà ta phải cần dưỡng lại. Dù sao chuyện sảy thai cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa bà ta còn sảy thai trong tình trạng như vậy gây tổn thương nặng tới cơ thể. Sáng sớm bà cụ đã kêu gì giúp việc chuẩn bị đồ dinh dưỡng đưa tới bệnh viện, mặc dù bà cụ không thích giang lợi khởi nhưng đã mang danh con dâu rồi mới bị xảy thai nữa. Nếu bà cụ không thèm quan tâm thì quá cay nghiệt, còn bên nhà họ bùi, buổi chiều kỷ nhiễm thấy bùi huyền đi ra ngoài nhưng cô không để ý. Lúc bùi huyền đến bệnh viện liền nhăn mày lại bà không thích tới những nơi như bệnh viện. Bình thường nếu có thể không tới bệnh viện thì bà sẽ không tới, thật sự né không được mới có thể tới đây. Năm mới nên người nằm viện rất ít hỏi y tá ngay quầy một câu thôi Bùi huyền đã biết phòng bệnh Giang lợi khởi nằm. Lần này bà tới không mang theo gì cả. Không ngõ cửa mà trực tiếp đi vào, người nằm trên giường bệnh nhìn qua thấy bà liền kinh ngạc. Thật sự Giang lợi khởi không ngờ Bùi huyền sẽ xuất hiện ở đây, bà ta có chút kích động nên cao giọng cô tới đây làm gì. Ai cho phép cô tới đây, bởi vì mới làm phẫu thuật xong nên cơ thể bà ta còn rất yếu. Hồ công nghe thấy giọng bà ta liền chạy vào ai ngờ Bùi Huyền không thèm nhìn tới chỉ cười nhạt nói cô xác định người khác có thể nghe chuyện tôi với cô nói. Giang lợi khởi hoảng hốt. Thật ra ngày đó ở sân bay là lần đầu tiên bà ta gặp được Bùi Huyền. khi đó đã biết người phụ nữ này sẽ là ngọn núi lớn mà bà ta không thể nào vượt qua được cả đời. Giang lợi khởi không cách nào có được vẻ đẹp của bà, sự yêu tú xuất chúng của bà. Cho nên bà ta đành kêu Hồ Công rời đi bởi vì bà ta không biết Bùi Huyền muốn nói gì thực sự không thể để người khác nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Sau khi Hồ Công rời khỏi Bùi Huyền chậm rãi đi lên trước hai bước. Nhưng chỉ hai bước mà thôi bà không lại gần chỉ hơi cao mày nhìn Giang Lợi khởi giống như bà ta là thứ bệnh truyền nhiễm gì đó vậy. Giang Lợi khởi chống giường chậm rãi ngồi dậy bà ta nằm trên giường có cảm giác như phải ngừa đầu nhìn Bùi Huyền. Loại cảm giác này vô cùng không tốt cho dù bà ta mới làm phẫu thuật xong vô cùng yếu nhưng bà ta phải cố ngồi dậy. Bùi huyền không thèm để ý chút tâm tư đó của bà ta tất nhiên vì có lý do nên bà mới tới đây. Phong cách nói chuyện của bà luôn theo kiểu đi thẳng vào vấn đề. hơn nữa quả thật không muốn phí thời gian với giang lợi khởi tôi tới đây chỉ muốn nói cho cô biết mặc kệ cô muốn làm cái gì thì cũng đừng cố chấp đổ lên đầu con gái tôi tôi sẽ không đồng ý đâu. Bà như cười như không nhìn Giang lợi khởi, vẻ mặt này như kiều con mèo nhìn thấy con mồi của mình trong giọng nói lộ ra châm chọc. Giang lợi khởi lập tức cất cao giọng cô dựa vào cái gì mà tới đây uy hiếp tôi. Dựa vào cái gì, cô cho rằng cô không nói thì tôi không điều tra ra được nguyên nhân thực sự trong chuyện này. Bùi huyền châm chọc Giang lợi khởi. Đột nhiên Giang lợi khởi bị té rồi sinh non, kỷ nhiễm không làm vậy chỉ có hai tình huống, một bà ta vô ý ngã xuống hai bà ta cố ý ngã xuống suy nghĩ bùi huyền khéo léo đại khái đã đoán được nguyên nhân giang lợi khởi trột dạ bùi huyền nói đúng tất cả đều có dấu vết huống hồ tối hôm qua lúc bà ta phẫu thuật chắc chắn bác sĩ đã nói tình huống của bà ta cho kỳ khánh lễ nghe nói không chừng bác sĩ còn nói cho ông nghe chuyện cái thai trong bụng bà ta đã ngừng đập tất nhiên giang lợi khởi không dám làm lớn chuyện này thậm chí còn hận không thể dẹp chuyện đặng yên thân tôi chưa nói do kỳ nhiễm đầy giang lợi khởi tỉnh táo lại lập tức nói Bùi huyền cười lạnh, hóa ra đây là mắt nhìn người của kỳ khánh lễ, thật đúng là mẹ nó thua kém. Bùi huyền cảm thấy không chút ý nghĩa liền quay người đi ra cửa, lúc bà chuẩn bị đi thì quay đầu lại nhìn thoáng qua giang lợi khởi, giọng sung sướng, à đúng rồi, chúc cô và kỳ khánh lễ kết hôn hạnh phúc, hy vọng đây là cuộc hôn nhân cuối cùng của ông ta. Sắc mặt giang lợi khởi vốn đã tái nhợt bây giờ càng trắng hơn. Lúc Bùi huyền về nhà kỷ nhiễm đang cùng ông bà cụ xem lại tiết mục cuối năm tối hôm qua ông cụ thở dài, mấy năm nay tiết mục cuối năm ngày càng vô vị. Kỷ nhiễm cười hỏi ông ngoại ông thấy cái gì thú vị. Cháu xem với ông, ông cụ rảnh giang nói ông ngoại cảm thấy nhiễm nhiễm có ý nghĩa nhất muốn mỗi ngày nhìn thấy nhiễm nhiễm. Đây là muốn để cô ở lại Dương Châu. Kỳ nhiễm yên lặng không trả lời được vấn đề này, ngược lại đúng lúc Bùi Huyền đi vào, cởi áo khoác xong nhìn qua bên này nói, ba, nếu người muốn vậy học kỳ sau người tới chăm sóc con bé giúp con. Ông cụ Bùi ngẩn ra, lập tức hiểu con gái mình đã thông suốt muốn kỳ nhiễm ở lại Dương Châu, vui vẻ cười rộ lên, được được ba có rất nhiều thời gian cho nhiễm nhiễm. Kỳ nhiễm nhìn Bùi Huyền, trong mắt không quá nhiều kinh ngạc. Bùi huyền đi tới nhìn cô thẳng nhiên nói, nhiễm nhiễm, mẹ cảm thấy bây giờ để con ở lại bên đó có nhiều chuyện không thích hợp. Dù sao ba con đã có gia đình mới, bây giờ lại xảy ra chuyện này nên mẹ cảm thấy thu xếp như vậy thích hợp cho con hơn. kỷ nhiễm im lặng không nói. Cô biết bùi huyền chỉ tới để thông báo cho cô mà thôi, cô không có quyền quyết định. Huống hồ bà nói không sai, sở dĩ cô muốn tới sống chung với kỳ khánh lễ vì cảm thấy giang lợi khởi và giang nghệ đã chiếm lấy vị trí của cô với mẹ. Cô muốn lấy lại hết, nhưng bây giờ cô phát hiện ra thứ thuộc về cô chưa từng biến mất. Vẫn luôn ở đó, hiện giờ cái thành phố ở phương bắc kia, thành phố đã từng làm cô cảm thấy xa lạ nhưng lại dễ dàng thích nó, ở đó có chàng thiếu niên mà cô thích và nhớ nhung. Tuy không nỡ nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nói tạm biệt. Buổi tối Kình Nhiễm gọi điện cho Thẩm Chấp, thật ra cô biết chính mình cần phải gặp mặt nói với cậu. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình không có dũng khí lớn như vậy. Thẩm Chấp Cô kêu tên cậu, sự nhớ nhung trong giọng nói không ngừng lại được rõ ràng còn chưa chia cách nhưng cô đã bắt đầu không nữa. Sao cô chịu được khi tách khỏi cậu? Thẩm chấp đang dựa đầu vào giường liền ngồi thẳng dậy, khẽ hỏi, sao thế? Kỷ nhiễm muốn làm cho giọng mình thoải mái một chút không quá buồn bã qua năm, em không quay về nữa. Nhất thời tiếng hít thở hai đầu điện thoại đều nặng nề. Kỷ nhiễm cô nén lại sự nghẹn ngào, cười khẽ một tiếng Thật ra ba học kỳ ngắn mà chúng ta có thể gặp nhau vào nghỉ đông và nghỉ hè Chờ tới khi em và anh cùng ghi danh vào một trường đại học thì không phải tách khỏi nhau nữa Còn nữa anh đừng tưởng rằng em không ở bên cạnh anh Thì anh có thể thả lỏng cảnh giác không thèm học tập bằng không đến lúc đó em ghi danh thanh hoa bác đại anh Anh chờ em, thầm chấp ngắt lời cô Cậu nhìn vách tường đối diện khép hờ mắt nhiễm nhiễm anh vĩnh viễn sẽ không buông tay em Cho nên đừng lo lắng, thời gian chưa bao giờ là thứ ngăn cách chúng ta. Anh sẽ chờ em tới. Kỷ nhiễm đều đếm ngày để vượt qua những ngày sau đó, còn một tuần nữa là Tứ Trung khai giảng rồi. Chỉ còn 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 1 ngày, đúng dịp trước một ngày vào học của Tứ Trung chính là ngày lễ tình nhân. Kỷ nhiễm biết tối nay thầm chấp bay, cô đã gửi tin nhắn cho cậu nói cô không tới tiễn cậu được. Buổi tối kỷ nhiễm làm xong để cuối cùng rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy người kỳ khánh lễ quay về hết rồi, tất cả mọi người đều đi, chỉ còn một mình cô. Đột nhiên cảm giác cô độc trong lòng lan tràn khắp nơi, không xua đi được che mất mặt trời. Rồi di động cô vang lên, kỷ nhiễm nhìn tên thẩm chấp đang nhấp nháy trên màn hình tim đập thình thịch giống như muốn nhảy lên tới cổ họng. Cô vừa nhận thẩm chấp bên kia bật cười, sao anh có thể đi mà không cùng bạn gái trải qua lễ tình nhân chứ? Thẩm chấp anh kỳ nhiễm không nói ra lời. Thẩm chấp cười nói, ra ngoài đi anh chờ em ở cửa. Kỳ nhiễm chạy một mạch tới cửa thấy thẩm chấp đang đứng bên cạnh xe máy cô vừa đi qua thẩm chấp liền lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô. Kỳ nhiễm còn chưa kịp hỏi cậu lấy xe máy ở đâu rồi chuyện vì sao cậu chưa về, vé máy bay giải quyết thế nào chuyện đến trường nữa. Nhiều câu hỏi như vậy nhưng lúc cô ngồi lên xe máy ôm chặt eo cậu thì tất cả mọi thứ đều biến mất. Không cần sự đồng ý cứ phóng túng một lần đi. Anh muốn đưa em tới một chỗ. Thẩm chấp vừa nói xong xe mô tô đã chạy vào trong màn đêm. Kỷ nhiễm ôm eo cậu cảm nhận được gió tạt qua người mình. Có lẽ vì tốc độ qua nhanh làm cô có cảm giác hốt hoảng. Như kiểu một giây sau phía trước sẽ xuất hiện cảnh cửa thời gian vậy. Họ sẽ xuyên tới 10 năm sau. Từ khi kỷ nhiễm bị bắt ở lại Dương Châu cô đã không ngừng nghỉ tới chuyện. Nếu bây giờ là cô của 10 năm sau, là cô của 27 tuổi vậy thì cô có thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Không cần chia cách. Cô đã may mắn cỡ nào khi có thể bắt đầu lại lần nữa. Bởi vì ở đời người này có cậu ở đó. Họ gặp nhau ngay từ lúc đầu. Trong đầu kỷ nhiễm luôn Phiên xuất hiện đủ loại chuyện đời trước đời này. Đột nhiên trong lòng kỷ nhiễm có cảm giác nói không nên lời. Lúc này đây cô rất muốn nói cho thẩm chấp nghe. Về bí mật thời gian. Về bí mật của cô. Vì thế cô la lớn thẩm chấp em muốn nói cho anh nghe bí mật giữa anh với em. Thẩm chấp đang lái xe nghe vậy nở nụ cười. Mặc dù cậu không quay đầu lại nhưng cậu nói thật khéo. Anh cũng muốn nói cho em nghe một bí mật. Kỳ nhiễm nói, vậy anh nói trước đi. Vừa lúc dừng đèn giao thông nên thẩm chấp ngừng xe lại. Cậu hơi quay đầu lại nhìn cô cười nói, không phải em muốn nói cho anh nghe bí mật à. Kỳ nhiễm chơi số cười rộ lên, bỗng nhiên trước mắt hai người sáng lên, đợi lúc họ nhìn qua thấy có chiếc ô tô không để ý tới đèn giao thông mà xông thẳng qua. Hơn nữ hình như tài xế không thể điều khiển được tay lái chạy lệch khỏi tuyến đường vọt thẳng tới chỗ họ. Xe còn mở đèn pha, vô cùng chói mắt. Trước mắt kỷ nhiễm chỉ còn màu trắng sáng, cô nhìn qua thẩm chấp thấy khuôn mặt thẩm chấp như xa như gần. Mọi chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, hai người họ đều chưa kịp phản ứng. Chỉ vào lúc cuối cùng thẩm chấp nắm chặt tay cô, giọng nói như từ trong hư không truyền đến, anh là nguyên cảnh, anh vẫn luôn yêu em. chương 75, tít tít, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có máy theo dõi trạng thái cơ thể đang vận hành, người đang nằm trên giường kia như bị tác động mạnh, nhăn mặt mí mắt giật giật. Kỳ nhiễm cảm thấy mí mắt rất nặng, cô cố gắng thật lâu mới có thể mở mắt ra, ánh mắt cô mệt mỏi nhìn vách tường trắng đối diện ý thức dần dần quay trở lại cảm thấy đầu đau như muốn nước ra toàn thân không còn sức lực. Đầu cô nặng như ngàn cân kiểu chỉ khi ngủ rất quá dài mới sinh ra cảm giác nặng nề như vậy. Kỳ nhiễm biết đây là ở bệnh viện cho nên cô muốn giơ tay để kêu bác sĩ hoặc y tá vào nhưng lúc cô muốn giơ tay lên lại phát hiện ra cho dù mình có lấy lại ý thức thì cơ thể vẫn không tự kiểm soát được tuy sốt ruột nhưng cũng biết mình mới tỉnh lại còn chưa hoàn toàn hồi phục ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh đúng dịp ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện bùi huyền đẩy cửa đi vào bên cạnh bà có một người phụ nữ xa lạ mặc áo blau trắng nhìn như bác sĩ bệnh viện vẻ mặt bùi huyền không dễ nhìn lắm thậm chí quần áo đang mặc không còn tinh xảo kỹ càng như trước đây bởi vì khoảng cách giữa giường bệnh và cánh cửa khá xa thêm nữa bùi huyền đang đứng ở cửa nghiêm túc nghe bác sĩ nói chuyện nên không chú ý thấy kỳ nhiễm nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại Kỳ nhiễm nhìn Bùi huyền nghĩ thầm chỉ mới vài ngày thôi mà nhìn Bùi huyền đã già đi rồi. Trước kia cô còn cảm thấy cái chữ già này không chút quan hệ nào với Bùi huyền xem ra bà thực sự rất lo lắng cho cô. Mẹ, Kỳ nhiễm kêu lên, Bùi huyền quay đầu thật mạnh, nét mặt sừng sốt, rồi khi bà thấy Kỳ nhiễm mở mắt kêu bà thì trên mặt lộ ra vui mừng như điên cùng với không thể tin nổi. Bà chạy thẳng tới chỗ cô ngay lập tức, nhiễm nhiễm, con tỉnh rồi. Bùi huyền chạy tới ánh mắt gần như tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, người luôn bình tĩnh như bà thế mà bây giờ hốc mắt đỏ hoe nhiễm nhiễm, mẹ lo lắm, may mà con tỉnh lại rồi. Kỳ nhiễm không quen lắm khi nhìn bộ dáng bà kích động. Nhưng cô nghĩ dù sao mình bị tai nạn xe cho nên bùi huyền lo lắng như vậy cũng không kỳ quái. Cô nhìn chằm chằm bùi huyền muốn hỏi chuyện thầm chấp, hai người họ cùng bị tai nạn, nếu kỳ nhiễm có thể tỉnh lại vậy chắc thầm chấp cũng không việc gì đúng không? kỳ nhiễm cấp bách muốn biết tình trạng của thẩm chấp cô há miệng giọng như vỡ ra khàn khàn khó nghe mẹ thẩm chấp thế nào rồi bùi huyền nhíu mày kỳ nhiễm tưởng bà giận nên không muốn nói chuyện thẩm chấp cô lập tức cầu xin mẹ xin mẹ nói cho con biết bây giờ thẩm chấp thế nào rồi anh ấy bị tai nạn chung với con nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm bùi huyền đè tay cô lại ra hiệu cô đừng kích động bà khẽ nói con đang nói gì thế cậu ta bị làm sao bộ dáng bùi huyền không hiểu thế nào Kỳ Nhiễm vô cùng kích động nắm cổ tay bà muốn hỏi thẩm chấp nhưng bây giờ Bùi Huyền lại nói không biết. Kỷ Nhiễm cố bình tĩnh lại, người bị tan nạn cùng với con đâu? Cô nhìn Bùi Huyền, không dám bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trong mắt bà. Bùi Huyền hơi nhăn mày, giọng lạnh lùng, "Con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không hòa giải với đối phương, huống chi gã uống rượu còn điều khiển xe nên phải chịu hình phạt thích đáng trên pháp luật." Kỷ Nhiễm biết bà đang nói tới bên kia, cô không biết vì sao Bùi Huyền tránh né đề tài về thẩm chấp. Cô muốn tự mình đi nhìn cậu nhưng bây giờ cô không thể thực kiểm soát cơ thể mình được cô còn không nhấc nổi chân mình lên. Cô nhìn bác sĩ phía sau cầu cứu, giọng như muốn bật khóc người đi cùng với cháu đâu, anh ấy có bị thương không? Đã xảy ra chuyện gì? Lần này Bùi huyền đã nghe hiểu ý cô, vẻ mặt bà kinh ngạc thậm chí còn hiện lên chút bối rối, rồi bà ổn định cảm xúc lại, nói, nhiễm nhiễm, lúc con bị tai nạn trên xe chỉ có một mình con. Đáy lòng kỷ nhiễm tràn ngập bất an, có ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu cô. Nhưng kỷ niệm vẫn không bỏ cuộc cô nói, sao chỉ mình con được tụi con ngồi chung xe máy rồi bị tai nạn thậm chấp ở bên cạnh con mà. Không phải xe máy, ánh mắt Bùi Huyền bắt đầu phức tạp bà dừng vài giây rồi quay đầu nhìn qua bác sĩ, bác sĩ hơi gật đầu với bà. Vì thế Bùi Huyền nói tiếp bà nói con không nhớ rõ sao. Con tự mình lái xe rồi xảy ra tai nạn chiếc xe kia là quà sinh nhật ba con tặng cho con chiếc Porsche đó. Lái xe, Porsche. Rốt cục trí nhớ kỷ nhiễm bị kéo tới thật lâu trước kia, phải nói ký ức cuối cùng lúc cô 27 tuổi mới đúng, ngày đó cô với Bùi huyền có chút tranh chấp trên vấn đề công việc. Nói ngắn gọn Bùi huyền cho rằng nếu cô không thể thăng chức ở công ty vậy trực tiếp từ chức về công ty nhà mình quản lý. Dù sao CV của cô đủ đẹp rồi, nhưng kỷ nhiễm lại không muốn theo ý cô cô làm việc bên công ty đó mà Bùi huyền còn khoa tay múa chân vậy nếu về công ty nhà họ Bùi làm thì không thể nghi ngờ sẽ trở thành con rối cho Bùi huyền Cô từ chối lời đề nghị của Bùi Huyền. Bùi Huyền tức giận bởi vì bà không có thói quen để Kỳ Nhiễm thoát khỏi khống chế của bà. Ai ngờ ngày hôm đó Kỳ Nhiễm lại xảy ra tai nạn xe. Lúc Bùi Huyền biết được tin này gần như tuyệt vọng, Kỳ Nhiễm là con gái duy nhất của bà, bà tức giận với cô nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện nếu cô xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ. Sau khi Kỳ Nhiễm gặp chuyện không may tuy được cứu kịp thời nhưng bác sĩ không ngờ cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Cho dù cả Bùi Huyền và Kỳ Khánh Lễ có mời bác sĩ giỏi nhất, thậm chí còn mời cả chuyên gia thần kinh giỏi nhất nước Mỹ tới để chữa bệnh cho cô nhưng mọi thứ vẫn vậy. Não bộ cô không bị thương nghiêm trọng, họ không tìm ra nguyên nhân làm cô hôn mê sâu. Kỷ Nhiễm hỏi giò, bây giờ là năm nào? Năm 20S9 Bùi Huyền nhìn cô, vẻ mặt không hề nhẹ nhõm, mặc dù người đã tỉnh lại nhưng hình như đầu óc trở nên hồ đồ, bà nói con hôn mê gần 2 tháng, để mẹ kêu bác sĩ tới kiểm tra cho con. Lúc này vị bác sĩ vẫn luôn đứng một bên gật đầu đồng ý. Rất nhanh, một nhóm bác sĩ lần lượt xuất hiện bắt đầu làm các loại kiểm tra cho kỳ nhiễm. Kỷ nhiễm cảm thấy mình mới tỉnh lại mà đã bị họ lan qua lan lại như vậy thì sẽ ngất lần nữa mất. Trong lúc kiểm tra có y tá lấy điện thoại trong túi áo ra. Kỷ nhiễm nhìn thoáng qua là iPhone X mặc dù điện thoại này đã đưa ra thị trường vào năm 20X7. Không tính là điện thoại mới nhưng nó tuyệt đối không phải thứ có thể xuất hiện năm 2009. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chẳng nhẽ chuyện cô quay trở lại năm 17 tuổi chỉ là một giấc mơ mà khi cô hôn mê đã mơ tới thôi sao? Hay nói tất cả những chuyện mà cô nhớ chưa bao giờ xảy ra? Không gian song song, kỷ nhiễm cảm thấy mình sắp bị tinh thần phân liệt rồi, chẳng nhẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng chỉ mình cô nhớ tới. Thẩm chấp thì sao anh có nhớ tất cả những chuyện xảy ra giữa họ không? Bỗng nhiên kỷ nhiễm lại phát hiện ra hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, chuyện rất quan trọng. Hộ sĩ từ từ đỡ cô ngồi dậy tính đút cho cô chút thức ăn lòng Thì đột nhiên trong đầu cô như có tia chấp bổ qua Hoặc nói rốt cục cô đã nghỉ ra Trước khi họ bị chiếc xe kia đụng vào thầm chấp nói với cô một câu Anh nói anh là nguyên cảnh Nguyên cảnh, kỳ nhiễm mở to hai mắt hồ hấp dồn dập hộ sĩ bên cạnh Bị cô dọa cho hoàng sợ vội vàng nói cô kỳ cô không sao chứ Tôi không sao, kỷ nhiễm lắc đầu cô nhìn hộ sĩ hỏi Di động của tôi đâu, mọi người có thấy di động tôi không Điện thoại ở trên xe lúc cô bị tai nạn nên chắc bị hư rồi. Bây giờ cô cấp bách muốn lấy di động để liên lạc với thẩm chấp. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, cũng muốn gặp anh, nhưng mà thời gian cô hôn mê lâu nên bác sĩ đề nghị cô tiếp tục nằm viện quan sát. Sau khi cô tỉnh lại thái độ bùi huyền đối với cô đã dịu đi rất nhiều, nghe thì nhiễm muốn lấy điện thoại bà kêu người cầm tới ngay tức khắc. May mà tuy điện thoại ở trên xe nhưng không bị hư. Bây giờ chỉ vì lâu quá không sạc điện nên bị tắt máy thôi. Hôm sau kỳ khánh lễ vội vàng chạy tới bệnh viện. Kỳ nhiễm nhìn hai bên tóc mai đã hơi bạc kia bỗng nhiên cảm thấy hơi xa lạ. Rõ ràng vài ngày trước cô còn gặp kỳ khánh lễ trong tuổi đàn ông trung niên vô cùng hăng hái. Bây giờ giống như đã già đi mười mấy tuổi. Kỳ nhiễm nghĩ lại ông cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi. 3. Ngón tay kỷ nhiễm đang để trên màn hình điện thoại bởi vì điện thoại mới được sạc điện nên đã khởi động máy cô đang tính chuẩn bị gọi điện cho trợ lý nhưng ai ngờ đúng lúc kỷ khánh lễ vào Cô chủ động kêu một tiếng ba khiến kỷ khánh lễ sừng sốt Nói thật quan hệ cha con bọn họ không được coi như hòa thuận kỷ nhiễm luôn kháng cự xa cách với kỷ khánh lễ huống chi lúc trước cô vẫn luôn ở nước ngoài mới về nước nửa năm kỳ khánh lễ lớn tuổi từ từ hiểu ra trước kia mình coi nhẹ xa lạ với kỳ nhiễm nên muốn từ từ bồi thường cho cô ai biết được đột nhiên kỳ nhiễm lại bị tai nạn xe thiếu chút nữa ông đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình lần này đoàn đội điều trị chuyên gia nước mỹ được mời tới để chữa bệnh cho kỳ nhiễm cả hành trình kỳ khánh lễ đều tham gia và bỏ vốn cho dù bùi huyền muốn ra một nửa tiền ông đều không nhận Kỳ khánh lễ nhìn cô yên tâm gật đầu, hôm qua ba tới thiên hải nam khảo sát vì quá muộn nên không còn chuyến bay cho nên hôm nay mới chạy về được. Ông đang giải thích nguyên nhân vì sao hôm qua ông không tới để thăm cô được. Kỳ nhiễm gật đầu có chút xấu hổ. Kỳ khánh lễ không am hiểu chuyện hỏi han ân cần với cô còn kỳ nhiễm không giỏi nói chuyện nhà với ông, lúc hai người đang không biết nên mở miệng thế nào thì Bùi huyền đi vào. Kỳ nhiễm căng thẳng nhìn Bùi huyền dù sao quan hệ hai người này thực sự quá kém. Sau khi ly hôn hầu như không muốn qua lại không muốn gặp mặt đối phương Ai ngờ kỳ nhiễm còn chưa nói gì ngược lại Bùi huyền đã mở miệng nói chuyện với kỳ khánh lễ trước ông tới rồi à Giọng nói bình thường lại thông thường Kỳ nhiễm, hóa ra hai tháng nay vì chuyện kỳ nhiễm mà kỳ khánh lễ và Bùi huyền đều giàu túi ruột Hai người lại đều có công ty cần quản lý cho nên hai người đành phải thay phiên nhau chăm sóc kỳ nhiễm ở bệnh viện Mặc dù họ thuê hộ công chăm sóc nhưng vẫn không thể yên tâm được Mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện nhìn một lần. Kỳ nhiễm không ngờ mình bị tai nạn lại làm cho bùi Huyền và kỳ khánh lễ đạt được cảnh giới hài hòa trước nay chưa từng có. Chờ lúc họ rời đi rốt cục cô cũng có thời gian để gọi điện thoại cho trợ lý Phương Thiên. Lúc Phương Thiên nhận được điện thoại cô gọi tới kích động đến mức muốn khóc nức nở. lão đại, là chị sao? Chị tỉnh rồi sao? Kỳ nhiễm không ngờ cô ấy kích động như vậy, trong lòng rất cảm động. Mặc dù Phương Thiên chỉ là trợ lý của cô nhưng không ngờ ngoại trừ ba mẹ ra thì cô ấy cũng quan tâm mình như vậy Nhưng một giây sau, giọng điệu mang theo may mắn của Phương Thiên truyền đến chị tỉnh vậy em giữ được công việc rồi Trong không khí đột nhiên hơi sầu hổ, kỷ nhiễm không nói thành lời Phương Thiên ý thức được lời mình nói không ổn lắm, lập tức lắc đầu nói em em không có ý đó Tối nay tan ca em tới thăm chị Kỳ nhiễm nghĩ còn mấy tiếng nữa mới tan tầm, với lại quả thật cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Phương Thiên. Vì thế cô đồng ý. Buổi tối, Phương Thiên mang theo giỏ trái cây nhập khẩu tới đây. Mới vào cửa đôi mắt nhỏ đã đỏ lên, đáng thương nói, lão đại cuối cùng chỉ cũng tỉnh. Phương Thiên là trợ lý của kỳ nhiễm, kỳ nhiễm không thích người khác gọi cô là kỳ tổng nên nhóm bọn họ đều kêu cô là lão đại. Kỳ nhiễm hết cầm ra hiệu cô ấy ngồi xuống. Phương Thiên ngồi lên ghế dựa gần giường bệnh, dù sao lão đại nhà mình hôn mê 2 tháng nên cô ấy còn đang tính hỏi Han Ân cần vài câu với Kỷ Nhiễm, ai ngờ Kỷ Nhiễm mới mở miệng liền hỏi, "Bây giờ thẩm chấp thế nào?" Giờ khắc này, trong lòng Phương Thiên cảm thấy vô cùng kính nể. Nhìn đi, nhìn đi, đây là lý do vì sao người ta có thể làm đồng sự còn cô ấy chỉ có thể làm một trợ lý nho nhỏ. Người ta vừa mới tỉnh dậy đã lập tức quan tâm đến tình huống đối thủ một mất một còn rồi. Phương Thiên cười nói, lão đại chị yên tâm, công ty rất ổn. Thẩm Tổng không làm hạng mục lớn nào cả, hai tháng nay anh ấy chưa từng tới công ty, nghe nói nghỉ phép. Đây là một tin tức rất lớn ở công ty, thẩm chấp luôn luôn không nghỉ cả buổi trưa thế mà có thể bỏ quên công việc đi nghỉ phép. Trong lúc này lời đồn ào ào nổi lên. Dù sao thân phận bối cảnh thẩm chấp không phải bí mật lớn gì, mọi người đều biết quan hệ giữa anh với tập đoàn Hằng Trì, hiện tại người thừa kế tập đoàn Hằng Trì vẫn chưa được quyết định nên tất cả mọi người đều suy đoán thời gian gần đây thẩm tổng khác thường là bởi vì có quan hệ tới chuyện này. Cho dù ngành đầu tư có tốt cho dù có được thăng chức thì cũng chỉ như làm công cao cấp thôi. Còn không bằng về kế thư công ty nhà mình. Kỳ nhiễm khẽ nhíu mày, Phương Thiên cho rằng vì chuyện thẩm chấp nên lập tức nhỏ giọng nói, lão đại, nếu thầm tổng về nhà kế thừa công ty thật vậy, đối với chúng ta là chuyện tốt, chỉ cần anh ấy đi thì vị trí tổng giám đốc sẽ bỏ không? Nói không chừng chị sẽ có cơ hội. Đương nhiên kỳ nhiễm biết Phương Thiên đang lấy lòng cô. Bình thường làm tổng giám đốc cần phải có 10-20 năm kinh nghiệm, giống như thầm chấp chưa tới 30 tuổi đã thăng chức lên tổng giám đốc được xưng là quái vật, không phải người. Không đâu. Chức tổng giám đốc cũng không phải hố củ cải, Kỷ Nhiễm lắc đầu, sau đó cô cười nhẹ, khẽ nói, huống chi tình huống giữa chị với Thẩm chấp không như em nghĩ." Phương Thiên biết lão đại nhà mình ghét nhất chính là vị thẩm tổng này, cho dù thẩm tổng địa vị cao quý kia có là nam thần no, một trong giới đầu tư thì lão đại vẫn hận anh đến mức nghiến răng nghiến lợi. Dù sao giữa hai người có quan hệ cạnh tranh với nhau. Phương Thiên đang nghĩ, có cần phải giống như trước kia hùa theo Kỷ Nhiễm nói thẩm chấp vài câu hay không? Nói thật thẩm chấp cũng là nam thần của cô ấy. À à à à, chỉ cần nghĩ tới gương mặt cao quý cấm dục kia Phương Thiên đã không nhịn được mà muốn thét trói tay rồi. Nhưng không còn cách nào khác dù sao cô ấy phải kiếm cơm. Phương Thiên ho nhẹ tính nói chuyện lại thấy kỷ nhiễm đang ngồi trên giường kia chống khuỷu tay lên đầu gối tay ôm mặt. Trên mặt ngọt ngào mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Tại anh ấy lợi hại quá mà. Phương Thiên, sao thế này, chương 76. Phương Thiên muốn đưa tay sơ thử chán kình nhiễm xem có phải cô đang phát sốt hay không, hoặc nói vì hôn mê quá lâu nên dẫn đến chuyện tinh thần không được tỉnh táo. Đúng đúng đúng, chắc hẳn là vậy. Bằng không dựa vào tính cách và thái độ của kình nhiễm từ trước đến nay đối với thẩm chấp trừ phi tận thế đến nơi cô mới có thể nói như vậy. Lại còn khen thầm tổng lợi hại. Phương Thiên lâm vào trong sự kinh ngạc cực độ cô đang đắn đo thái độ của mình. Không phải luôn nói người trợ lý tốt nhất là người hiểu rõ suy nghĩ của bó xà. Nhưng mà bây giờ cô ấy không hiểu nổi. Phương thiên còn đang cẩn thận nhìn ngẫm suy nghĩ trong đầu boss nhà mình. kỉ niệm đã bắt đầu lại nhảy. Thật ra chuyện nghỉ ngơi đó chỉ cảm thấy trong cuộc sống mỗi người không thể lúc nào cũng chỉ biết đến công việc cần kết hợp lao động vui chơi với nhau chứ. Nhìn vậy thầm chấp thực sự là người hiểu đời sống. Người hiểu đời sống, thầm tổng sao? Phương thiên cảm thấy không thể trách cô ấy quá ngồn ngang mà do thế giới này thay đổi quá lớn. Người không bình thường nhất mà đời này cô ấy từng gặp chính là vị thầm tổng này. Khuôn mặt kia cho dù không phải kiểu lạnh nghiêm mặt mà chỉ không cười thôi đã làm cho người ta cảm thấy anh cách xa vạn dặm. Lúc trước boss nhà mình ghét nhất chuyện đó, mỗi lần họp với thẩm chấp xong cô đều tức giận đến mức ném hết tài liệu trong văn phòng, sau đó mắng to đối phương chảnh cái gì mà chảnh, bày ra khuôn mặt lạnh lùng đó cho ai nhìn. Cô còn nói sớm hay muộn cũng sẽ làm cho thẩm chấp nửa cười nửa miếu. Mặc dù thỉnh thoảng Phương Thiên cảm thấy boss nhà mình ghét thẩm tổng hơi quá đáng nhưng khi chính bản thân cô ấy vì trời mưa mà toàn thân nhét nhát đi vào công ty còn thẩm tổng người ta ngay cả giày ra cũng không dính giọt nước nào, Phương Thiên cảm thấy lời boss nhà mình nói vẫn có chút đạo lý. Thực sự trên người thầm tổng không hề có hơi người sống. Cho nên ba chữ hiểu đời sống này cách cả dãy Himalaya với người kia mới đúng, không dính tới nhau chút nào. Phương Thiên cảm thấy mình nên tìm hiểu thái độ kỷ nhiễm một chút, mặc dù bây giờ trong phòng chỉ hai người họ nhưng vì tầm quan trọng của chuyện này, cô ấy vẫn nói nhỏ, lão đại em nghe nói thầm tổng đã trả phép rồi, phòng chừng qua hai ngày nữa sẽ quay lại công ty, chị nói xem có phải anh ấy đang nhầm vào chị không? Nhầm vào chị, vì sao lại nhầm vào chị? Kỷ nhiễm tò mò hỏi. Phương Thiên sốt ruột xem ra lão đại không cảm giác được chút nguy cơ nào, cô ấy nói, lúc thầm tổng thăng chức lên làm tổng giám đốc mọi người đều nói hai người là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Kết quả về sau thì sao, chị vừa nằm viện thì người mà ngay cả chủ nhật đều không nghỉ như thầm tổng lại chạy đi nghỉ phép còn không phải do không có chị nên sự uy hiếp tới anh ấy không còn nữa vì thế anh liền buông lỏng cảnh giác. Bây giờ tin tức chị tỉnh dậy truyền tới công ty chắc chắn có người mật báo cho thầm tổng cho nên anh ấy nghe tin liền vội vàng trả phép quay lại công ty để tiếp tục đè ép trên đầu chị. Kỷ nhiễm, chẳng lẽ những người làm việc bây giờ đều có đầu óc suy nghĩ sâu xa vậy sao, cái này là cái gì vậy? Bây giờ cô còn đang trong ký ức tuổi 17 là khi cô và thẩm chấp thích nhau đều đặt đối phương trong lòng nên hoàn toàn quên mất lúc 27 tuổi cô coi thầm chấp thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, sắc mặt chưa từng dễ chịu với anh. Kỳ nhiễm bật cười, cô nhìn Phương Thiên đang nói liên tục kia, đây là người bên cạnh cô. Đừng nói Phương Thiên ngay cả chính cô cũng chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại yêu thầm chấp. Kỳ nhiễm có chút buồn phiền, chẳng lẽ tất cả những chuyện trước kia chỉ là một giấc mơ của cô thôi sao? Chẳng lẽ thầm chấp cũng không nhớ, nếu nói cho anh nghe mình thích anh vậy có khi nào thầm chấp nghĩ cô bị bệnh tâm thần không? Nhưng kỳ nhiễm suy nghĩ lại, không đúng, thầm chấp có nói qua anh là nguyên cảnh. Hôm qua kỷ niệm đã nghĩ lại một lượt những chuyện trước kia cho dù lúc ở Dương Châu, lúc cô nói với thẩm chấp về cậu bé đó cô không hề nhắc đến tên Nguyên Cảnh. Huống chi cô nhớ khi đứng ở cửa cung thiếu nhi thẩm chấp nói với cô thật ra anh có một bí mật. Cho nên bí mật kia là chuyện anh chính là Nguyên Cảnh sao? Anh là tiểu cảnh, tiểu cảnh của cô cậu bé đầu tiên cô thích. Đương nhiên lúc kỷ nhiễm quen biết nguyên cảnh tuổi vẫn quá nhỏ thích khi đó không phải sự mập mờ giữa tuổi thiếu niên với nhau mà chỉ đơn thuần kiều thích bạn bè chơi với nhau. Đó cũng là người bạn đầu tiên trong cảm nhận của kỷ nhiễm. Lúc trước những người bạn xuất hiện bên người cô đều là con bạn bè ba mẹ cô cái gọi là những đứa trẻ xuất thân trong gia đình trong sạch có hoàn cảnh tương đối với nhau cùng chơi với nhau. Còn nguyên cảnh là người bạn đầu tiên kết giao. Duyên phận có phải quá kỳ diệu không, mối tình đầu của cô, người đầu tiên cô thích lại là cậu bé mà cô quen biết khi còn nhỏ. Khó trách khi đó cô vừa nhìn thấy tiêu cảnh đã thích rồi. Nếu trên thế giới này thật sự có thần Cupid vậy mũi tên tình yêu đã sớm bắn chúng họ từ lâu rồi. Cỡ không có Phương Thiên ở đây, kỷ nhiễm thực sự muốn chui vào chăn để cười trộm. Phương Thiên rời khỏi, hai y tá đứng bên ngoài không có chuyện gì làm nên đang nói chuyện với nhau vừa lúc thấy cô ấy rời khỏi. Một y tá tóc ngắn nói nhỏ, sao hai ngày nay không thấy anh thẩm nhỉ? Chị nhìn chúng người ta à? Đồng nghiệp mập mập bên cạnh hết vai cô ấy một cái. Nào có em đừng nói bậy, chị chỉ nghĩ lúc cô kỳ hôn mê mỗi ngày anh ấy đều tới thế mà bây giờ cô kỳ tỉnh dậy anh ấy không tới thăm cô ấy lần nào. Cô gái tóc ngắn một tay nâng má, nói có chút không biết thế nào. Đồng nghiệp gật đầu, nói khẽ nhưng quả thật anh thầm này rất thâm tình, hôm đó em đi vào thay bình nước biển cho cô kỳ thấy anh ấy đang đọc sách cho cô kỳ nghe. Giọng hay cực không nhanh không chậm, lời này vừa nói ra mấy cô gái trong quỷ y tá đều bắt đầu thảo luận. Đúng đó tớ cũng gặp qua, lúc tớ đi vào thấy anh thầm còn đang massage chân cho cô kỳ nữa anh ấy còn đặc biệt hỏi tớ xem cách massage của anh ấy có đúng không. Chỉ chưa gặp nhưng mỗi lần ánh mắt anh ấy nhìn cô kỳ đều rất dịu dàng. Lúc đó chỉ còn đồng tình với anh ấy, dù sao ngộ nhỡ như cả đời này cô kỳ không tỉnh lại vậy mọi người nói xem anh ấy phải làm sao bây giờ. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa nặng tình như vậy, thật hâm mộ. Thôi đi cậu không nhìn xem cô kỳ là ai, bề ngoài xinh đẹp trong nhà còn có tiền, cậu nghĩ xem cái phòng bệnh viết bệnh viện chúng ta đó một tháng mất mấy chục vạn Còn cả đoàn đội chữa bệnh chuyên gia nước Mỹ mà nhà cô ấy mời tới chữa cho cô ấy nữa, các cậu có biết tốn bao nhiêu tiền để mời không? Nói tới đây, mọi người đều vô cùng hứng thú. Lúc người kia nói ra con số tất cả cùng hít vào một hơi. Quá nhiều tiền, nhưng mọi người lại cảm thấy chuyện đột nhiên anh thầm không tới bệnh viện nữa cực kỳ không bình thường. Các cậu nói xem có phải ra cảnh anh thầm không tốt nên cha mẹ cô kỳ ghét bỏ, sau đó lại gậy đánh nguyên ương. Bất đắc dĩ anh ấy phải kết hôn với người khác rồi cô kỳ đột nhiên gặp chuyện không may nên anh ấy tới bệnh viện để chăm sóc. Cô y tá tóc ngắn nghe vậy không hài lòng, cô ấy nói, không thể nào, không thể nào. Anh thầm không đeo nhẫn cưới, còn nữa cậu nghĩ xem nếu anh ấy đã kết hôn rồi mà còn tới đây chăm sóc cô kỳ vậy chính là một tên cha nam rồi. Tớ cảm thấy anh thầm không phải người như vậy, mấy y tá còn trẻ tuổi nên rất để ý đến những câu chuyện tình yêu ly kỳ như thế. Bởi vậy lúc này các cô ấy mở rộng trí tưởng tượng thảo luận sôi nổi ngất trời. Kỷ nhiễm đang ngồi trong phòng bệnh hoàn toàn không biết được mình đã thành nữ chính. Sau khi kỷ nhiễm tỉnh lại, lãnh đạo công ty cũng tới đây một chuyến hỏi thăm cô, rồi còn dặn dò cô yên tâm nghỉ ngơi chờ khi nào cơ thể cô tốt hơn hãy đến công ty cũng được. Giới đầu tư là nơi ác nghiệt ở đây chỉ tin tưởng vào khả năng kiếm tiền không chút tình người nào. Bát quá kỷ nhiễm vẫn cảm ơn, người lớn hai nhà đều chạy tới đây, vốn ý bùi nguyện là chờ kỷ nhiễm phục hồi lại rồi sẽ đưa cô về Dương Châu một chuyến. Nhưng mấy ông bà cụ thật sự chờ không nổi nữa. Lúc ông bà cụ kỳ đến do kỳ khánh lễ đi qua đón họ ai ngờ hai ông bà cụ kêu kỳ khánh lễ thuê phòng khách sạn cho bọn họ, họ không muốn tới nhà kỳ khánh lễ ở Cho dù giang lợi khởi và kỳ khánh lễ đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi nhưng hai người đối với giang lợi khởi vẫn luôn lạnh nhạt như vậy Kỳ khánh lễ biết suy nghĩ của họ cho dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng đồng ý với yêu cầu này Mấy ngày nay kỳ nhiễm nhận không ít lời hỏi thăm thư bạn bè cơ thể cô đã dần hồi phục không còn như lúc mới tỉnh lại nữa Dù sao lúc trước phải nằm trên giường 2 tháng nên muốn bình phục liền là chuyện không thể Cô nằm bệnh viện dưỡng 1 tuần cuối cùng bác sĩ đã đồng ý cho cô về nhà tĩnh dưỡng Ai ngờ kỳ nhiễm mới ở nhà 2 ngày đã chịu không nổi Cô ngơ ngắt nhìn danh thiếp trước mặt còn cả bó hoa tươi đã không còn tươi mới nữa Đây là thẩm chấp kêu người đưa tới Có rất nhiều đồng nghiệp trong công ty không tới thăm cô nhưng đều đưa rất nhiều trái cây và hoa tươi lại đây Thẩm chấp không tới nhưng anh lại kêu người tặng bó hoa hồng thơm mát Còn có tấm thiệp kỷ nhiễm phát hiện ra tấm thiệp này do tự tay anh viết. Kỷ nhiễm, hy vọng cô sớm ngày hồi phục nhanh chóng quay lại công ty. Mặc dù lời nói có chút lạnh nhạt nhưng anh cũng đang hy vọng cô nhanh chóng về công ty nhỉ, hôm đó kỷ nhiễm đã cầm xem tấm thiệp này thật lâu. Lúc xuất viện cô vẫn ôm bó hoa tươi đang bắt đầu tàn lụi này về. Tính, đây là lần đầu tiên thẩm chấp tặng hoa cho cô đó. Phương Thiên được xem như mật tháng của cô, mấy ngày nay đều truyền tin tức ở công ty tới cho cô, hơn nữa còn giúp cô chụp mấy bức ảnh của thẩm chấp. Quả nhiên thẩm tổng vừa về đến họ đã không ngồi yên, mấy ngày nay đoàn đội của họ đều người ngã ngựa đổ. Phương Thiên còn gửi ba cái biểu cảm che miệng cười trộm. Hiển nhiên đang vui sướng khi người gặp họa. Kỳ nhiễm lấy điện thoại ra tham lam nhìn người đàn ông trong ảnh, bây giờ sắp tới mùa hè nên màu áo sơ mi anh mặc không nặng nề như mùa đông nữa, cái áo sơ mi màu lam nhạt có sọc nhỏ kết hợp với khuôn mặt như ngọc kia cho dù Phương Thiên chụp góc chết camera nhưng anh vẫn trói mắt như cũ. Kỳ nhiễm không nỡ rời ánh mắt rồi bỗng nhiên cô hung hăng đập bàn một cái, ngày mai, ngày mai cô nhất định sẽ về công ty. Kỳ nhiễm nói quyết định này cho Bùi Huyền nghe nhưng bà lại không đồng ý. Bùi huyền nhìn cô, bác sĩ nói con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Mẹ, không phải mẹ hay nói thành tích công tác của con không ổn à, con đã nằm viện 2 tháng rồi nếu bây giờ không về công ty nữa thì vị trí cũng bị người ta cướp đi mất. Kỷ nhiễm tung sát chiêu, cô vẫn luôn biết phải đối phó với bùi huyền như thế nào. Ai ngờ bùi huyền không lập tức gật đầu đồng ý như trước kia. Ngược lại bà yêu nhã để cốc cà phê trên tay xuống rồi nhìn kỷ nhiễm từ sau khi kỷ nhiễm tỉnh lại sự mệt mỏi trên người bùi huyền đã hóa thành hư không. Cả người lại thanh lịch chói mắt lần nữa. Bà nhìn Kỷ Nhiễm nói, "Nhiễm Nhiễm, thật ra hai tháng nay mẹ vẫn luôn nghĩ, mẹ luôn yêu cầu quá nghiêm khắc với con, lúc con gặp chuyện không may thì tất cả những thành tựu công việc kia thật sự quan trọng sao?" Kỷ Nhiễm ngẩn ra, cô không ngờ Bùi Huyền lại nói những lời này với cô, đối với cô mà nói, Bùi Huyền vẫn luôn kiểu cho dù ngày mai có tận thế thì bà cũng bắt Kỷ Nhiễm phải làm cho tốt chuyện hôm nay. Bà vẫn luôn không để ý tới cảm thụ của cô, nhưng Bùi Huyền bây giờ lại nói với cô rằng nếu cô thật sự xảy ra chuyện vậy tất cả đều không có ý nghĩa. Cô ngồi trên sofa kinh ngạc, sau đó kỳ nhiễm nhẹ giọng hỏi, vậy con có thể tự mình lựa chọn cuộc sống của mình, rồi chuyện yêu đương cũng vậy sao? Bùi Huyền hơi kinh ngạc bà kỳ quái hỏi, yêu đương? Kỳ nhiễm căng thẳng nhìn Bùi Huyền, con đã 27 rồi nên đương nhiên có thể yêu đương, mẹ nói không cho phép con yêu đương khi nào? Bùi Huyền bất đắc dĩ bà biết bản thân mình quá nghiêm khắc nhưng bà không biến thái đến mức không cho kỷ nhiễm nói chuyện yêu đương. kỷ nhiễm thở vào nhẹ nhõm. thật ra cô chỉ đang làm nền cho chuyện của cô với thẩm chấp thôi. may mà dưới sự kiên trì của cô bùi huyền đã không tiếp tục phản đối chuyện cô đi làm nữa chỉ kêu cô chú ý chăm sóc mình. trong thời gian kỷ nhiễm hôn mê hai tháng này mái tóc của kỷ nhiễm đã có chút không ăn khớp với thời đại rồi. Huawei vẫn bị nước Mỹ chống lại như cũ nhưng nó lại mới ra hệ thống mới tên, hệ điều hành thủ tướng nước Anh đã biến thành một người khác thủ tướng trước đó bởi vì chuyện thất thoát đồng ơ mà đã chủ động xin từ chức. Còn cả bộ phim Hàn duy nhất cô xem, hai minh tinh từ người yêu màn ảnh biến thành vợ chồng thực sự lại ly hôn rồi. Quả nhiên, thế giới này biến đổi trong nháy mắt. Cô hôn mê hai tháng, lúc cô hôn mê tiết trời vẫn là mùa xuân vậy mà bây giờ đã bắt đầu sự nóng bức của mùa hè rồi. Đêm trước kỳ nhiễm còn đặc biệt lấy quần áo trong tù mình ra, ngày mai là lần đầu tiên cô và thẩm chấp gặp nhau. Cô không biết thẩm chấp có nhớ những chuyện đã xảy ra như giấc mộng kia hay không, nhưng theo ý cô có lẽ anh không nhớ bằng không sao thẩm chấp có thể bỏ được mà không tới bệnh viện thăm cô chứ. Cho nên ngày mai cô nhất định phải rực rỡ, muốn cho lần đầu tiên thẩm chấp nhìn thấy cô sẽ yêu cô lần nữa. Mặc dù từ trước tới nay cô chưa từng theo đuổi ai nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, đàn ông là động vật thị giác với lại trước khi chưa làm sáng tỏ cô không thể nào tỏ tình được. Ngộ nhỡ chữa lợn lành thành lợn què thì sao? Kỷ nhiễm nhìn hai bộ quần áo trước mặt một bộ áo sơ mi và chân váy bút chỉ đen kiểu trang phục công sở tuyệt đối không lỗi thời. Chân cô thon dài, mặc loại váy bút chỉ này vào sẽ để lộ ra hết ưu điểm của cô. Đương nhiên khuyết điểm chính là quá bảo thủ, không gây chú ý. Còn bộ khác chính là đầm ngắn màu đen lệch vai, mặc vào liền trước lồi sau lõm còn có thể lộ ra sương quai xanh tinh tế nữa. May mà công ty họ không yêu cầu nhân viên mặc cái gì, huống hồ cấp bậc nhân viên như cô đây sẽ không ai bắt bẻ đồ cô mặc. Được rồi, bộ này đi, mặc dù có chút gợi cảm. Nhưng không bỏ vốn lớn làm sao cá có thể mắc câu. Kỷ nhiễm còn chọn đôi giày cao gót cao 9cm chỉ vì muốn phát huy hết trình độ đôi chân dài của cô chân có chặt đứt cũng không sao, hạnh phúc cả đời cô mới quan trọng. Một mình kỷ nhiễm xoắn suýt hồi lâu, đột nhiên rất nhớ Văn Thiền Hạ. Nếu có quân sư quạt mo kia ở đây bản thân cô cũng có người có thể thương lượng rồi. Thành phố B lớn như vậy, cho dù cô biết Văn Thiền Hạ là người thành phố B nhưng nói không chừng chỗ ở công việc hiện nay của cô ấy không phải ở thành phố B. Kỷ nhiễm ngồi dựa lưng vào ghế thở dài. Sáng ngày hôm sau, mới sáng sớm kỷ nhiễm đã tỉnh lại Để tỏ vẻ chính mình coi trọng và làm cho chính mình trong trạng thái tốt nhất Nên tối hôm qua cô đã đắp mặt nạ ngủ cả đêm Khi thức dậy khuôn mặt không còn vàng như nến như lúc bị bệnh nữa Làn da bóng loáng no đủ có cảm giác như thạch hoa quả Rồi kỷ nhiễm lại trang điểm cho mình Ngay cả chọn son môi cô cũng chọn màu đỏ mỏng chạm năm sắc Buổi sáng 8 giờ 55 kỷ nhiễm từ trên xe bước xuống Thật ra cô tới bãi đỗ xe công ty từ lúc 8:30 giờ rồi, nhưng mà cô biết thẩm chấp luôn luôn sát giờ mới tới công ty. Đột nhiên cô phát hiện ra anh bây giờ và anh 17 tuổi có chỗ giống nhau, vĩnh viễn luôn sát giờ mới đến. Lúc đến trường anh thích gần sát giờ mới vô lớp học đi làm cũng sát giờ anh mới vào công ty. Cô đi tới đại sảnh dưới lầu công ty, trong đại sảnh sáng ngời lại to lớn đầy nhân viên chuẩn bị đi làm. Chứng khoán cao thông nằm trong khu nhà CBD tốt nhất khu vực. Đây là trái tim của thành phố B, tòa nhà này lại là hòn ngọc quý trói mắt nhất của trái tim. Cô vừa xuất hiện liền có không ít người đang sốt ruột đi làm vẫn không nhịn được quay đầu nhìn qua. Vừa lúc có nhân viên chứng khoán cao thông đi qua nhìn thấy cô, đều kinh ngạc gật đầu chào, chào kỳ tổng. Kỷ nhiễm gật đầu, cô quét thể nhân viên trong đại sảnh có thang máy riêng cho quản lý cấp cao, đây là phúc lợi công ty đặc biệt dành cho bọn họ. Tối thiểu buổi sáng không cần chờ thang máy. Vốn Kỳ Nhiễm cho rằng mình sẽ gặp thẩm chấp không ngờ lại không gặp. Cô hơi thất vọng nhìn xuống dưới, đợi tới công ty vừa mới vào cửa, hai bàn lễ tân đang nói chuyện đều giật mình đứng lên, đồng loạt chào hỏi cô "Chào Kỳ tổng." "Kỳ tổng, cơ thể chị đã hồi phục rồi hả?" Lễ Tân bàn bên trái cẩn thận hỏi. Kỳ Nhiễm gật đầu, vừa lễ phép lại vừa thân thiện mỉm cười, "Cơ thể tôi hồi phục rồi, cảm ơn đã quan tâm." Chờ khi cô đi qua, Lễ Tân đang ngồi hai bàn không nhịn được bắt đầu bàn tán. Ông trời ơi, quả nhiên lời đồn là thật hôm qua em mới nghe tin kỳ tổng hết bệnh đang tính quay lại ai ngờ hôm nay đã nhìn thấy người thật rồi. Sao chị ấy vẫn đẹp thế chứ, mới sáng sớm tinh mơ đã muốn mù mắt rồi, không phải chị ấy bệnh nặng mới khỏi à. Đúng đó, đúng đó, vừa nãy em cũng muốn nói chân chị ấy vừa dài vừa thẳng. Nhân viên quầy lễ tân nhanh chóng gửi tin nhắn trên nhóm nhưng phần lớn mọi người đã biết rồi. Bởi vì lúc này kỷ nhiễm đã đi qua khu vực nhân viên mở cửa văn phòng chỗ mình. Còn vài phút nữa là đến giờ làm nên hầu như mọi người đã tới đủ. Mọi người ảo ảo đi lên chào hỏi với kỷ nhiễm tuy kỷ nhiễm gật đầu đáp lại nhưng vẫn trộm nhìn qua văn phòng thẩm chấp. Anh không ở đó, ngay lúc cô đang mất mát tính bước đi thì đột nhiên phía sau vang lên âm thanh chào hỏi vang rội thầm tổng buổi sáng tốt lành. Kỷ nhiễm chưa xoay người nhìn lại nhưng trái tim đã bắt đầu đập bùng bùng. Làm sao bây giờ câu đầu tiên cô nên nói gì đây, nếu chỉ chào hỏi vậy có phải quá mức qua loa không? Cô phải, cô mới nghĩ tới đây người đàn ông phía sau đã đi tới bên cạnh cô Kỳ nhiễm nhìn xuống đất đầu tiên là nhìn thấy giày da anh đang đi Sáng bóng, không dính hạt bụi nào Kỳ nhiễm từng châm chọc chuyện này với phương thiên kêu thầm chấp này quá mức chú ý tới hình tượng hầu như không chút sơ sót nào Nhìn giày anh đi xem cho dù trời mưa cũng không dính chút nước bùn nào Cô còn từng châm chọc rằng khẳng định anh đã trùi ở trong xe Chờ tới khi cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông này thấy thầm chấp mặc vest đen toàn thân, vai thẳng, áo sơ mi trắng thẳng tắp cả người kỹ càng tới mức làm người ta nhìn không ra chút sai lệch nào. Tóc anh dài hơn sơ với lúc 17 tuổi chảy hết về phía sau, trưởng thành trưởng trạc. Còn khuôn mặt kia không còn bộ dáng hăng hái tràn đầy thanh xuân thiếu niên 17 tuổi nữa mà đã thêm sự trưởng thành, đặc biệt đôi mắt sâu thẳm kia nhìn giống như vực sâu vậy. Anh nhìn kỷ niệm trong mắt bình thản còn có chút thờ ơ. Ánh mắt như khi nhìn những đồng nghiệp bình thường từ trong mắt anh kỷ nhiễm đã không còn nhìn thấy sự dịu dàng lưu luyến trước kia nữa Cô về rồi à, Thẩm chấp gật đầu, bây giờ kỷ nhiễm mới nhớ lại phương án mà tối qua mình đã chuẩn bị xong Nếu xuất hiện tình huống tệ nhất thẩm chấp không nhớ tới cô vậy phải làm sao bây giờ Dù sao trong cuộc sống luôn có đủ loại tình huống xuất hiện Cô không thể không nghĩ biện pháp khi tình huống xấu nhất xuất hiện được Nhưng không sao cho dù anh không nhớ rõ chuyện trước kia thì cô vẫn thích anh Huống hồ nếu anh thực sự là nguyên cảnh như anh nói vậy khẳng định anh còn nhớ chuyện khi bé giữa họ kỷ nhiễm cảm thấy cô có thể mượn chuyện trước đây gần quan được ban lộc Còn thầm chấp đối xử lạnh lùng với cô vậy kỷ nhiễm chỉ có thể nói tại trước kia lúc nào cô cũng cố ý bới móc thầm chấp Quả nhiên trái đất hình tròn trước kia cô bới móc thầm chấp ra sao bây giờ anh liền đối xử với cô như vậy Kỷ nhiễm đã dọn dẹp xong tâm trạng của mình, cô khẽ vén tóc dài của mình lên, nghe nói đàn ông đều không chống cự được với hành động vén tóc của phụ nữ Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài hơi quan đang rũ trên vai, sáng nay kỷ nhiễm còn hết lòng mà uốn tóc cho mình nữa Cô hơi lộ ra ánh mắt quyến rũ nhìn thầm chấp, kỷ nhiễm tự tin với vóc dáng mình, hôm nay quần áo cô mặc đã được lựa chọn cẩn thận Ngay lúc cô đang chuẩn bị ra tăng sức ngựa nhìn về phía thầm chấp thì đột nhiên thầm chấp nhìn cô kêu kỷ nhiễm Kỳ nhiễm gật đầu chuyện gì, anh nói đi. Có phải cảm thấy hôm nay cô rất đẹp hay không, có rất nhiều lời muốn nói với cô phải không? Ánh mắt thầm chấp phức tạp nhìn cô tôi đề nghị cô nên mặc nhiều một chút dù sao bệnh nặng mới khỏi. Kỳ nhiễm bất động một giây này cô cảm thấy đôi giày cao gót 9cm của mình đúng là vũ khí sắc bén để tự sát. Kỳ nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười, à cảm ơn anh quan tâm. Cô không nhịn được nắm chặt túi sách trong lòng điên cuồng gào thét. Mắt anh mù à. Không thấy mỹ mạo của cô sao? Vài cô, còn có đôi chân dài lộ ra dưới váy ngắn nữa. Kỷ niệm hít sâu, không sao, dù sao anh cũng là người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như núi cao tuyết trắng mà. Nếu anh thuộc loại người dễ dàng mê muội mỹ mạo thì đã không một mình tới bây giờ. Đúng vậy, đúng vậy, nhất định là như vậy. Huống hồ anh còn biết cô bệnh nặng mới khỏi, còn biết quan tâm cô nữa, chỉ cần cô cố gắng thôi. Thẩm chấp nhìn cô tiếp tục nói, đợi lát nữa chúng ta mở họp. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển giao công việc nhóm cô lại cho cô Kỷ nhiễm, cho nên anh quan tâm cô chỉ vì sợ cô lại phát bệnh làm tăng lượng công việc của anh Đột nhiên kỷ nhiễm cảm thấy tủi thân quá cô rất nhớ thầm chấp của cô Không thích tên đàn ông chó trước mắt này chương 77, kỷ nhiễm vào văn phòng hít thật sâu Vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ không thể nào đi xuống được Không phải nói sẽ thích cô thật lâu sao Kết quả nhìn thấy cô cũng không vui vẻ không mừng như niên chút nào Kỳ nhiễm đứng trong văn phòng của mình nhìn ra ngoài, đối diện văn phòng cô chính là văn phòng của thẩm chấp. Thật ra từ khi anh trở thành tổng giám đốc công ty tính chuẩn bị văn phòng lớn hơn cho anh, dù sao đã thăng chức nên chỗ làm việc phải phù hợp với giá trị con người anh. Ai ngờ thẩm chấp từ chối đề nghị này, nói đã dùng quen văn phòng cũ rồi. Lúc đó kỳ nhiễm còn châm chọc sau lưng anh nói anh làm bộ làm tịch. Kỳ nhiễm bỗng nhiên phát hiện ra, hình như cô thực sự đã nói xấu không ít sau lưng thẩm chấp. Cô cảm thấy hành vi mình làm thật không nói nổi, giống như trên phương diện công tác không sánh bằng người ta nên càng nói xấu không ngừng sau lưng người ta. Kỷ nhiễm che mặt sao trước kia cô không phát hiện ra việc mình làm rất mất mặt nhỉ. Thoáng chốc phương tiên tiến vào thông báo cô đi qua để họp. Kỷ nhiễm bệnh 2 tháng nhưng công ty không thể nào vì cô mà ngừng vận hành được, ngay cả tổ cô phụ trách cũng như vậy, họ trực tiếp bị điều qua chung với tổ thẩm chấp. Kỳ nhiễm nghe qua cảm thấy không thích hợp bởi vì theo tiến độ công việc thì thẩm chấp vẫn luôn làm việc Chẳng qua quả thật anh không hề tới công ty thôi Lúc họp kỳ nhiễm ngồi bên tay trái anh ngẩng đầu là có thể thấy hầu kết của anh Người đàn ông 27 tuổi này trưởng thành về mọi mặt so với thiếu niên 17 tuổi khi đó Anh đã cởi áo vest ra chỉ mặc áo sơ mi bên trong Đại khái do hôm nay anh không thắt cả vạt nên đã cởi cúc áo sơ mi thức nhất ra để lộ đường cong thon dài bén nhọn ở cổ Lúc nói chuyện hầu kết nhẹ nhàng lên xuống, sự hấp dẫn khó chống cự, kỷ nhiễm phát hiện ra một việc khác nhau lớn nhất giữa thẩm chấp 27 tuổi và 17 tuổi chính là khuôn mặt cấm dục kia. Vậy mà nó có sự hấp dẫn lạ kỳ, kỷ nhiễm lắc đầu, rõ ràng đang họp nhưng trong đầu cô đều nghĩ tới đống phế liệu đổi chuyện gì thế này. Cô vừa mới lắc đầu thì tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía cô, trên mặt mọi người đều có cảm giác không hiểu vì sao vốn thẩm chấp đang phát biểu lại thấy cô lắc đầu nên tạm dừng quay đầu nhìn cô trầm giọng kỳ tổng cô cảm thấy có vấn đề gì sao kỳ nhiễm chừng to mắt không không có cô không thể trực tiếp nói cho thẩm chấp nghe thật ra thân xác cô ngồi trong phòng họp nhưng trong đầu lại có tư tưởng khiếm nhã với anh được nếu cô thấy chỗ nào không ổn thì cứ nói ra vẻ mặt thẩm chấp lạnh nhạt nhưng lại có cảm giác chững trà của người đứng trên cao đương nhiên kỳ nhiễm không thể nào nói có Cô lắc đầu phủ nhận không không em cảm thấy lời thầm tổng nói vô cùng đúng em đồng ý. Đồng ý mà cô còn lắc đầu. kỷ nhiễm cảm thấy đầu mình bị đụng hư rồi. Còn những người khác trong phòng họp đều không dám nói gì. Khá nhiều lời đồn giữa hai vị này dù sao sự bất hòa giữa hai người đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vốn hai người còn đang ở trên trục hoành như nhau nhưng từ sau khi thầm chấp thăng chức tổng giám đốc thì tâm tình kỷ nhiễm lệch đi, nhìn anh chỗ nào cũng khó chịu. Lão đại đánh nhau tiểu lâu la như bọn họ không dám can thiệp vào. Thẩm chấp yên lặng nhìn nét mặt chân thành cùng giọng điệu không giống như đang châm biếm của cô. Trong mắt có chút ngoài ý muốn thêm vào đó là sự vui mừng mơ hồ. Chẳng qua anh nhanh chóng cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt che giấu cảm xúc trong mắt. Đợi khi cuộc họp chấm dứt kỷ nhiễm dọn đồ đặc tính rời khỏi thì thẩm chấp mở miệng kêu kỷ nhiễm tới phòng làm việc của tôi một lát. Kỷ nhiễm ngạc nhiên gật đầu. Nhưng cô còn rất vui vẻ tới văn phòng anh ý nghĩa hai người họ có thời gian ở riêng với nhau. Bình thường văn phòng thẩm chấp đều không kém rèm cửa sổ. Anh quay đầu nhìn kỷ nhiễm, mở miệng hỏi cô có gặp vấn đề gì trên công tác không? Kỷ nhiễm lắc đầu, đương nhiên không rồi. Nhưng hôm nay lúc cô nhìn những văn kiện và tài liệu kia liền thấy hốt hoảng, bữa trước cô còn đang buồn giàu vì bài tập về nhà, đang phấn đấu vì vị trí nhất lớp. Trong nháy mắt đã thành một phần tử trong xã hội. Ký ức 17 tuổi vẫn còn mới mẻ nhưng nó chỉ như một giấc mơ. Trong lòng kỷ niệm vẫn cố chấp tin rằng tất cả những chuyện xảy ra không phải chỉ là mơ. Họ gặp nhau lúc 17 tuổi quen biết nhau lần nữa vào 17 tuổi. Là thời gian cho cô thêm cơ hội để cô được nhận thức lần nữa, nhận thức cuộc sống của người này. Thẩm chấp nhìn lướt qua gương mặt cô rồi cục mí mắt xuống, thật ra cô mới xuất viện không nên tới công ty gấp gáp quá. Tôi có thể xin nghỉ bệnh thêm một tháng giúp cô. Kỳ nhiễm không ngờ chuyện anh tính nói với mình là chuyện này Bỗng nhiên kỳ nhiễm phát hiện ra thẩm chấp không thật sự lạnh lùng như thế Thật ra anh cũng biết nghĩ tới người khác Đúng không, cho dù khuôn mặt kia lạnh lùng như núi băng Anh vẫn có trái tim ấm áp Ánh mắt kỳ nhiễm chứ đầy ý cười nhìn anh Không sao, cơ thể em đã tốt rồi Bằng không em sẽ không tới công ty đâu Ở nhà muốn móc meo Cô nói chuyện hơi kéo dài âm cuối Thậm chí còn có hương vị như đang làm nũng Giọng nói vừa thoải mái vừa trêu đùa, như kiểu rất quen thuộc với nhau. Vốn thẩm chấp đang dựa vào bàn làm việc còn tay thì đang gõ lên bảng tên thủy tinh để trên bàn, đột nhiên ngón tay cứng lại đè mạnh xuống góc bảng tên. Giọng điệu nói chuyện của cô, cho dù bình thản như thẩm chấp, lúc này trái tim cũng đập nhanh như sấm. Thẩm chấp đè mạnh lên bàn, nói, nếu có vấn đề gì cô cứ tới tìm tôi. Kỳ nhiễm gật đầu sau đó rời khỏi văn phòng anh chỉ là lúc cô quay người lại phát hiện tầm nhìn văn phòng anh rất tốt có thể thấy rõ được toàn bộ văn phòng cô. Kỳ nhiễm không nghĩ nhiều quay trở về. Lúc cô quay lại văn phòng mình thấy Phương Thiên đi tới, vẻ mặt căng thẳng, lão đại thầm tổng kêu chị có chuyện gì không? Chuyện gì? Kỳ nhiễm hỏi lại. Phương Thiên trừng mắt, cô ấy nói, hôm nay họp mà chị lại không tập trung, thẩm tống ghét nhất chính là người không tập trung trong lúc họp vừa rồi mọi người đều nói nhất định thầm tổng kêu chị qua để mắng một trận. Kỳ nhiễm phủ nhận ngay lập tức, không phải đâu, anh không mắng cô đâu. Kỳ nhiễm cảm thấy họ nghĩ xấu cho thầm chấp, vì thế cô quyết định nói chuyện thay thầm chấp nói, thật ra anh ấy không lạnh lùng vô tình như mọi người nghĩ đâu, gọi chị vào văn phòng chỉ để hỏi thăm sức khỏe chị thôi, còn sợ chị làm việc quá mệt mỏi. Phương Thiên ngần người. Kỷ nhiễm còn đang hạnh phúc ngọt ngào nói, anh ấy còn nói muốn xin nghỉ giúp chị một tháng để nghỉ ngơi, em nói xem có phải anh ấy rất quan tâm đến đồng nghiệp. Vốn đang tính nói thẳng là cô ra nhưng cuối cũng vẫn kìm nén lại. Phương Thiên sợ hãi, cô ấy luôn trông mong lão đại nhà mình về, dù sao cô ấy làm trợ lý của kỷ nhiễm, nếu kỷ nhiễm nghỉ thêm một tháng nữa vậy chẳng phải cô ấy lưu lạc thêm một tháng nữa à. Cho nên cô ấy vội vã nói, lão đại chị đừng trúng kế thầm tổng Cái gì cơ? Kỳ nhiễm kỳ quái hỏi. Phương Thiên vội vàng đi tới, nói bây giờ là lúc công việc bận rộn nhất vậy mà thầm tổng còn kêu chị nghỉ ngơi, chị nói xem có phải anh ấy muốn làm chị mất quyền không? Quả thật không thể trách Phương Thiên tiểu nhân. Thực sự do hai người này không hợp nhau, không biết kỳ nhiễm đã châm chọc thầm chấp bao nhiêu lần trước mặt cô rồi. Tất nhiên cô ấy sẽ cảm thấy đây là kế sách. Nhưng Kỷ Nhiễm vừa nghe thấy lại tức nói lời chính nghĩa, "Phương Thiên, sao em lại nói như vậy, sao em có thể nghĩ xấu anh ấy thế chứ, chắc chắn sự quan tâm của anh ấy với chị xuất phát từ thật lòng." Thấy cô tức giận, Phương Thiên càng mơ màng hơn, trước kia lúc cô ấy phụ họa theo, thái độ lão đại nhà mình không phải như bây giờ. Vì thế Phương Thiên không thể không chấp nhận một sự thật đó là hình như Kỷ Nhiễm đã bị thẩm chấp hạ cổ rồi. "Có phải em luôn có ý kiến với thẩm chấp đúng không?" Kỷ Nhiễm trừng mắt hỏi cô ấy. Phương Thiên bị oan ủng muốn khóc cô ấy nói, làm sao mà em có ý kiến với thẩm tổng được anh ấy là nam thần của em đó, lúc trước bỏ phiếu để bầu nam thần no, một em còn bỏ rất nhiều phiếu cho anh ấy nữa. Chờ chút, đương nhiên kỷ nhiễm nhớ rõ bản thân mình nói xấu thẩm chấp Phương Thiên luôn châm chọc chung với cô nên cô vẫn luôn cho rằng cô ấy có suy nghĩ giống mình, không ngờ người này lại bằng mặt không bằng lòng. Cô lạnh nghiêm mặt vậy trước khi em châm chọc thẩm chấp chung với chị đều là giả hết à. Phương Thiên. Công việc thật khó, thật sự khó khăn với cô ấy. Kỷ nhiễm cũng không muốn truy cứu với cô ấy nữa, dù sao ngọn nguồn lúc đó tại cô hết chỉ có thể nói đầu cô không tốt. Cô nhìn Phương Thiền, giọng điệu nguy hiểm, chẳng lẽ em thích anh ấy. Phương Thiền lắc đầu như trống lắc, kỷ nhiễm thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Nhưng cô còn dặn dò thêm, về sau không được mơ thưởng tới anh ấy. Anh là của cô. Phương Thiên thấy cô tâm tình không tệ thật cẩn thận hỏi kỳ tổng bây giờ chị không ghét thẩm tổng nữa à? Vì sao chị lại ghét anh ấy? Kỳ Nhiễm hỏi lại. Phương Thiên do dự nhưng mà trước kia trước kia boss nhà mình thực sự rất ghét thẩm tổng mỗi ngày đều nói anh làm bộ làm tịch đương nhiên lúc nào thẩm tổng cũng chèn ép boss cả phàm là hạng mục kỳ tổng tham gia thì anh đều phải chung một chân vô. Kỳ Nhiễm nói không chút do dự trước kia mắt chị bị mù bây giờ mắt chị sáng lại rồi cho nên thấy anh cái gì cũng tốt. Phương Thiên hoàn toàn khiếp sợ lần đầu tiên cô ấy gặp người tự bôi đen chính mình như vậy. Tới giờ cơm trưa kỷ nhiễm mời Phương Thiên đi cao ốc gần đó ăn cơm để ăn mừng ngày đầu tiên đi làm lại. Không xa lắm nên hai người không đi xe mà trực tiếp đi bộ qua. Khi về kỷ nhiễm phát hiện đôi cao gót 9cm này đẹp thì đẹp thật nhưng không có linh hồn. Đi rất mệt, gần tới cửa công ty kỷ nhiễm thấy cô gái đứng cách đó không xa nhìn giống như Văn Thiền Hạ. Cô kinh ngạc rồi liền xoay người đuổi theo. Phương Thiên đang muốn đuổi theo cô xua tay nói em về công ty trước đi. Nghe vậy Phương Thiên không chạy theo cô nữa. Tại kỷ nhiễm đi giày cao gót nên chạy không được nhanh lắm chờ tới khi cô chạy qua cô gái kia đã biến mất trong đám đông. Kỷ nhiễm thất vọng đứng im tại chỗ nhìn thật lâu sau đó mới xoay người chuẩn bị rời khỏi. Lúc cô xoay người thì chân không cử động được cô kéo ra lần nữa nhưng chân vẫn đứng im. Cô cúi đầu nhìn gót giày mới phát hiện ra gót nhỏ mắc kẹt trong nắp cống ven đường. Cô trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Cuối cùng chỉ đành dùng sức kéo ra, ai biết đôi giày này như đang chọc cô không thèm nhúc nhích chút nào. Kỷ nhiễm không thể ngồi xuống để kéo lên được bởi vì hôm nay cô mặc váy ngắn, đẹp thì đẹp nhưng quá ngắn, ngay cả lúc khom lưng đều phải chú ý tới. Kỷ nhiễm đứng ven đường xấu hổ lại không biết làm sao. Bên ngoài đang là lúc giữa trưa nóng bức nhất, bên cạnh người đến người đi không một ai có thể giúp cô. Kỷ niệm dùng sức, hôm nay đôi giày cao gót cô mang có dây rất mỏng nên cô sợ chính mình vừa dùng sức còn chưa rút ra thì dây đã đứt trước rồi. Chất liệu hàng hiệu sử dụng đều vô cùng mỏng manh kiểu như trời mưa liền không mang được. Cô đang căm tức tính dùng sức lần nữa, cho dù dây giày có đứt cũng phải kéo nó ra thì đột nhiên bên eo cô có thứ gì đó nhẹ nhàng khoác lên. Chờ cô cúi đầu nhìn thấy thẩm chấp đang cúi đầu buộc áo vest của anh lên eo cô. Vòng eo mảnh khảnh được buộc bởi cái áo khoác lớn như vậy, hoàn toàn ngăn lại sự xấu hổ do váy ngắn mang tới. Chờ cột áo khoác xong, thầm chấp nhẹ nhàng khom lưng ngồi sổm xuống, hai tay anh nắm mắt cá chân kỳ nhiễm, giọng trầm thấp, đừng sợ tôi giúp em. Đột nhiên trái tim kỷ nhiễm như ngừng đập, cổ họng nghẹn ứ. Nhiễm nhiễm, đừng sợ anh ở đây. Anh vĩnh viễn luôn xuất hiện vào lúc cô cần nhất. chương 78 Dưới ánh nắng hè trói trang gai gắt kỷ nhiễm cúi đầu nhìn đỉnh đầu người đàn ông kia Mái tóc màu đen óng khi đứng dưới ánh mặt trời hơi chuyển thành xanh đen Kỷ nhiễm giống như bị gì đó cuốn hút vươn tay ra khi sắp chạm đến mái tóc ngắn kia đột nhiên dừng lại Bởi vì cô cảm thấy bàn chân mình bị sức mạnh nào đó kéo lên Sau đó bàn chân cô đã không còn cảm giác không thể nào nhúc nhích nữa mà trở nên thoải mái thẩm chấp chậm rãi đứng lên cúi đầu nhìn chân cô dây giày cao gót mỏng manh làm nổi bật lên mờ ù, bàn chân trắng nhỏ mảnh mai từ mắt cá chân lên tới nữa là bắp chân nhỏ thẳng tắp rõ ràng đã là người hơn 20 tuổi nhưng xương cốt lại nhỏ như thiếu nữ lúc anh đứng lên đầu kỳ nhiễm nhìn theo biên độ anh đứng lên từ cúi đầu cho tới ngửa cầm lên lần sau đừng mặc váy ngắn như vậy nữa giọng thẩm chấp rất trầm nghe qua như đang không vui lắm kỳ nhiễm nhìn váy hỏi ngược lại cái váy này thế nào Khó coi lắm sao, thẩm chấp quay mặt đi tại nó quá đẹp. Vừa rồi lúc xe thẩm chấp chạy ngang qua thấy cô đang giống như đứa ngốc đứng ở ven đường không nhúc nhích. Qua vài giây anh phát hiện ra không phải cô không muốn động mà là không thể động. Mắt thấy cô vẫn luôn cố nhấc dây mình từ khe miệng cống lên. Thẩm chấp ngồi sau xe bật cười ra tiếng. Anh vừa cười đã làm tài xế và trợ lý đang ngồi phía trước đều quay đầu nhìn lại. Rất ít khi bọn họ thấy thẩm tổng cười cho nên động tĩnh này khiến hai người đều có chút sợ hãi. Không biết tốt hay xấu. Thẩm chấp hồ một tiếng, kêu lái xe dừng lại, anh muốn xuống xe. Mặc dù chỗ này không phải chỗ dừng xe nhưng tài xế không dám nói nhiều, vội vàng dừng xe để anh xuống. Kỷ nhiễm thấy anh không nói lời nào thì không biết làm sao, anh vẫn luôn ít nói. Mặc dù cô không thích đàn ông nói nhiều, cảm thấy đàn ông ít nói mới có sức hấp dẫn nhưng anh như vậy qua có sức hấp dẫn rồi cô không dám trêu gẹo. Nghĩ lại, đột nhiên kỷ nhiễm nhạy bén nghĩ ra, hai em mời anh uống nước nhé. Dưới công ty có quán Starbucks kỷ nhiễm cảm thấy họ có thể qua đó ngồi một chút nói không chừng còn có thể khai thông qua lại với nhau. Bây giờ tôi phải ra ngoài có thương vụ. Thẩm chấp nhìn qua đồng hồ trên tay, giọng lạnh nhạt. Kỷ nhiễm mất mát à một tiếng, không uống thì không uống. Tôi mời em ăn cơm. Ngay sau đó giọng nói nam êm tai vang lên lần nữa kỷ nhiễm ngẩn đầu thật mạnh hai mắt mờ to nhìn anh không có thời gian uống nước nhưng có thời gian ăn cơm hả. Hạnh phúc tới quá nhanh kỷ nhiễm chờ tay không kịp. Cô thuộc kiểu người luôn biết nắm bắt lấy cơ hội, thẩm chấp đã chủ động giao cơ hội này vào trong tay cô, nếu cô không cầm được thì đúng là ngu rồi. Vì thế kỷ nhiễm lập tức gật đầu đồng ý. Quả thật thẩm chấp đang muốn rời khỏi công ty, kỷ nhiễm nhìn anh bước dài từng bước về phía trước, tài xế dừng xe cách đó không xa. Chờ tới khi xe dần dần chạy mất thiếu chút nữa kỷ nhiễm đã nắm tay nhảy cẫng lên rồi. Chờ tới khi kỷ nhiễm vào thang máy mới nhớ tới một vấn đề, tuy thẩm chấp nói anh mời cô ăn cơm lại không nói khi nào. Tối nay được không? kỷ nhiễm lấy điện thoại ra, đang tính gửi tin nhắn cho anh theo thói quen. Kết quả cô thật nghiêm túc lật hết danh bạ WeChat lên cuối cùng cô đã xác định cô không có WeChat của thẩm chấp. Vốn cô còn cảm thấy chuyện này không có khả năng, dù sao họ làm cùng một công ty mà. Sau đó kỷ nhiễm nhớ tới quả thực cô và thẩm chấp làm chung công ty nhưng không có WeChat. Hướng chi công ty họ có gờm nội bộ lúc trước để tỏ vẻ mình lạnh nhạt với thẩm chấp nên cô đều liên lạc với anh bằng gờm nội bộ kỷ nhiễm không nhịn được ôm mặt nghiệp lúc trước tạo ra bây giờ phải trả cô vứt hết mặt mũi tìm uy thẩm chấp trong nhóm công việc sau đó ấn vào tăng thêm bạn tốt cô ngồi ghế dựa trong văn phòng cầm điện thoại hẩn không thể một giây sau nhận được thông báo đã thêm bạn tốt thành công ai ngờ cô mới nghĩ tới đó thì đột nhiên điện thoại vang lên chuông báo Sau đó nhảy ra một tin nhắc nhở mới kỷ nhiễm nhìn anh đồng ý yêu cầu thêm bạn tốt nhắc nhở Bây giờ họ có thể bắt đầu nói chuyện Ngón tay ấn trên màn hình Nghĩ xem gửi cái gì mới làm bản thân mình thân thiết Nhưng lại không mất đi dịu dàng đây Đột nhiên điện thoại lại rung lên tiếp Vốn kỳ nhiễm đang suy nghĩ sâu xa Ai ngờ cúi đầu thấy tin nhắn thầm chấp gửi tới Thầm chấp kỳ nhiễm kỷ nhiễm nhìn hai chữ anh gửi Người đàn ông này không những tích chữ như vàng Thậm chí gõ chữ cũng như vàng Gửi tin nhắn WeChat không thu phí anh gõ nhiều thêm hai chữ thì thế nào Nhớ trước kia thẩm chấp gửi tin nhắn cho cô tối thiểu đều từ 5 chữ trở lên Kỷ nhiễm không muốn vướng mắc ở chuyện nhỏ không đáng kể này nữa cô trả lời lại Là em hay tối nay chúng ta ăn cơm được không Lúc ngón tay kỷ nhiễm bấm chữ gửi chính bản thân cô cũng ngơ ra Cô 27 tuổi làm việc quả quyết không chút do dự Ngay cả gửi tin nhắn cũng kiểu gõ xong rồi bấm chữ gửi liền Vì sao cô không chịu chú ý tìm từ ngữ chứ Kỷ nhiễm nhìn chằm chằm câu này trên màn hình, suy nghĩ một hồi có phải quá trực tiếp không, một hồi lại nghĩ có phải giọng điệu mình quá lạnh nhạt không. Cuối cùng cô quyết định để điện thoại lên bàn, dựa lưng vào ghế mất hết sức lực nhìn bức tranh trang trí treo trên tường. Chuyện tuổi 17 vẫn rõ ràng ngay trước mắt, kết quả toàn bộ phải bắt đầu lại từ đầu, huống hồ tình huống bây giờ chỉ mình cô gấp gáp, thẩm chấp vẫn bộ dáng nam thần cao ngạo lạnh lùng như cũ. Kỷ nhiễm bi thương, điện thoại đặt trên bàn rung lên thông báo tin nhắn tới. Kỳ nhiễm mở mắt dây đồng hồ sau liền cầm điện thoại trong tay. Thẩm chấp được tôi đặt nhà hàng. Nhất thời kỳ nhiễm vui vẻ trở lại, nhưng cô nghĩ đến chuyện rõ ràng mình mời khách ăn cơm sao lại không biết xấu hổ để cho anh đặt nhà hàng được. Ai ngờ mới khách khí với anh hai câu thôi thẩm chấp đã bày tỏ rằng anh là khách vi -vip của nhà hàng này. Kỳ nhiễm nghe vậy không khách khí với anh nữa. Nếu nói cuộc đời kỳ nhiễm có niềm yêu thích nào không thể bỏ qua vậy khẳng định chuyện ăn xếp trước. Thẩm chấp nói muốn hẹn chỗ nhà hàng này phải hẹn trước cả tuần để họ sắp xếp kỷ niệm cũng rất thích nhà hàng này. Trước kia thường xuyên tới ăn nhưng cô vẫn chưa đạt tới trình độ bây giờ đặt chỗ tối nay tới ăn liền được. Phải hẹn trước một ngày. Nếu trước kia kỷ nhiễm biết chuyện này khẳng định sẽ thức muốn chết bởi vì như vậy cô càng kém hơn thẩm chấp. Còn bây giờ cô cúp điện thoại miệng cười tươi như hoa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, người trong lòng cô thật lợi hại. Từ nhỏ đến lớn đều lợi hại. Sau khi sắp xếp buổi hẹn hò xong kỷ niệm bắt đầu làm công việc của mình Ở chứng khoán cao thông cô làm bên bộ phận đầu tư trực tiếp Cái ngành này nói ngắn gọn ra là kiểu đầu tư một chút vào công ty thương mại có triển vọng phát triển hoặc một số công ty lớn đang trong giai đoạn ấp trứng Nếu cậu thấy được tiềm lực của 20 năm sau, vậy cậu khẳng định là một người đầu tư lớn Sở dĩ thẩm chấp còn trẻ tuổi đã thăng chức thành tổng giám đốc chỉ dùng một nửa thời gian đạt được những gì người khác mong muốn chính bởi vì công trạng trong bộ phận đầu tư trực tiếp của anh quá mức chói mắt. Trước hết anh phát hiện ra triển vọng phát triển máy bay không người lái, lúc vừa mới vào công ty đã thúc đẩy hạng mục công ty máy bay không người lái ít nóng hổi này. Vào năm ngoái công ty này được đưa ra thị trường đã mang tới lợi nhuận cho công ty gấp 40 lần so với lúc đầu tư ban đầu. Kỷ nhiễm hiểu rõ những thành công khác của anh như lòng bàn tay, dù sao cô từng coi thẩm chấp là đối thủ lớn nhất của mình. Đương nhiên, bây giờ cô cũng sẽ không vì chuyện mình thích anh mà lơi lòng trong công việc không để anh đè ép trên đầu mình mãi được. Kỷ nhiễm xem lại tất cả các hạng mục mà hai tháng nay tổ bên cô phụ trách không thể không nói tình hình trước mắt của công ty này quả thật rất thảm đảm. Nhưng trước mắt ngành sản xuất này vẫn là ngành mới phát triển mà thôi. Đáng giá đánh cuộc xem ngành này có phát triển hay không, giống như ngành hậu cần, ngành ship đồ ăn còn có ngành gọi xe nữa Những ngành từng không chút triển vọng nào nhưng vào trình độ phát triển nhất định của xã hội tương lai sẽ bùng phát sinh trường khổng lồ Cái ngành sản xuất bên công ty này là tốt nhất, lúc đưa ra thị trường sẽ có hồi báo kinh người đối với người đầu tư Khi làm việc kỷ niệm luôn trong trạng thái liều mạng, hầu như cả buổi chiều cô đều ngồi trong phòng họ cùng làm hạng mục với tàu của cô Mãi lúc điện thoại kêu lên cô mới tùy ý nhận lấy. Alo, bởi vì trên tay cô đang cầm báo cáo đầu tư do chuyên gia phân tích viết ra nên liền kẹp điện thoại vào giữa má và cổ. Giọng bên kia có chút lạnh, khi nào mới tan ca tôi chờ em ở dưới lầu. Kỷ nhiễm nghe thấy giọng thẩm chấp liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài theo bản năng, nhưng cô vừa động điện thoại liền từ trên cổ rớt xuống. Cô nhanh chóng nhặt điện thoại lên rồi đi ra ngoài phòng họp. Cô nhìn thoáng qua xung quanh mới phát hiện trong công ty đã hết người, sắc trời bên ngoài tối đen. Chờ tới khi cô nhìn thấy thời gian trên di động hiện lên 7 giờ, lập tức nói, xin lỗi, em quên nhìn thời gian. Không sao tôi vừa về tới công ty thôi. Thẩm chấp vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nghe vào tai kỳ nhiễm lại có cảm giác khó nói thành lời. Như kiểu vỗ về sự nóng ruột trong lòng cô. Kỷ nhiễm nói, em xuống ngay đây, anh chờ em. Tựa như sợ anh chờ không được mà đi mất kỳ nhiễm vội vàng cúp điện thoại rồi đi vào phòng họp thông báo mọi người giải tán tan ca. Tổ cô đều là những người trẻ tuổi, lúc trước cô cũng tham dự vào việc tuyển người, mặc dù quả thật có chướng ngại vì không đủ kinh nghiệm nhưng cô tin tưởng vào sự nhiệt huyết tuổi trẻ có thể thay thế được kinh nghiệm. Hướng chi mấy người trong tổ cô không phải tốt nghiệp trường đại học top 2 trong nước mà đều tốt nghiệp trường nổi tiếng cao cấp quốc tế, bộ áo có thể nói đỉnh cao nhất toàn cầu. Khuyến điểm của họ chỉ là thiếu thời gian vỗ cánh bay cao thôi. Người trong tù thấy cô nhận điện thoại xong liền sốt ruột rời khỏi, lập tức có người chọc lão đại, không phải chị đang vội đi hẹn hò đó chứ. Mặc dù đúng như vậy nhưng kỳ nhiễm không tính công khai mọi chuyện trần ai lạc định. Cho nên cô nói, không phải. Em cảm thấy cuộc gọi vừa rồi nhất định do bạn trai gọi tới. Em cũng thấy vậy. Kỳ Nhiễm bị bọn họ nói hơi xấu hổ. Thật ra khi nãy nghe điện thoại trước mặt mọi người vừa nghe được giọng thẩm chấp truyền tới cô đã nhìn mấy người khác trong phòng họp theo bản năng, không hiểu sao cô cảm giác như yêu đương vụng trộm. Sẽ không ai ngờ tới cô hẹn ăn cơm cùng thẩm chấp, nhưng mà Kỳ Nhiễm quyết định giữ kinh hỉ này tới cuối cùng tốt nhất chờ tới khi họ nhận được thiệp mời đám cưới của cô với thẩm chấp mới nghĩ đến bốn chữ thiệp mời đám cưới mà lỗ tai trắng nõn của Kỳ Nhiễm đã đỏ lên. Biến hóa rõ ràng đến nỗi không giấu được những người trong phòng họp Mọi người đều chuẩn bị tan ca vô cùng thả lỏng, Bắt đầu không nhịn được buông lòng bản thân Lão đại xấu hổ rồi Búa đá nè chưa chối nữa kìa Khi nào mời chúng em ăn kẹo cưới đây Lúc nào kết hôn nhớ nói cho em biết Em bằng lòng làm đầy tớ gây khó dễ chú rể của chị Thấy họ tưởng tượng ngày càng xa kỷ nhiễm cố ý nghiêm mặt trầm giọng nói, không muốn tan ca hả, vậy mấy đứa cứ ở lại đây tăng ca đi, đồ ăn khuya tăng ca hôm nay do chị mời cứ vậy nhé. Mọi người nghe vậy không dám trêu gẹo nữa, nhanh chóng rút lui. Kỷ nhiễm đi nhanh hơn, cô quay lại văn phòng thu dọn chút đồ sau đó cầm túi sách đi thẳng. Thoáng cho có người chạy tới ôm Phương Thiên, hỏi, Phương Thiên, chị gần gũi lão đại nhất, chắc chị biết bạn trai lão đại là ai đúng không, nói nghe chút đi. Chị không biết. Phương Thiên lắc đầu như chống lắc, cô thật cô ấy không biết, không có bạn trai, vậy đối tượng mở ám thì sao? Phương Thiên đang tính lắc đầu tiếp nhưng đột nhiên dừng lại bởi vì trong đầu cô ấy xuất hiện một cái tên rất đáng sợ. Không phải do cái tên này đáng sợ thế nào mà do khi liên hệ anh với kỷ nhiễm cùng một chỗ mới thực sự đáng sợ. Nghĩ đến đủ loại hành động khác thường gần đây của kỷ nhiễm, Phương Thiên cảm thấy suy nghĩ đáng sợ này có lẽ là sự thật. Hu hù hù hù hù, cô ấy không dám nói ra, cô ấy sợ bị đánh chết. Khi nhiễm đạp lên đôi giày cao gót 9cm đi xuống bãi đỗ xe tầng hầm, cô biết chỗ đậu xe chuyên thuộc về thẩm chấp ở đâu nên cô đi thẳng qua không do dự chút nào. Lúc nhìn thấy chiếc Bentley ở xa xa kia bước chân cô hơi chậm lại. Cô gái xinh đẹp đi đôi giày cao gót coi bãi đỗ xe như sàn diễn, bước những bước chân đong đưa sinh động. Cô mới lại gần, người đàn ông đang ngồi chỗ ghế lái đi xuống. Anh nhìn thoáng qua kỷ nhiễm rồi vòng qua phía sau xe đi tới mở cửa bên tay lái phụ kỷ nhiễm đi tới mỉm cười rụt rè. Cảm ơn, hai người ngồi trong xe kỷ nhiễm khép hai chân để tay lên váy. Thẩm chấp nhìn thấy dáng vẻ này cũng không khởi động xe ngay mà xoay người lấy áo vest đang để phía sau lên. Anh đưa qua, phủ lên. Kỷ nhiễm sừng sốt rồi vẫn nhận lấy áo vest để lên đùi. Trong xe hơi lạnh, ngay lúc kỷ nhiễm đang xấu hầu quay đầu nhìn chỗ khác thì đột nhiên giọng nói người đàn ông bên cạnh vang lên. Kỷ nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng cái gọi lại ông tôi ở bụi này. Nhà hàng cách công ty khá gần, đại khái chạy khoảng 20 phút là tới nơi. Nhà hàng không nằm trong tòa nhà nào mà nằm riêng biệt ở biệt thự nhỏ gần hồ nước. Phong cách trang nhã cửa chính trang trí theo phong cách nhật. Lúc họ lái xe tới thấy cái xe phía trước đang tính rời khỏi, đột nhiên bị một cô gái lao tới đột ngột ngăn lại. Cô gái kia lao tới như kiểu không sợ chết, làm kỷ nhiễm bị hù sợ. Ngay sau đó cô nhìn thấy cô gái kia vô cùng kích động đi lên chỗ cửa kính xe kêu đối phương xuống Nhưng đối phương không những không mở cửa mà còn nhân cơ hội này tính lái đi Kỷ nhiễm nhăn mày cảm thấy sao mấy người này thích trầm ý nơi công cộng vậy chứ Không phải kiểu tăng thêm phiền toái cho người khác à Nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt cô gái kia kỷ nhiễm lập tức kinh sợ Bởi vì đó là văn thiền hạ Cô chỉ vào cái xe đang tính rời đi kia Nói thầm chấp nhanh ngăn gã lại đừng cho gã chạy Cái xe kia chạy băng băng không thèm quan tâm đến văn thiền hạ đang gõ cửa bên ngoài. Đối phương không ngờ tới chiếc Bentley đang ngừng kia lại chạy tới cản xe gã lại. Chiếc Bentley hung hãn đậu trước xe gã. Có cảm giác như, mày muốn chạy vậy trước hết đâm thùng ông đây đi rồi nói. Đương nhiên đối phương không dám va chạm, gã không mù biết chiếc xe này 7-800 vạn đó. Kỷ nhiễm thấy thầm chấp ngăn xe lại bèn lập tức đẩy cửa xuống xe đi tới chỗ đối phương gõ lên cửa kính xe. Lần này đối phương hạ cửa xuống, người lái xe là tên đàn ông đeo kính bộ dáng lịch sự, khách khí nói chào cô, mọi người có thể lùi xe lại chút không? Tôi đang vội, anh đang vội lắm mà. Kỷ nhiễm không ngờ lúc này rồi mà đối phương lại còn có thể nói với cô rằng gã đang vội, người đàn ông kia không nghe ra giọng nói châm biếm của cô gật gật đầu. Kỷ nhiễm nổi giận, khuôn mặt cô gái tinh tế, nét mặt châm biếm, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Tôi thấy anh đang vội thật bởi vì anh chưa từng nhìn qua bộ dáng cầm thú của bản thân mình qua gương. Người đàn ông kia bị kỷ nhiễm mắng liền ngây người. Anh ta ngây người nhìn kỷ nhiễm kỷ nhiễm mà kệ nói thẳng anh không phát hiện vừa rồi cô ấy dựa vào kính xe hả. Nếu anh cứ lái xe đi như vậy nói không chừng cô ấy sẽ bị cuốn xuống gầm xe anh đó. Không sao chắc chắn lúc tôi chạy cô ấy sẽ buông ra. Người đàn ông kia còn tỏ vẻ lịch sự nói lời chính nghĩa. Kỷ nhiễm thức đến mức chán giật giật cả lên cô quay đầu nhìn văn thiền hạ, nói thẳng tôi thật sự không tìm thấy lời nào để mắng gã nữa, cậu là đương sự cậu tiếp tục đi. Vốn văn thiền hạ đang đi lên nghe thấy lời bạn trai giờ đã biến thành bạn trai cũ nói, bắt đầu mở hình thức tàn khốc. Anh đúng là một tên sợ sệt hèn nhát chia tay cũng không dám nói trước mặt tôi, gửi tin nhắn thì coi là cái gì. Mẹ nó dám gửi một tin nhắn nói chia tay, dù có nuôi con chó ném đi thì nó cũng có trách nhiệm hơn anh Kỷ nhiễm đứng bên yên lặng nghe Văn thiền Hạ mắng, đột nhiên cảm thấy những lời cô ấy nói có chút không thích hợp Nghe qua giống như cô ấy đang mắng cô vậy, mẹ nó, xuống đây cho tôi Văn thiền Hạ nắm áo đối phương chuẩn bị túng gã từ trên xe xuống, cô ấy vừa kéo vừa mắng Tôi nói cho anh biết, bà đây không phải đang nhíu kéo đồ bỏ như anh tôi chỉ khó chịu với thái độ của anh Anh nên cảm thấy may mắn khi để tôi bắt được anh ở đây Nếu đang ở công ty tôi nhất định cho anh mất hết mặt mũi kỳ nhiễm nhìn bộ dáng văn thiên hạ cảm thấy cực kỳ xúc động Thời gian quả nhiên là thứ tốt Cô gái trước kia bị người ta hù dọa một tiếng cũng không dám nói nhiều một câu Bây giờ biến thành nữ trung hào kiệt có thể hành hung cha nam bên đường Người đàn ông đeo mắt kính kéo tay cô ấy ra Nói cô nổi điên gì thế tôi Tôi đã nói hai ta không thích hợp với nhau cho nên tôi mới muốn chia tay với cô Hảo tụ hảo tán là được rồi, không được, không được, hai âm thanh cùng vang lên kỷ nhiễm văn thiền hạ nhìn qua nhau Một giây sau văn thiền hạ trực tiếp bổ nhào lên kéo cổ gã ra, lần này văn thiền hạ học thông minh, nắm áo gã lắc qua lắc lại Bởi vì đối phương đang ngồi trong xe không có không gian nên dù một tên đàn ông cũng bị cô ấy làm cho choáng váng Kỷ nhiễm nhìn xung quanh tìm kiếm, đúng lúc có đôi giày lọt vào tầm mắt cô Thẩm chấp hỏi tìm cái gì Kỳ nhiễm lập tức trả lời anh em đang tìm công cụ phù hợp Cục gài trà, mặc dù giọng người đàn ông này vẫn lạnh nhưng bộ dáng lại đang mỉm cười Kỳ nhiễm, cô còn chưa bạo lực tới trình độ đó Tôi cảm thấy em dùng được nên lấy qua đây cho em Thẩm chấp đưa qua cho cô một cây gậy dài Chờ kỳ nhiễm cầm trong tay mới phát hiện đây là cây gậy chơi gôn Người như anh để cây gậy đánh gôn trong xe cũng không kỳ quái Nhưng kỳ quái chính là sao anh lại đưa cho cô vào lúc này Thứ đồ chơi này còn bạo lực hơn so với cục gạch nữa Thẩm chấp thấy cô đứng yên, khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc dài của cô Nói bây giờ em có thể làm chuyện em muốn làm rồi chương 79, trong đêm tối, ánh mắt thẩm chấp sáng như sao ẩn ý cười Bóng dáng người đàn ông 27 tuổi trưởng thành dần dần hòa lại với người thiếu niên 17 tuổi lười biếng không chịu bị trói buộc Kỷ niệm nhìn anh, nở cụ cười Người trong lòng cô trong xương cốt vẫn chưa từng thay đổi Lúc này đây tất cả lo lắng thấp thòm trong lòng đều biến mất cho dù thực sự thẩm chấp không nhớ những hồi ức giữa bọn họ cũng không sao, bản thân cô nhớ là được rồi. Cô hiểu anh, biết anh là người thế nào, biết người mình thình là dạng người gì. Kỷ nhiễm nhận cây gậy đánh gôn trong tay anh, mặc dù thứ đồ chơi này rất dọa người nhưng lại là công cụ tiện tay nhất mà cô thấy bây giờ. Cô dơ lên gõ vào cửa kính xe đối phương tạo nên tiếng vang lớn. Người đàn ông mắt kính thấy cây gậy cô cầm trên tay, hơn nữa còn được làm bằng kim loại tàn ra ánh sáng bạc trong đêm, lòng run lên. Kỷ nhiễm hoác ngón trỏ ra hiệu gã nhanh xuống xe. Kết quả người kia còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không sợ chết cứ ngồi lì trong xe. Cô gõ lên cửa còn không nhanh xuống đây, thật sự, chờ tôi khi tôi gõ cái này lên đầu anh hả? Người đàn ông đeo mắt kính không chịu nổi nữa, gã không biết làm sao chỉ nhìn kỷ nhiễm cô này. Chuyện giữa tôi với người yêu cũ đâu có liên quan đến cô cô dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác. Cô ấy là bản thân tôi, anh bắt nạt cô ấy như đang bắt nạt tôi. Thái độ kỷ nhiễm ngang ngược, người đàn ông đeo mắt kính kia ngơ ngác gã với văn thiền hạ yêu nhau 3 năm nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua kỷ nhiễm. Cho dù chỉ gặp một lần thì gã không thể không có ấn tượng được. Dù sao cô gái trước mặt này là người đẹp siêu cấp. Đừng nói gã ngơ ngác ngay cả Văn Thiền Hạ còn ngu người hơn gã. Chính cô ấy còn không biết mình có cô bạn thân như thế này khi nào nhưng kỷ nhiễm đang giúp đỡ cô ấy. Cô ấy không thể nào gây cản trở cho kỷ nhiễm được bây giờ không thể nhảy ra nói không quen biết cô. Văn Thiền Hạ tức giận đúng đó chị tôi tới đây với tôi để bắt anh. Thấy chiếc Bentley đằng kia không nếu hôm nay anh không xuống xe vậy tôi sẽ không kêu họ di chuyển xe đi. Chúng ta cứ tốn thời gian ở đây đi. Nói xong, cô ấy đưa tay mở cửa xe từ bên trong ra. Lần này người đàn ông đeo mắt kính kia không còn chỗ trốn, cảm xúc văn thiền hà cũng đã bình tĩnh lại, cô ấy nói anh xuống đi, chúng tôi không đánh anh. Người đàn ông đeo mắt kính, lời này vừa nói ra ngay cả kỷ nhiễm cũng không quen câu này giống như những học sinh trung học phá phách chặn người khác lại, nói muốn tâm sự với người đó. Từ xưa đến nay kỷ nhiễm chưa từng trải qua chuyện này, vậy mà giờ quen tay hay việc? Văn thiền Hà quát anh còn không nhanh xuống đây. Đột nhiên cô ấy lớn giọng làm đối phương hoảng sợ, rốt cục người đàn ông đeo mắt kính kia cũng xuống xe. Kỷ Nhiễm vô cùng phiền chán khi nhìn bộ dáng khúm núm chậm chạp của gã quay đầu nhìn Thẩm Chấp nói, lúc học phổ thông anh từng chặn đường người khác chưa? Thẩm Chấp liếc qua gã một cái. Kỷ Nhiễm chớp mắt cô chính là muốn biết Thẩm Chấp cô biết kia có giống với Thẩm Chấp này ở năm 17 tuổi không? Thẩm Chấp nhìn cô thản nhiên nói, không kỳ nhiễm thở dài, bất đắc dĩ nghĩ, không giống cũng không sao. So với chuyện hù dọa thì tôi cảm thấy động tay có hiệu quả hơn. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong bóng đêm cực kỳ chọc người. kỳ nhiễm ngửa đầu nhìn anh trái tim đập nhanh giống như có thứ gì đó muốn phá tan lồng ngực sông ra ngoài. Đột nhiên cô muốn nói cho dù anh không nhớ rõ cô thì đã sao cô chỉ muốn nói cho anh biết. Cô thích anh, không, là yêu anh thật lâu. Giọng nói bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của cô, Văn Thiền Hạ đang cầm túi sách nhìn như tùy thời đều có thể biến túi sách thành vũ khí để đập lên đầu người đàn ông kia. Người đàn ông bên mình ba năm, đến khi chia tay lại hèn nhát như vậy. Qua năm họ sẽ bàn tới chuyện kết hôn rồi, đối phương nhìn vẫn như bình thường nhưng không biết vì sao từ tháng trước cô không liên lạc được với gã nữa. Họ không ở chung như những đôi người yêu khác cũng không làm việc cùng một nơi. Bởi vậy dù một tuần họ không gặp nhau cũng bình thường. Ai ngờ tháng trước Văn Thiền Hạ phát hiện ra chính mình đã hơn một tháng không gặp gã, hơn nữa còn không thể liên lạc được với đối phương. Tháng này càng gay gắt hơn, dám nhắn tin nói chia tay với cô ấy. Văn Thiền Hạ gọi lại nhưng đối phương không nhận tới nhà tìm gã cũng không gặp. Thậm chí cô ấy còn phát hiện ra chìa khóa nhà gã mà cô ấy đang giữ không mở cửa được xem ra gã đã đổi khóa. Văn Thiền Hạ không chấp nhận nổi loại hành vi vô trách nhiệm này, cho dù có chia tay vậy phải gặp mặt nói một tiếng mới mới đúng lễ phép tối thiểu. Chỉ nhắn một tin như thông báo sao cô ấy nhịn xuống được. Cho nên cô ấy tới công ty tìm gã, phát hiện người này thế mà đổi cả chỗ làm việc rồi. Lúc này cô ấy mới phát hiện ra chỉ có cô ấy như kẻ ngốc. Người đàn ông đeo mắt kinh thở gấp nói, tôi đã nói chia tay rồi sao cô còn dây dưa làm gì, cho dù cô có liều chết cuốn quýt tôi cũng không quay lại đâu. Tôi không muốn kết hôn với cô. Ứng một tiếng, rốt cục Văn Thiền Hạ không chịu nổi những lời nói vô trách nhiệm này vung túi sách lên đập gã. Đồ trong túi sách phụ nữ luôn rất nhiều, hôm nay Văn Thiền Hạ còn cầm cái túi có chất liệu cứng nữa. Người đàn ông đeo mắt kính kia bị đập cho ngây người, gã nhảy dựng lên muốn đánh chả ai ngờ kình nhiễm vội vàng sông tới rồng gậy đánh gôn chọc lên ngực gã, lui lại muốn làm gì. Mấy người đang phạm tội đó, tôi báo cảnh sát bây giờ. Văn Thiền Hạ cười lạnh được thôi, báo đi anh có thể đi kiểm tra thương tổn xem tôi đánh anh có bị chấn động não hay không, dù sao não anh còn nhỏ hơn so với hạt dưa, ngàn vạn lần đừng bị đánh hỏng. Kỷ niệm đang nghiêm túc phụ họa không tính cười nhưng nghe lời Văn Thiển Hạ nói vẫn làm cô bật cười. Văn Thiền Hạ nhìn gã trong mắt chưa thất vọng và khổ sở nhưng bây giờ cô ấy không còn ở tuổi bị cha nam thương tổn xong chỉ biết bất lực khóc lóc nữa. Cô ấy ngầm cao đầu kiêu ngạo nói, anh nghĩ rằng tôi tìm anh bằng mọi cách bởi vì muốn hợp lại với anh sao? Mẹ nó nằm mơ à, anh có thấy ai ném giấy vệ sinh xuống sau đó còn nhặt lên dùng lần nữa chưa? Trên mặt người đàn ông kia xuất hiện sự kinh ngạc, gã gã thực sự cho rằng Văn Thiền Hà cố chấp tìm mình như vậy bởi vì muốn cầu xin gã, muốn quay lại với gã lần nữa. Mặc dù trong lòng gã chán ghét nhưng vẫn có chút đắc ý. Nhìn xem có người phụ nữ không thể tách khỏi gã được. Văn thiền hạ, tôi tới tìm anh bởi vì anh thiếu tôi lời xin lỗi. Cho dù chia tay thì anh nên gặp nói rõ ràng với tôi, một tin nhắn đã đuổi tôi đi. Tới cùng anh xem tôi là gì. Tôi không nói sai, anh đúng là đồ hèn nhát, nếu hôm nay anh còn là con người vậy đứng ở chỗ này thành tâm nói một tiếng xin lỗi với tôi. Về sau chúng ta mỗi người một hướng, tôi văn thiền hạ nếu còn quân lấy anh vậy tôi sẽ tự đánh chết chính mình. Người đàn ông kia nghe những lời văn thiền hạ nói liền kinh ngạc. Theo ý gã, người bạn gái này ở nhà không đủ kích thích đối với gã mà nói, nếu cùng cô kết hôn vậy cuộc sống sau này chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy quy luật rõ ràng. Không thú vị, nhưng mà gã không biết, không có lòng thì không thể nhìn thấy được một linh hồn thật thú vị. Cuối cùng người đàn ông đeo mắt kính kia cũng đứng trước mặt cô ấy, hơi cúi đầu, xin lỗi, là tôi có lỗi với cô. Văn thiền hạ nhìn người trước mắt, mở to mắt mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn bị nghẹn lại một hơi, cô ấy không cách nào chấp nhận được mối tình đầu của mình lại kết thúc bằng phương thức nực cười như vậy. Cho nên cô ấy mới cố gắng tìm ra đối phương bằng mọi cách. Bây giờ cô ấy cần là một lời xin lỗi, nhưng cô ấy cũng cảm thấy thê lương. Anh đi đi, về sau chúng ta cô ấy cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói, không phải, là tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Cô ấy nói xong liền quay đầu nhìn thẩm chấp nhẹ giọng có thể phiền anh dịch xe sang một bên để cho anh ta đi được không? thẩm chấp không nói chuyện chỉ quay người lên xe lùi xe lại phía sau. Lúc này người đàn ông đeo mắt kính kia còn chưa lên xe, gã nhìn Văn Thiền Hạ như muốn nói gì đó. Văn Thiền Hạ trừng to mắt, không kiên nhẫn nói, nhanh cút đi. Rốt cục người kia cũng lên xe, chờ gã khởi động xe rồi chạy đi, ngắn mùn không tới một phút đồng hồ một giây như một năm. Đột nhiên kỷ nhiễm nghe văn thiền hạ đứng bên cạnh hỏi anh ta đi chưa. Đi rồi, kỷ nhiễm nhìn chiếc Mercedes đang dần dần chạy vào làn đường xe gộ rồi cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Bên cạnh vang lên tiếng nức nở đang cố đè nén kéo suy nghĩ kỳ nhiễm lại. kỷ nhiễm thấy bộ dáng cô ấy khóc không thành tiếng liền luống cuống tay chân cô nói đừng khóc cậu đừng khóc sao cậu lại khóc. Tôi khó chịu cảm thấy vì bản thân mình không đáng giá. Cậu biết không? Tháng trước tôi còn đang xem những đồ dùng khi kết hôn cần dùng tới kết quả người ta lại đang tính chia tay tôi. Đó là người đàn ông tôi thích tôi cảm thấy mắt mình mù mà. Sau khi chút hết những oán hận trong lòng ra trụ cột trong lòng như muốn sụp đổ. Cả người cô ấy như sụp đổ. Biết rõ tất cả do lỗi của đối phương nhưng tình cảm không phải món đồ nói muốn thu lại là thu tâm huyết ba năm cô ấy bỏ ra. Cô ấy cho rằng người đó có thể làm bạn đi với mình tới già nhưng bây giờ không còn nữa. Hơn nữa lại còn kết thúc bằng phương thức khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm, Quất ức khổ sở, hèn mọn còn thêm oán hận những loại cảm xúc như vậy hội tụ hết lên người mà cô ấy từng yêu. Kỷ nhiễm vội vàng lấy khăn tay từ trong túi ra nhét vào trong tay cô ấy, khẽ nói, không phải vừa rồi cậu xoái khí lắm mà, sao bây giờ khóc thành thế này rồi. Xin lỗi, tôi đã nói sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì tên đàn ông cặn bà kia nhưng lại không làm được, không nhịn được. Vừa rồi tôi không muốn mất mặt trước mặt anh ta, để anh ta nhớ cho dù chia tay cũng là vì bà đây không cần anh ta. Kỳ nhiễm nở nụ cười. Bây giờ Văn Thiền Hạ mới nhớ tới chuyện cô ấy còn chưa cảm ơn kỳ nhiễm nữa, cô ấy vừa nức nở vừa nói tôi còn chưa cảm ơn cậu nữa. Thật sự rất cảm ơn cậu, cậu đúng là trời giáng chính nghĩa. Kỳ nhiễm nghe cô ấy nói, đặc biệt lúc nghe được bốn chữ trời giáng chính nghĩa kia đột nhiên cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Mặc dù tất cả mọi người đã không còn bộ dáng 17 tuổi nữa nhưng mà thật may trên người họ vẫn còn bộ dáng tuổi 17 năm đó. Kỳ nhiễm nhìn dáng người nhỏ nhắn này, khẽ nói cậu đừng khóc, nếu cậu không khóc tớ mời cậu ăn cơm. Văn Thiền Hạ nhìn cô, đột nhiên nói, may mà cậu là nữ đó, nếu cậu là nam tớ sẽ cảm thấy cậu đang muốn thả thính tớ. Kỳ nhiễm, đúng lúc thầm chấp đã giao xe cho phục vụ ngay cửa bãi đậu xe rồi quay lại đây, nghe thấy những lời này không nhịn được nhăn mày lại. Chán nhảy lên vài cái. May mà lần này thẩm chấp đặt phòng tatami cho nên ba người vẫn ngồi được. Phòng tatami kiểu phòng riêng khi ngồi ăn cơm ở các nhà hàng Nhật Bản. Chẳng qua họ chỉ đặt hai phần ăn, bây giờ nhiều thêm một người nên cần thương lượng với đầu bếp. Có một số nguyên liệu nấu ăn ở đây chỉ cung cấp mấy phần một ngày. Chờ lúc Văn Thiền Hạ ngồi xuống chỗ đối diện liền nhìn xung quanh một phòng, cô ấy chưa từng tới loại địa phương này nhưng vẫn biết khẳng định rất đắt tiền. Những nhà hàng kiểu này người bình thường không đụng tới được. Cô ấy nhìn thầm chấp đối diện, đôi mắt vẫn đang ngấn nước kia không nhịn được nhìn chăm chú, cô ấy cao mày, không nhịn được hỏi nhỏ có phải anh học phổ thông ở tứ trung không. Kỷ nhiễm nhìn bộ dáng thật cẩn thận của cô ấy cực kỳ giống lúc mới khai giảng, vừa nghe thấy tên thầm chấp văn thiền hạ đã lạnh run. Trong nháy mắt này, kỳ nhiễm cảm thấy tuổi trẻ của cô đã trở lại rồi. Tất cả đều quay lại. chương 80. Thẩm chấp gật đầu thừa nhận Văn Thiền Hạ ngồi đối diện lộ ra cảm xúc không biết kinh hỉ hay kinh ngạc hoặc nói chính xác hơn là kinh hãi. Văn Thiền Hạ sinh ra cảm giác kinh sợ Đây chính là vị tuy chưa từng xuất hiện trong những buổi họp lớp nhưng vẫn luôn là truyền thuyết được mọi người nhắc đến. Thẩm chấp không phải người sẽ tham gia mấy tiệc tụ họp bạn học huống chi sau khi học đại học xong anh liền ra nước ngoài nên việc liên lạc bạn học càng thiếu hơn nhưng tên anh vẫn thường xuyên xuất hiện trên tin tức tài chính kế toán, anh đứng đầu trên danh sách những bạn học nổi danh nhất tứ trung, thường xuyên được tứ trung lấy ra để khoe mỗi kỳ tuyển sinh. Cho nên Văn Thiền Hạ đã nhận ra Thẩm Chấp ngay, Thẩm Chấp nhìn cô ấy, thản nhiên gật đầu, đã lâu không gặp Văn Thiền Hạ. Nếu không phải vì anh đang ngồi đối diện mình, Văn Thiền Hạ đã không nhịn nổi đưa tay ôm ngực kêu cha gọi mẹ rồi. Cô ấy thực sự không ngờ qua nhiều năm như vậy, Thẩm Chấp vẫn nhận ra mình, còn gọi đúng tên cô ấy nữa. Cô ấy có cảm giác vô cùng vinh dự, văn thiền hạ nhìn anh chằm chằm, giọng nói hơi run dày cậu nhớ tớ sao? Bạn học cùng lớp mà, thẩm chấp để tay lên trên cái ly trước mặt mặt ly không trơn nhẵn thuộc ly kiểu nhật điển hình, ngón tay anh hơi vuốt theo đường viền ly. Văn thiền hạ gật đầu như gà mổ thóc kích động nói, đúng đúng chúng ta là bạn học cùng lớp. Nói thật chí nhớ cậu tốt quá, có thể nhớ được tớ. Thẩm chấp cười nhẹ cậu cũng nhớ rõ mà. Văn Thiển Hạ xấu hổ xua tay, khác nhau cậu là danh nhân tớ là người bình thường. Lời Văn Thiền Hạ nói không phải đang khiêm tốn, cô ấy chỉ là học sinh bình thường như bao người khác, không quá xấu để mọi người nhớ kỹ và cũng không quá tốt để mọi người nhớ tới. Trung học có rất nhiều cô gái như cô, họ là người bình thường. Còn người như thẩm chấp lại là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp. Cho nên cô ấy nhớ rõ thẩm chấp không kỳ quái nhưng thẩm chấp nhớ rõ cô ấy vậy đúng là thần kỳ. Kỳ nhiễm ngồi bên nghe bọn họ nói chuyện cũng cảm thấy vui vẻ cô không nhịn được nói. Bạn học hai người nhận nhau xong rồi vậy có phải chúng ta nên ăn không? Phải rồi tớ còn chưa biết tên cậu nữa. Văn thiền hạ nhìn kỳ nhiễm ngượng ngùng nói. Kỳ nhiễm chớp mắt hình như quả thực cô quên giới thiệu mình rồi. Cô liền cười nói tớ tên kỳ nhiễm. Chào cậu tớ tên Văn thiền hạ. Văn thiền hạ nói xong lại hơi áy náy tối nay ngại quá còn quấy giày bữa ăn của hai người nữa. Kỳ nhiễm không thèm để ý, dù sao sau này cô và thẩm chấp còn rất nhiều cơ hội cùng nhau ăn cơm. Đối với cô mà nói hôm nay có thể gặp được Văn Thiền Hạ ở thành phố B rộng lớn này quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Hai cô gái bắt đầu líu xíu trò chuyện với nhau. Thẩm chấp ít nói, yên lặng nghe họ tán gẫu. Kỳ nhiễm cố tình hỏi thăm chuyện thẩm chấp ở trung học cô chỉ muốn biết thứ chung mà cô trở về đó có giống với thứ chung trong hiện thực không mà thôi. Cậu biết không, học sinh tứ chung tụi tớ rất mê tín. Mỗi lần thi giữa kỳ đều phải mang đồ ăn tới để cúng khổng phu tử Nghe văn thiền hạ hứng thú giạt rào kể chuyện lúc trung học Kỳ nhiễm nghe chuyện này, bỗng nhiên muốn khóc Hóa ra tất cả đều là sự thật, không phải chỉ là giấc mơ Kỳ nhiễm cảm nhận thấy khóe mắt mình hơi ướt bởi vì rất cao hứng Cô nâng ly rượu trước mặt lên uống, hôm nay họ còn đặc biệt kêu thêm chai rượu trắng nữa Thật ra kỳ nhiễm không thích uống rượu nhưng vì công việc nên khó tránh khỏi phải xã giao. Bởi vậy cô dưỡng thành thói quen không uống rượu lúc riêng tư, vậy mà lúc này kỷ nhiễm chủ động muốn uống rượu với Văn Thiền Hạ. Văn Thiền Hạ mới thất tình nên tâm trạng cũng không tốt. Hai người cậu một ly tớ một ly rất nhanh chai rượu đã sắp thấy đáy Thẩm chấp mới ra ngoài đi toilet chốc lát quay lại đã thấy sắc mặt cô đỏ hồng, hai mắt sương mù ngập nước cảm giác yêu dị mênh mông Kỷ nhiễm lại rót thêm cho mình chén rượu thẩm chấp đè bàn tay cô lại khẽ nói kỷ nhiễm không được uống nữa thì nhiễm nhìn ánh mắt hơi đỏ lên, có lẽ nghĩ mình còn thanh tỉnh Cô nhìn anh khẽ kêu thầm chấp, thầm chấp khẽ ừ, nói thì chậm mà hành động thì nhanh. Kỳ nhiễm vươn bàn tay còn lại ra trước mặt anh rồi cướp ly rượu về uống một hơi cạn sạch. Thẩm chấp, tên quỷ rượu này. Nhưng khi thầm chấp nhìn cô vì thỏa mãn mà liếm môi, cánh môi đỏ bừng lấp lánh nước bởi vì uống rượu nên má hơi hồng. Ánh mắt thầm chấp tối sầm lại chỗ nào đó trên cơ thể nổi lên phản ứng. Anh quay đầu đi theo bản năng không nhìn cô nữa. Kỳ nhiễm cùng với Văn Thiền Hạ đang thất tình kia uống một ly rồi lại một ly cuối cùng hai người còn ngại chén nhỏ không đã ghiền trực tiếp bưng chai rượu lên uống luôn. Văn Thiền Hạ khóc rất mướt, tớ nói cậu nghe, nhiễm nhiễm, đàn ông đều là con rùa. Kỳ nhiễm gật đầu, cô uống hơi nhiều cả người đều mơ màng không những đầu chóng váng mà mắt đều mờ đi. Cô quay đầu nhìn thầm chấp đột nhiên cười, nhẹ giọng nói, ngoại trừ A chấp. A chấp không phải người như vậy, nghe được những lời này toàn thân thầm chấp cứng lại anh buông mạnh ly rượu trên tay xuống nhanh chóng đè vai cô lại hỏi kỷ nhiễm em mới gọi tôi là gì em gọi tôi là gì kỷ nhiễm ngã vào lòng anh má lên bờ vai anh trong lúc nửa tỉnh nửa mê kỷ nhiễm thấy hình như cô đang nhìn thầm chấp rồi còn dựa vào lòng anh nữa cô đưa tay ôm lấy anh cảm giác này thật tốt như anh đang thực sự ở bên cạnh cô vậy dường như kỷ nhiễm còn ngại tư thế này không được thoải mái nên rụi rụy vào trong lòng anh Thẩm chấp nhìn người đã bất tỉnh nhân sự trong lòng mình, muốn cười nhưng trong lòng càng cảm thấy may mắn nhiều hơn. Cuối cùng, lúc kỷ nhiễm tỉnh lại cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, đau đớn này không giống như lúc cô hôn mê mới tỉnh lại, đau này còn thêm cảm giác mắc ói nữa. Cô mở mắt nhìn quanh, xung quanh vô cùng tối bởi vì màn cửa bị kéo kín lại. Không thể biết được bây giờ là lúc nào. Kỷ niệm ôm chán ngồi dậy, lúc cái chăn đang đắp trên người cô rớt xuống cô liền cảm nhận được sự lạnh lẽo. Chờ tới khi cô cúi đầu nhìn thiếu chút nữa đã hét chói tai Ngoại trừ bộ đồ lót ra thì cái váy trên người cô đã không còn biết tung tích đâu nữa rồi Làm sao bây giờ, đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà cho dù cô có cố nhớ lại thì cũng không thể nhớ được nhiều chuyện sau khi cô uống say Thậm chí cô còn không biết vì sao mình lại tới khách sạn này Cô cúi đầu nhìn cơ thể mình lần nữa Mặc dù chưa từng ăn thịt nhưng cô không phải cô gái mười mấy tuổi chưa biết chuyện đời Nếu thật sự xảy ra chuyện cơ thể cô phải có cảm giác chứ. Tuy vậy kỷ nhiễm vẫn không thể nào xác định được bởi vì cấu tạo cơ thể mỗi người không giống nhau, ngộ nhỡ cô thuộc kiểu thể chất làm chuyện xấu lại không đau thì sao. Kỷ nhiễm cúi đầu nhìn hồi lâu ý đồ muốn tìm thử xem trên người mình có dấu tay hay dấu hôn hay không. Làn da cô vừa mềm vừa trắng, bình thường chỉ cần hơi nhéo chút thôi đã lưu lại dấu ấn, bây giờ đã qua một đêm da thịt trên người vẫn cứ trắng nõn như cũ. Không có dấu vết gì. Kỷ nhiễm đang xoắn xuýt không biết sốt cuộc mình với thẩm chấp có xảy ra chuyện gì gì đó không thì cô nghe được tiếng cửa bên ngoài. Như nhân viên dọn phòng khách sạn, bởi vì rõ ràng cô nghe được tiếng mở cửa nhưng cửa phòng cô vẫn không bị đẩy ra. Chờ tới lúc cô kéo chăn lên che tới ngực lần nữa thì cửa phòng bị đẩy ra. Bóng dáng thẩm chấp cao lớn xuất hiện ở cửa trong tay anh đang cầm một túi giấy rất bự. Anh không ngờ kỷ nhiễm đã tỉnh anh vừa mở cửa ra đã thấy cô gái đang ngồi trên giường. Bả vai cô lộ ra ngoài không khí, đầu vai tròn trịa trắng nõn tiếp theo đó là xương quai xanh thon gầy, làn da trắng sáng kia như kích thích đánh sâu vào mắt anh. Kỷ niệm có chút ngại ngùng, cho dù là thẩm chấp thì cô cũng chưa từng đối mặt với anh trong tư thái này. May mà hai người đều là người trưởng thành, dù trong lòng hai người đều có chút luống cuống nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Thẩm chấp đi vào để túi giấy mà anh đang cầm trên tay lên sofa nhỏ đối diện với giường, khẽ nói quần áo em bẩn nên tôi mua bộ mới. Kỳ nhiễm gật đầu, thẩm chấp nói tiếp tôi đi ra ngoài trước chờ em, lát nữa khách sạn sẽ mang đồ ăn sáng lên. Kỳ nhiễm gật đầu, sau khi thẩm chấp rời khỏi kỳ nhiễm lập tức đứng dậy lấy quần áo trong túi ra cái áo sơ mi màu trắng cùng với quần dài màu đen kiểu quần áo điển hình của nhân viên hành chính. Có chút già, kỳ nhiễm không ngờ lúc bình thường thẩm chấp luôn mặc kiểu đồ tinh xảo nhưng ánh mắt mua quần áo cho cô lại kém cỏi như thế. Dù vậy cô vẫn vào toilet chuẩn bị tắm rồi thay quần áo. Ai ngờ lúc cô vào toilet vốn không chú ý lắm nhưng cái gương khổng lồ trong phòng tắm lại làm cho cô thấy được tình hình rõ ràng trên người mình. Hai bên eo kỷ nhiễm có khác thường. Cô cúi đầu kiểm tra, phát hiện bên sườn eo có dấu như dấu tay. Bỗng chốc đầu óc kỷ nhiễm nổ tung, chẳng lẽ thật sự cô và thẩm chấp đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vì dấu tay ở eo này làm cho cô nghĩ tới tư thế gì mới có thể lưu lại dấu vết như vậy. Chính là khi hai tay anh bóp chặt lấy eo cô mới có thể lưu lại dấu tay như thế. Kỳ Nhiễm chăm chú nhìn hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười đắc ý. Nói thật hôm qua lúc cô uống rượu trước mặt thẩm chấp quả thật không có ý gì khác, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó cô cũng không để ý. Nam nữ trưởng thành say rượu phát sinh chuyện xẹt lừa tạo sấm sét gì đó, không phải bình thường đều vậy à? Huống chi cô uống rượu trước mặt thẩm chấp chính là không chút đề phòng đối với anh. Kỷ nhiễm thay quần áo ngay lập tức đúng vậy, bây giờ cô phải nhân lúc rèn sắt khi còn nóng bắt được đóa hoa cao lãnh này trong một lần. Đối với cô mà nói quá trình không quan trọng chỉ cần kết quả như ý là được. Kỷ nhiễm tắm rửa thay quần áo xong đi ra thấy thẩm chấp đang ngồi bên cạnh bàn ăn, ý cười trên môi. Thẩm chấp cũng đã đổi bộ quần áo mới, lúc đến gần anh cô có thể ngửi thấy được mùi nhàn nhạt không ngọt ngấy có chút tươi mát như hương cỏ cây. Vô cùng mát mẻ. Kỳ nhiễm ngồi xuống sau đó nhìn bữa sáng trước mắt, bữa sáng kiểu Tây Âu không chứa nhiều dầu mỡ. Cô liếc trộm người đàn ông ngồi đối diện, không ngờ đúng lúc thẩm chấp đang nhìn qua chỗ cô, bốn mắt hai người đối diện nhau thẩm chấp khẽ nhăn mày. Kỳ nhiễm lập tức nói, tối hôm qua em uống nhiều lắm mà. Kỳ nhiễm thấy bộ dáng anh vẫn bình tĩnh như cũ liền cảm thấy chính mình có cần phải nhắc nhở anh đôi chút chuyện đã xảy ra tối hôm qua không? Cô nói, anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Về sau tốt nhất đừng uống rượu. Thẩm chấp nhăn mày, kỳ nhiễm giống to trong lòng, không phải cô muốn nói chuyện uống rượu. Kỳ nhiễm quyết định mình vẫn nên trực tiếp chút cô hơi cục vai ái náy nói, tối hôm qua em làm phiền đến anh rồi, anh thấy quần áo em bẩn còn cười giúp em. Kỳ nhiễm, thẩm chấp mở miệng cắt ngang lời cô anh nhìn cô nghiêm túc nói quần áo của em do tôi nhờ nhân viên khách sạn cười giúp. Oanh, kỳ nhiễm xấu hổ vô cùng, cô cảm nhận được sự nhục nhã từ đầu đến đuôi. Thẩm chấp đang thanh minh mối quan hệ giữa anh với cô. Nếu kỷ nhiễm không nghe ra ý trong đó vậy cô đã sống uổng phí nhiều năm rồi. Kỷ nhiễm cảm thấy bản thân mình không thể ở lại đây dù chỉ thêm một giây nào nữa. Cô đứng lên, nói em ăn no rồi. Cô cầm túi rời khởi phòng ngay lập tức, lúc này cho dù cô đi giày cao gót 9cm đi nữa thì vẫn có thể bước đi như bay. Cô chạy nhanh tới thang máy trực tiếp ấn nút xuống lầu, đúng dịp thang máy dừng lại ngay tầng cô đang đứng. Cô đi vào ngay lập tức, không hề phát hiện ra thẩm chấp đang đuổi theo phía sau. Kỳ nhiễm thấy vô cùng mất mặt một cô gái như cô còn hiểu được chuyện say rượu loạn tính thế mà anh lại nói với cô rằng quần áo cô mặc do nhân viên cười. Tên đàn ông chó thẩm chấp này được không vậy? Một cô gái như hoa như ngọc bên cạnh mà không động lòng chút nào sao? Cả cô nữa kỳ nhiễm chỉ thiếu chuyện che mặt mình lại, mất mặt quá đi mất. Cô phải thích thẩm chấp bây giờ ít đi một chút. Chuyện này làm kỳ nhiễm không yên lòng cả ngày, may mà hôm nay cô đều ở ngoài bàn hợp tác với người ta. Chuyện đầu tư đã đi tới giai đoạn khảo sát thực tế nên cô đang gặp mặt với người phụ trách bên đối phương. Bây giờ chứng khoán cao thông đã được xem như thủ lĩnh giới đầu tư, bởi vậy nên tiền đầu tư cùng với tỷ lệ cổ phần luôn là trọng điểm đàm phán hai bên. Các điều khoản luôn phiền phức và thật cẩn thận. Có thể nói phải thảo luận từng cái từng cái, lời nói ra thôi đều phải đắn đo suy nghĩ. Mãi đến tối phương tổng bên đó mời kỷ nhiễm tham gia buổi tụ họp đầu tư nhỏ. Kỷ nhiễm không thích mấy kiểu tụ họp này. Muốn nói thật sự người trong nghề vậy có ai chuyên nghiệp hơn người bên chứng khoán cao thông bọn họ chứ Còn không bằng mỗi ngày ngâm nước ở công ty rồi tụ họp với nhân viên bọn họ Nhưng Phương Thành đã mời nên kỷ nhiễm không tiện từ chối Không thể không nói tuy buổi tiệc nhỏ nhưng vẫn làm đủ hình đủ dạng Bên trong sành buổi tiệc rượu cá nhân nhỏ bầy không ít bàn tròn và ghế rửa Bên cạnh có đầu bếp chế biến món ăn ngay hiện trường tỏa ra hương vị mê người Nơi này là nơi tụ họp nên phần lớn mọi người đều không hứng thú chuyện ăn uống. Nếu không tụm ba tụm năm cũng hai người đứng chung với nhau, mọi người đều đang chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của chính mình. Lúc kỳ nhiễm tiến vào, bên hợp tác với cô giới thiệu cô với mọi người, sau khi mọi người biết cô thuộc quản lý cao cấp ở chứng khoán cao thông đều cực kỳ nhiệt tình, ảo ảo muốn nói chuyện đôi chút về phương hướng đầu tư. Kỷ nhiễm không thực sự muốn nghe mấy lời bốc phét này vì thế miễn cưỡng đứng một hồi sau đó tìm lý do đi toilet. Chờ tới khi cô từ toilet đi về liền thấy mấy người mới vào. Không may cô biết tên đàn ông và người phụ nữ đi đầu. Kỷ Nhiễm híp mắt nhìn hai người Thẩm Việt và Giang Nghệ, họ bây giờ đã không còn bộ dáng 10 năm trước nữa, cô với Giang Nghệ đều đã 27 tuổi còn Thẩm Việt đã hơn 30. Đột nhiên Kỷ Nhiễm nhớ tới lời đồn cô nghe được trước khi bị tai nạn, nghe nói Giang Nghệ sắp gả vào nhà giàu. Hóa ra nhà giàu đó chính là Thẩm Việt. Kỳ nhiễm phát hiện những chuyện từng bị mình xem nhẹ giờ đây đã dần dần rõ ràng. Giang nghệ lợi dụng nhà họ kỳ làm ván cầu để quen biết Thẩm Việt có lẽ họ quen biết nhau lúc còn trẻ sau đó chia tay rồi hiện tại lại quay lại ở cùng chỗ. Kỳ nhiễm không chút ấn tượng tốt nào với hai người này. Tính xoay người không thèm để ý tới họ ai ngờ lại có người kêu cô kỳ tổng, kỳ tổng. Kỷ nhiễm làm bộ như không nghe được đi khỏi ai biết người ta đi lên ngăn cô lại, cười nói, kỳ tổng, chúng tôi đang nói chuyện điện tử hệ thông, cô là người biết chuyện hay chúng ta cùng nói đi. Giang nghệ thấy cô, vẻ mặt khác thường Cô ta đã sớm biết chuyện kỷ nhiễm tỉnh lại. Dù sao cả nhà đều nhìn thấy được bộ dáng kỷ khánh lễ vui vẻ, huống chi vì chuyện kỷ nhiễm mà ba mẹ cô ta đã ở Mỹ nhiều lần. Giang lợi khởi không cách nào chấp nhận được chuyện ông bà nội kỷ tới thành phố B nhưng không ở nhà họ mà đi thuê khách sạn. Bà ta cảm thấy ông bà nội đang coi thường mình. huống chi Giang lợi khởi còn biết chuyện Kỳ Khánh lễ tính truyền một phần cổ phần công ty cho kỳ nhiễm. Đây là chuyện bà ta hết sức phản đối nhưng người luôn luôn chịu thương lượng với bà ta Kỳ Khánh lễ cực kỳ kiên quyết đồng thời còn dọn ra khỏi nhà với hai ông bà cụ. Bày tỏ rõ ràng cổ phần công ty là của hai ông bà cụ cho kỳ nhiễm. Giang lợi khởi bắt đầu tranh thủ vì Giang nghệ ai ngờ Kỳ Khánh lễ chỉ đồng ý cho Giang nghệ một căn biệt thự ngàn vạn chết sống không chịu đồng ý chuyện cổ phần. Đương nhiên Giang Nghệ đã nghe chuyện này, cô ta cam thức cảm thấy cho dù ngoài miệng kỳ khánh lễ Nói ông đối xử bình đẳng với mình và kỳ nhiễm nhưng kết quả tới lúc chia ra sản lại bất công Nên lần này thấy kỳ nhiễm đương nhiên cô ta không muốn để kỳ nhiễm dễ chịu Vì thế cô ta cố ý nói, vì kỳ tổng này ở công ty nào thế? Nghe có người giới thiệu là chứng khoán Cao Thông, Giang Nghệ làm bộ kinh ngạc hô Cao Thông là công ty lớn đó, kỳ tổng còn trẻ tuổi đã ngồi chỗ cao như vậy khẳng định có thủ đoàn Cô ta chưa nói kỷ nhiễm có năng lực ngược lại nói có thủ đoạn nên nhất thời ánh mắt những người xung quanh đều quái gì. Mọi người đều hiểu biết mấy loại công ty đầu tư này, quản lý cấp cao không phải 30 cũng hơn 40, người trẻ tuổi như kỷ nhiễm quả thực thiếu huống chi cô còn xinh đẹp như vậy. Người có trí tưởng tượng phong phú đã liên tưởng đủ thứ rồi. Đương nhiên Giang Nghệ biết mấy tin đồn này không đến mức ảnh hưởng tới kỷ nhiễm cô ta chỉ đơn thuần chán ghét kỷ nhiễm ai kêu cô với mẹ cô giống nhau đều coi mẹ con cô ta như không tồn tại. Mẹ cô ta nói, người như kỷ nhiễm luôn rất kiêu ngạo từ đầu đã không thèm đặt mẹ con cô ta vào mắt thậm chí còn cảm thấy nói chuyện với họ là đang tự hạ thấp thân phận mình. Cho nên Giang Nghệ bắt ngay lấy cơ hội này nói xấu kỷ nhiễm. Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ rằng kỷ nhiễm bây giờ đã sớm không phải kỷ nhiễm trước kia. Kỷ nhiễm hiểu được thủ đoạn Giang Nghệ vụng về cỡ nào, sao trước kia cô lại cảm thấy Giang Nghệ đoạt mất vị trí cô chủ nhà họ kỳ của cô nhỉ? Người như cô ta xứng sao? Kỷ nhiễm chỉ kém sắn tay áo lên, đúng là ba ngày không đánh liền muốn lật ngói mà. Nhìn giang nghệ với thẩm việt liền thù mới hận cũ trào lên trong lòng. Cô vừa đặt ly sâm panh lên bàn, ngẩn đầu mỉm cười nhìn thẳng vào giang nghệ thì đột nhiên một bàn tay khoát lên vai cô kỷ nhiễm nhăn mày quay đầu tính nổi có xem ai không biết sống chết như vậy, mùi hương quen thuộc chui vào mũi cô. Mùi hương tươi mát cây cỏ. Vô cùng dễ ngửi. Thẩm chấp ôm vai cô nhìn Giang Nghệ đứng đối diện, giọng lạnh lùng, chỉ sợ người như cô Giang đây không cách nào với tới và hiểu được năng lực của cô ấy. Đương nhiên Giang Nghệ biết thẩm chấp, họ học cùng trường hướng chi trước kia Giang Nghệ còn là bạn gái trên danh nghĩa của thẩm Việt. Chỉ là cô ta không ngờ thẩm chấp sẽ vì kỷ nhiễm mà nói với mình như vậy. Chẳng lẽ tôi nói sai sao, nếu cô không giờ thủ đoạn vậy sao trà trộn vào đây được. Giang Nghệ kiêu ngạo vì việc mình liên tục tham gia vào mấy loại tụ họp cá nhân. Như kiểu rằng cô ta đã được dung nạp vào vòng tròn nhỏ hẹp này Cho dù các tầng lớp nhà giàu vẫn có khoảng cách không thể vượt qua Cô ta không ngờ chính mình kinh doanh lâu như vậy mới tiến vào vòng tròn nhỏ hẹp này Được vậy mà đã gặp ngay kỷ nhiễm ở đây Nói rõ mọi người dễ dàng chấp nhận cô gia nhập hơn cô ta Thẩm chấp cúi đầu nhìn thoáng qua kỷ nhiễm Đột nhiên bật cười cô ấy ở đây bởi vì cô ấy là kỷ nhiễm Là đồng sự chấp hành trẻ tuổi nhất ở chứng khoán cao thông Mà cô ở đây được chỉ bởi vì ba kế cô là ông Kỳ Khánh Lễ. Giang Nghệ, hoặc nói chính xác hơn bây giờ gọi Kỳ Nghệ, luôn luôn treo ra thế mình trên miệng, thậm chí nhiều người theo bản năng cho rằng cô ta là con gái ruột Kỳ Khánh Lễ. Lần này thẩm chấp chỉ nhẹ nhàng thả một câu đã trực tiếp đánh chúng cô ta, Giang Nghệ tức giận toàn thân run lên. Trước khi kỷ nhiễm bị thẩm chấp dẫn đi vẫn luôn thưởng thức khuôn mặt 5 màu sắc kia của Giang Nghệ thật sảng khoái. Thẩm chấp em phát hiện miệng anh lợi hại hơn miệng em nhiều. Kỳ nhiễm trầm mê trong cảm giác sảng khoái hoàn toàn quên mất chuyện không thoải mái giữa mình với thẩm chấp hồi sáng nay. Thẩm chấp kéo cô vào trong biệt thự rượu để lại tất cả mọi người ở sành buổi tiệc. Nơi này không âm nhạc, không giọng nói nhau nhau ẩm ý. Thẩm chấp nhìn cô, nhiễm nhiễm em có biết anh vẫn luôn tìm em không? Kỳ nhiễm nhìn anh, đang muốn hỏi anh tìm mình làm chi nhưng đột nhiên sấm xét giữa trời quang. Cô hỏi theo bản năng, thẩm chấp anh kêu em là gì? Tớ chỉ để bạn gái tớ quản. Nếu tơ thắng, chúng ta đi ra ngoài chơi. Nghe nói thổ lộ với người trong lòng ở thuyết đầu mùa sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Lời anh nói qua, lời cô nói qua anh đều nhớ rõ, đều nhớ rõ. Kỷ niệm như hóa đá, sự thấp thỏm, sợ hãi, lo lắng trước nay đều hóa thành hư vô khi kịp phản ứng lại hai tay đã dùng sức đấm lên ngực anh. Anh làm em sợ muốn chết, em tưởng anh không nhớ gì cả. Em tưởng rằng đây chỉ như giấc mộng, chỉ mình em nhớ rõ. thẩm chấp cười khổ. Có lẽ em không hiểu, đối với anh mà nói đó là giấc mộng của anh. Thầm chấp tính giải thích rõ chuyện sáng hôm nay và tối hôm qua nhưng đột nhiên kỷ nhiễm kéo chỗ áo sơ mi ngay ngực kéo anh sát lại trước mặt mình. Thầm thì bây giờ không phải anh nên hôn em trước à? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe